t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi hai âm dương chu lưu chương sáu trăm ba mươi hai âm dương chu lưu chúc hương thần chú thành đạo cửa tám đại chú một t r o n g nó truyền bá rộng khắp dễ học khó tin mà chu nguyên chính là trong n à y hảo thủ hắn một đường đi tới khả năng đặc biệt hai đạo một là đan đạo một là hương đạo vì thế s u n g hòa chân nhân lại sẽ chúc hương thần chú nói như vậy xem như đã hỏi tới hắn sở trường sư tổ yên tâm ta cực thiện đạo này chu nguyên nói như vậy nếu là nói cho tầm thường đạo nhân nghe dù sao cũng hơi không ổn dù sao bản giới đạo nhân trùng tu tâm diễn pháp rất ít khả năng đặc biệt chúc hương tri đạo nhưng bí cảnh đạo nhân càng thêm bao dung tinh thông đan đạo là bản tinh thông hương đạo là lễ kẻ lực mạnh t h i ệ t chiến tâm thành người thiện nhân vô luận tinh thông hà đạo quân sẽ có í t lợi tuất mọi loại kính trọng d ừ n g ở miệng không bằng thành tâm một nén nhang đi so nói lớn thương so nói quá l ờ i lại đến thành tâm tử h một lần ngươi nếu có tâm tự sẽ có linh xung hỏa chân nhân đưa cho chu nguyên ba chi cây bể bùng lại cho đ à m việt mấy thơm sau đó đi tới lư hương trước tay phụng ba hương tụng c h ú c chú đạo tùy tâm học tâm giả hương chuyển thương nhật ngọc lô trong lòng còn có đế trước chân linh bên dưới trung mong tiên bái lâm hiên đệ tử q u ả n cáo tính đạt cựu t i ê n ba mươi hai chữ trúc hương chú ngôn vừa ra s u n g hòa chân nhân trong tay cây bưởi bùng liền không lửa tự đốt phát lên khói xanh lượn lở đều là v ụ c h â n quân đ ộ quyền khói xanh nhập hình hóa thành â m dương nhị sắc mây mù đợi lượng khí phân chia thanh khí cho khí lúc có l i n h quan g phản chiếu s u n g hòa chân nhân c h i thân đa tạ tổ sư ban l n hậu bối đệ tử cuối cùng được đạo đến bẩm tổ sư pháp nơi hội tụ s u n g hòa chân nhân nói xong thu lễ lui lại mấy bước đưa tay tư dẫn ra hiệu đàm biệt tiến lên phục hương không giống với bản giới đạo nhân truyền tu một chú nhậm đạo bí cảnh đạo nhân nhiều tình tám đại chú giống nhau xung hòa chân nhân cùng đảm biệt đồng đều đợi đàng việt tụng chú kính hương cũng có chân h u y ễ n c h i khói nhập c h â n quân bức tranh lưu truyền khởi bẩm tổ sư hôn nguyên nhất mạch hậu bối đệ t ử đàng việt mượn chân h u y ễ n diễn hư t h ử c ầ m dương đến chân h u y ễ n thủ một c h i pháp liền mang theo trong môn thủ truyền chuyên tới để k í n h bái để bày tỏ không quên pháp mạch có nguyên gốc dễ lại bái truyền thừa có thứ tự c h i ân lễ kính nói cáo ở giữa không chỉ có linh quan g phản chiếu đàng việt c h i thần còn có âm dương nhị khí ra vẽ l ọ t vào trong tầm mắt mà đến đốt chân n u y ễ n một môn đến vu phong trần quân tán thành đã về nhập hôn nguyên đạo truyền thừa danh sách chú hôn nguyên đạo từ trên xuống dưới chủ mạch là vô cực đại đạo cùng. hôn nguyên vô cực cùng vân thiên cung thành chân h u y ế n thủ một cùng thái hòa hôn nguyên xem hệ thống nhắc nhở nói rõ truyền thừa mạnh lạc nhìn ra được thả i hí môn chỉ là cùng s u n g hòa chân nhân vân thiên quân đàm v i ệ t ba người có quan hệ còn không tính hôn nguyên đạo mạnh trực hệ truyền thừa nghĩ đến vu phong chân quân cũng là muốn mặt mũi không tốt gánh chịu thả i hí môn quá linh hoạt thanh danh đa tạ tổ sư t r u y ề n pháp tính bái tổ sư c h ú c phúc đàm v i ệ t phụng hương sau cũng lui lại mấy bước đưa tay hư dẫn ra hiệu trung u y ê n phụng hương đối với cái này chu nguyên đương nhiên sẽ không lui bước hắn dù chưa học thái hòa hôn nguyên tri pháp thuộc về than nhưng hắn s á t thực học được chân huyễn đạo chi pháp lại là đ à m v i ệ t thủ truyền đệ tử tự nhiên cũng coi như hôn nguyên nhất mạch m ô n nhân vì thế hai tay của hắn phụng hương tiến lên đến tích bụi lư hương chỗ kính tụng trúc hương thần chú sau một khắc cây bưởi bung sinh ngũ sắc khói hóa ngũ sắc tường vẫn quy thuận c h â n quân trong bức tranh ẩn ẩn lại gặp tử khí tùy hành đem bức tranh lưu bạch nhiễm là ngũ sắc tươi sáng tử khí cho nhiễm không biết là đặc biệt khai thác nhất mạch công lao quá lớn hay là vu phong trần quân đối với ngũ đức phúc vận hương hòa yêu thích có hạ tóm lại chu nguyên cùng đặc phản chiếu trúc vận đại ngộ t đốt thu hoạch được âm dương tự nhiên trạng thái âm dương tương sinh chư pháp tự nhiên tăng phúc tất cả đạo môn thuật pháp u y lực giảm m ấ t đạo pháp linh khí tiêu hao tiếp tục làm dịu các hạng không tốt trạng thái chú âm dương tự nhiên trạng thái chung tiếp tục hai ngày trạng thái mất đi hiệu lực sau có thể lần nữa kính bái vu phong chân quân chuyển p h á p hình thu hoạch đốt v ũ đ ứ c kính bái lòng xuân thành chân u y ễ n lại chuyển người thứ nhất vu phong chân quân đã biết người t r ợ đạo tiến hành cố ý chuyển thụ phá h ạ đạo pháp âm dương chu lưu khí là bàn thưởng giới thiệu hôn nguyên nhất khí âm dương tương sinh chu lưu không thôi hồi phục vô cực âm dương người bao Có t hiệu ê n n địa h t n g ệ t ngày đêm nóng lạnh, chắn lẻ tính, khép khí sinh minh như tru lưu không thôi.、Hiệu、quả hôn nguyên vô cực đại đạo cung c h â n truyền diệu pháp một trong mắt cấp sau có thể tăng b ư ớ c hai điểm tinh thuộc tính hai điểm khí thuộc tính hai điểm thần thuộc tính cũng càng dễ linh khí trạng thái cùng đạo pháp hình thức âm dương hóa khí âm dương hợp hôn nguyên linh khí phân hóa âm dương trạng thái thi triển các loại đạo pháp lúc tiêu hao giảm phân lửa không thôi âm dương tương sinh thế không thôi đạo pháp thi thuật thời gian giảm phân lửa đặc thù đạo pháp tụ thế thời gian giảm phân lửa âm dương chu lưu quy vô cực đại đa số đạo pháp thi triển lúc có thể phát động gấp đôi thi thuật hiệu quả đơn nhất c h i pháp trải qua âm dương nhị khí hóa thành trùng điệp c h i pháp chú trước mắt thất tinh chân chuyến pháp tuyên uy tam giới cùng phản kích cướp bản hai thuật không cách nào phát động chu lưu hiệu quả đa tạ tổ sư chuyến pháp hậu bối đệ tử định tận tâm tu đạo không nã g diệu pháp vi danh âm dương chu lưu khí không hổ là hôn nguyên vô cực đại đạo cung chân truyền diệu pháp uy lực của nó hết sức kinh người có thể giảm mất tiêu nào có thể tăng tụ thế cũng có thể gấp đôi thi thuật chuyến pháp giới thiệu nói như vậy cũng làm cho chu nguyên ý thức được nếu không có chân huyễn lại chuyển người thứ nhất thân phận chỉ dựa vào tâm thành nên không cách nào thu hoạch được t h u ậ t này về phần hướng s u n g cùng chân nhân cầu pháp đ o á n chừng cũng k h ó được chân chuyển c h i pháp dù sao hắn còn thân kiêm thất tinh chân chuyển tên trừ phi thay đổi m ô n phái nếu không h á có thể lại lần nữa t r ở thành hôn nguyên vô cực đại đạo cung đệ tử chân chuyển mặt khác vu phong chân quân rất công bằng đàm biệt khai thác chân huyễn đạo pháp chi công q u ả lớn chỉ cần kính hương liền có thể thu hoạch được âm dương chu l ư u khí so sánh cùng nhau chu nguyên thì nhiều dựa vào thân phận tiện lợi cùng sự kiện thôi động cái gọi là thành tâm hương hỏa đổ chỉ là phụ trợ tác dụng hai người các ngươi lại lại theo ta kính bái tổ sư c h ú c phúc ba người theo thứ tự phụng hương quy v ị sau lại đồng thời hành lễ thối lui ra khỏi thường nước điện đến tận đây s u n g hòa chân nhân phương c h ú t bỏ nghiêm túc c h i tình khuôn mặt ôn hòa nhìn về phía trung nguyên không muốn tổ sư lại truyền cho ngươi âm dương chu lưu khí ngược lại là cái phúc đức thâm hậu người cũng được chân truyền pháp cho dù tốt cũng cần có truyền nhân tổ sư chi khí phách cuối cùng không phải ta có thể so sánh sư tổ chớ có khiêm tốn nếu không có sư tổ dẫn đường ta làm sao có thể đi tới nơi đây ngược lại là tận được ngươi lão sư kia chân truyền nó có năm điểm bản sự phụ năm điểm miệng lưỡi vì thế không gì yêu người cũng như vậy năm điểm tu hành phụ năm điểm phúc đức mới có thể con đường rộng nói về phần này s u n g h ỏ a chân nhân muốn mang chu nguyên cùng đàm việt ra vô cực cùng ự c trở về hôn nguyên con chi ai ngờ ba người bọn họ chưa thứ mấy bước liền có một cái lư hương ba chân nâng cao tròn mép cái bụng truy đuổi mà đến nó đầu tiên là gạt mở chu nguyên bên cạnh đàm việt sau đó không ngừng lệ mề chu nguyên áo bảo phản phất mượt mà quất miêu giống như khẩn cầu xoàn ắ n thấy vậy chu nguyên đưa tay xoa nhẹ nó hai lần nhưng xúc cảm cũng không tốt cuối cùng là kim tiết độ vật không so được lông nhung thỏ ngọc nhưng cử động lần này cũng không đạt tới lư hương hiện lên hương làm ý đồ chu nguyên m u i đi một bước nó liền đi theo một bước cuối cùng càng là ngăn tại đạo quán trước cửa vừa đi vừa về nhấp đ ô hương lửa khả năng cho ta một đạo chương sáu trăm ba mươi ba hôn nguyên đan pháp chương sáu trăm ba mươi ba hôn nguyên đan pháp lư hương ba chân vừa đi vừa về quay cuồng rơi đầy đất trong bụng tàn hương có i bụi cây trổi vô trần làm cùng phất trần tố tịnh làm nghe tin lập tức hành động một cái xoa quét tàn hương một cái thu liễm cho bụi về phần tàn hương về nơi nào tự nhiên hay là lư hương ba chân bộ kia tròn mép trong bụi trong lúc nhất thời tam linh vật tại vô cực cửa quan chỗ riêng phần mình có chơi xấu vung hôi giả có ngu ngơ trang hôi giả cũng là có chút bổ sung khiến cho tàn hương ra ra vào vào vung chi không dứt. sư tổ trong quan linh v ậ t không phải có nhiều thiếu hụt ngay cả câu nói đều nói không ra sao chu nguyên luôn luôn thẳng thắn lòng có nghi vấn đương nhiên sẽ không ẩn mà không nói có lẽ là gấp có tố cầu cũng liền mở miệng cuối cùng không giống vô trần làm cùng tố tịnh làm như vậy thủ tâm như một bị liên lụy bận rộn cũng không sinh lời oán giận xung hỏa chân nhân đến cùng là kinh lịch nặng nghề cố sự phong phú không bị chu nguyên chi vấn có nhiễu ngược lại là đặc biệt một giọng nói ngươi lấy hương họ là dù riêng hay là phụ tại tổ sư mượt mà lư hương đ ạ t ba cái thô tròn chân n ắ n nhấp nhô chơi xấu gián đoạn t h ỉ n h thoảng tục trả lời một câu từ d u n g tốt ta lư hương ba chân đúng là cái tham ăn hàng không có chút nào là tổ sư hiện lên hương lúc trang trọng vừa ra thường đức điện liền trở thành đòi đồ ăn ly miêu nhiều năm là tổ sư hiện lên hương cũng cũng có khổ lao ta có thể tặng n g ư y i một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa đối với chu nguyên mà nói không tính chân quý thêm nữa vu phong chân quân không tiếc ca ngợi ngay cả âm dương chu lưu khí như vậy trần chuyển pháp đều có thể cách đạo truyền thụ chu nguyên đương nhiên sẽ không hẹ làm cho vu phong t r ầ n quân lư hương bắt cơm nhấp nô không nớt bất quá lư hương b à chân không giống đ à m v i ệ t linh động cũng không giống s u n g hòa chân nhân c ố sự nặng nề g h nghe nói chu nguyên nói như vậy cũng không phải là mở miệng đ ắ p tạng ngược lại tiếp tục vừa đi vừa về nhấp nô thằng đến chu nguyên lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa nó mới lật qua lật lại tròn mép cái bụng thẳng c ắ p thân thể sau đó lại là dán lên đến đây vừa đi vừa về lệ m ề tặng ngươi hương hỏa có thể nhưng ngươi linh phách không được đầy đủ có thể hay không hưởng dụng còn cần tổ sư làm chủ vong trần quân đưa hồn làm cho sự tỉnh gần ngay trước mắt nếu nói đưa hồn sử là hài đồng tâm tính dễ nhi như vậy lư hương ba chân chính là ly miêu nhân vật có hay không tâm tính cũng không tốt nói nên lại càng dễ bị hương hỏa tạp n i ệ m nhiễm bởi vậy c h ú nguyên ngũ đức phúc vận hương hỏa đặt ở lư hương những lúc cố ý một giọng nói còn cần tổ sư làm chủ đốt lư hương hiện lên hương làm đối với n g ư ơ i tốt cảm giác tăng nhiều nguyện tặng ngươi kính hương làm t r ư ớ c vị là tạ ơn chú kính hương làm có thể kêu gọi lư hương ba chân hư ảnh g á n g lầm lấy phụng hương hỏa có thể đem hương hỏa bên trong bộ phận tạp n i ệ m chuyển hóa làm tàn hương sự thật chứng minh chu nguyên suy nghĩ nhiều bởi vì cái gọi là thuận nghiệp hữu chuyên công lư hương ba chân mặc dù thực lực không rõ hình thể khé nhưng cực thiện phục hương mặt khác lư hương ba chân so con nghe thạch sư càng dễ kết giao một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa liền có thể gọi nó tùy thời hiện lên hương có thể nói thành ý như thân hình đều là viên mãn trạng kể từ đó chú nguyên lại cung phục ngũ đức phúc vận hương h ỏ a lúc liền có thể cắt giảm trong đó bộ phận t ạ m n i ệ m khiến cho giá trị lại tăng một bậc làm ra đáp lễ sau lư hương ba chân cũng không một ngụm nuốt vào ngũ đức phúc vận hương h ỏ a mà là đem n ó hóa thành hư ảo thơm chậm dài t i ê u đốt mắt trần có thể thấy ngũ sát hương đốt lúc đó có điểm, điểm tản hương rơi vào lư hương sắt sáng trắng đúng như thật là thơm tại đốt thơm quá lư hương ba chân đạt được ước mớn đứng yên trước cửa không n ú c đích dường như phơi ấm chi miêu ngủ thật say cái này cũng cho chu nguyên một lời nhắc nhở lư hương ba chân hiện lên hương làm có thể dùng để kính hương đan lô tìm đạo làm nhất định có thể dùng để luyện đan mặt khác linh vật nên cũng đều có tác dụng có thể kết giao một phen giúp đỡ cho nhau như vậy t h ă m ăn chớ bị người bắt cóc xung hòa chân nhân đối với thả i hí tên có chút hiểu lầm chu nguyên cùng đặc biệt sao lại cầm lấy vu phong chân quân đồ vật lấy bọn hắn thực lực bây giờ một khi tay chân không chỉ toàn chắc chắn sẽ bị lập tức đưa vào đạo luật tháp b ồ dưỡng vì thế trong quan linh vật tất nhiên không lo chú nguyên tối đa cũng liền nhập vô cực xem cùng người khác linh vật lẫn nhau giúp đỡ giúp đỡ thôi ra cửa bạch ngọc lại t r ỉ âm trong dương tuyến đường đi ước một khắc đồng hồ lại trải qua âm dương chu lưu khí chi cầu nổi quay về hôn nguyên xem kẹt kẹt nước sơn đen cửa gỗ bị lấy ra trong quan c h i cảnh t r ạ n m ặ tới t lại là thỏ ngọc dưới cây tự tại ngủ xanh ve trên cây thủ vùng sắt c ầ n thành linh con nít đầm nước diên phần bình minh ngày mùa hè thành em t h u c người ngủ không có gì bất ngờ xảy ra thỏ ngọc cùng xanh ve linh con nít không thể phân ra thắng bại chơi bỏ một phen sau lại diên phần mình nằm tại dưới c sư tổ vừa mới tại tổ sư trong đạo quan ta không tốt lấy hương hòa tặng người đi tới nơi đây nên đã không còn đáng ngại ta còn có ngũ đức phúc vận hương hòa ba đạo nhưng làm lần này bãi phòng c h i lễ còn xin sư tổ nhất định phải nhận lấy đối với chu nguyên đưa tới ngũ đức phúc vận hương hòa s u n g hòa chân nhân cũng không cự tuyệt nhưng cũng chỉ thu hai đạo hiện lên hương khiến cho một đạo hương hòa tổ sư đến ba đạo hương hòa ta làm sao có thể cùng tổ sư đồng liệt hôm nay ta thu hai ngươi đạo hương hòa cũng dạy ngươi cái hôn nguyên cầu nội pháp có thuật này bản thân ngươi có thể tùy thời vãng lai、like、đạo quán cũng có thể tiến về vô cực trong quân là tổ sư kính hương bất quá mỗi ngày túi đầu là thành tâm thành ý nhiều bái thì không quả tổ sư sẽ không bởi vì không ngừng kính bái mà hiền linh đốt thu hoạch được hôn nguyên cầu nội pháp lấy âm dương chu lưu khí thi triển có thể hiện hóa cầu nổi đến cầu đuôi có thể chống đỡ đạn hôn nguyên vô cực đại đạo cung cũng là vô cực xem thông hành chi thuật có thể bắt cầu tại âm dương khí ngược lên đến vô cực xem nơi ở chú không hôn nguyên cầu nổi thông hành chuyển vị thuật phi hành đều không pháp đến vô cực xem đa tạ sư tổ truyền pháp không biết ta khả năng tu hành hôn nguyên đan pháp tổ sư còn nhận n g u y ê là hôn nguyên nhất mạch đệ tử trân truyền ta như thế nào lại không nhận lại đi tìm âm dương linh vật tới đi đan đạo nặng nhất căn cơ các loại linh tài cần không có người khác thần ý nhiễm nếu không v i ê n tia hỗn nguyên đại đan ngươi có thể xoa không viên mãn xung hòa chân nhân có chút đại khí không để ý truyền thụ chu nguyên hỗn nguyên đan pháp tại chu nguyên mà nói phù hợp âm dương c h i lý linh vật có không ít như nhật nguyện bản mệnh ấn thủy hòa bản mệnh ấn nhưng những này đều là củng p h ù công hữu quan không đủ để làm đan đạo căn cơ ngược lại là hắn lấy vân thiên hơn bốn đúc tinh pháp tạo thành la hầu hư tinh cùng kế đô hư tinh nên phù hợp điều kiện cả hai một cái là chư ác một cái tội phúc cũng là phù hợp âm dương tri lý vấn đề duy nhất là chữ á c tội phúc một khi thành đan không biết sẽ sinh ra cái gì danh hảo có lẽ có thể cùng huyết hà la hầu phân cao thấp vì thế hắn chuẩn bị đi b á i phòng vân t i ê n cung thành mặt trời đỏ huyền nguyệt nhị tinh lấy cái chính thống nhật nguyệt pháp cũng luyện một viên đứng đắn hôn nguyên đan đa tạ sư tổ dạy bảo ta đã biết nơi nào có âm dương rất tốt hôn nguyên đan pháp có chút phức tạp không giống n g ư ơ i cái kêu đấu trai thất tinh pháp thoải mái tự tại cần biết âm dương chi lý lâu nào thiên địa nhật nguyệt ngày đêm nóng lạnh chắn lẽ độc tĩnh khép mở sinh sát vờ vờ tồn lý do này vì vậy âm dương viên mãn một phần hôn nguyên đan đạo liền tinh ti có thể đi đến loại tình trạng nào không chỉ có nhìn ngộ tính như thế nào cũng nhìn ban sơ c h i âm dương phải chăng cẳng có bao dung nói về phần này chớ tùy tiện tuyển cái linh vật thành đan liền có thể tốt nhất thiên địa vật thứ yếu nhật nguyện tên thủy hòa cũng không sai thiện ác chớ khánh t r ạ m g chương sáu trăm ba mươi b ố thứ sơn miếu chương sáu trăm ba mươi b ố thứ sơn miếu bí cảnh trời bao hàm toàn diện nhật nguyện cũng là nó nội bộ chi linh vì vậy bí cảnh trời lẽ thường một trong chính là thiên đ ị a bao hàm nhật nguyện mà không phải nhật nguyện chủ đạo thiên đ i ệ chú nguyên trong tay có thiên đ i ệ tên linh vật cũng không nhiều nhưng cũng không phải không có như xương mạch giao mạch là điệu mạch phúc thọ an khang tứ hung ấn có thể liên thông linh huyễn trời m i ễ n cương cũng coi như thiên vật linh vật một loại nhưng vấn đề là linh huyễn sáng sớm đã bị bí cảnh trời sắp nhập thô n tính lấy thiên địa đồ vật làm căn cơ lúc đan rất có thể bộ phận công hiệu chỉ có thể ở linh huyễn trời khu vực có hiệu lực còn nữa c h u n g nguyên đối với thiên địa linh vật thích phối tính chưa chắc có n h ậ t n g u y ệ t linh vật cao dù sao hắn tại bản giới trời cùng bí cảnh trời cũng có ngũ đức t n một cái là ngũ đức diệu thế tri quân một cái là ngũ đức bản vệ tri quý bởi vậy hắn hiện tại cực kỳ phù hợp tinh thần đạo cũng là không cần nửa đường thay đổi con đường câu này thiên địa tên sư tổ lời nói ta đã đều đi lại bất quá ta còn có hỏi một chút thỉnh giáo sư tổ đó chính là vì sao có thiện ác mặc khinh đụng mà nói đối mặt chu nguyên h ỏ i t h ă m s u n g hỏa chân nhân ngồi xuống dưới cây ghế mây hậu phương mới mở miệng giải đáp vừa mới đã nói thành gan c h i lộ cần nhìn bạn sơ c h i âm dương phải chăng càng có bao dung như nhật n g u y t người n có thể bao dung thủy hỏa ngày đêm động tĩnh nóng lệnh các loại âm dương chư để ý thiện ác lại tương đối nội liễm cũng vô thiện lửa ác thủy tốt n à y ác nguyệt trí nói lấy thiện ác làm cơ sở câu được chính là phúc hỏa tri đan tuy là hảo đan đang khi nói h chuyện xung hòa chân nhân lấy ra hơn trăm linh đan cùng trăm viên văn hạnh tiếng gọi con thọ đều là đến an đan các người đưa sư tổ linh đạo sư tổ cũng có vật quá đắp lễ lời vừa nói ra chúng thọ ngọc lập tức tỉnh táo lại rốt cuộc không lo được tranh thủ thời gian ngủ gật đều là bận rộn chạy vây cùng xung hòa chân nhân bên cạnh e sợ cho hiện tại không được bị hắn thọ c r ố n lấy xung hòa chân nhân đối xử như nhau t h ỏ ngọc đến linh đan văn hạnh chu nguyên cùng đ ả m b i ệ t cũng có chỗ đến đào viên thổ địa cũng không ngoại lệ đốt thu hoạch được âm dương định loạn đan một sử dụng sau tự thân mặt trái trạng thái đem đình chỉ hoặc chỉ hoãn có hiệu lực tiếp tục thời gian hai canh giờ đốt thu hoạch được đen trắng văn hạnh một văn hạnh người sinh chậm mà thọ dài công t r ù n g tôn đến an v ụ chuyển thừa không tôi h thọ cứng cỏi sử dụng sau có thể tăng lớn hai năm tuổi thọ cùng hai năm âm thọ cũng điều hòa thể nội âm dương chi k h í tăng phúc ngoại luyện hôn nguyên mà thành đan tỷ lệ chú diên h ọ hiệu quả không cách nào đẹp ra hai lần phục dụng vô hiệu quả này tư vị rất hay khả năng để cho ta mang đi mấy cái cho trong nhà nha đầu nếm thức ta tươi là cực chúng ta huynh đệ đông đảo thường xoa linh đan cho chúng ta đỡ thèm nếu có thể cho chúng nó mang chút đặc sản trở về liền tốt chúng thỏ ngọc đều là thiện tài tham ăn hàng người còn lâu mới có được l ứ a g ư ơ n g ba chân như vậy tốt bởi xung hòa chân nhân gặp chi cũng công nhận lại lấy ra một chút hạt thông t r ă m v ị đan tặng cho bọn chúng khiến cho chúng thỏ ngọc đều là ngôn sư tổ người thật tốt có thể cần chúng ta hỗ trợ tu trình đạo quán như vậy chơi của một fan sau hôm nay đến hội liền muốn tản có nguyện hoa hội tụ thành trăng non muôn hộ chúng h õ ngọc lại hái được chút hạ thông t vui sướng mà đi đ ặ m v i ệ t cũng thi triển n g u y ệ t chiếu tha hương c h i pháp lính t r u nguyên cùng đạo viên thổ địa trở về thả i hí môn chuẩn bị lễ x u n h ò a chân nhân đứng dậy đưa tiễn ở giữa lại dặn dò một câu thứ sơn sơn thần nhiều lấy pho tượng bằng đất nặng gặp người bình thường không tốt gặp nhau các ngươi như muốn thừa cơ gặp mặt một lần ngày mai có thể đến tận đây đồng hành đa tạ sư tổ chiếu cố chúng ta cũng sẽ chuẩn bị chút máy lễ để bày tỏ sư trưởng có phương pháp giáo dục đốt đã phát động đạo cung tuyên trì sự kiện trước tuyển sơn linh phúc điện lại mời thợ khéo xây thành một đạo cung t r o môn đều là lực lợi trở về đến thải hí môn sau chú nguyên liền đem vu phong chân quân truyền lại âm dương chu lưu khí thăng đến mắt cấp kể từ đó c h ụ cột của hắn thuộc tính cũng thay đổi vì tinh 25, khí 27, thần 27, i đan 5 nếu theo bí cảnh phá hạn quy tắc đến xem hắn lúc này thực lực y nguyên ở vào 65 cấp trạng thái nhưng trên thực tế thực lực của hắn đã hơn xa lúc trước đi đan g i ả n g đạo thời điểm thuật pháp hiệu quả càng l à bởi vì chư pháp chính tâm c h ú cùng âm dương chu lưu khí mà uy lực phóng đại có khắc thắng một hung sát chi lực có thể tăng mức sát phạt n u y ễ n m ạ c hư vân thủy hỏa kiếm có thể dùng tại áp chế đối thủ đợi t r ì n h lý một phen đoạt được sau chu nguyên chắp tay cáo biệt đ ặ m biệt cùng đào viên thổ địa cùng nhau đi tới vân bích đào viên b ấ t quá hai người mặc dù cùng đường nhưng mục tiêu lại có chỗ khác biệt chu nguyên muốn tiến về vân thiên cung thành tìm mặt trời đỏ huyền nguyện hai vị vân thiên tinh quân thương nghị rèn đúc nhật n g u y ệ t hư tinh sự tình đào viên thổ địa lại tương đối bận rộn hắn đem thi triển khắc lục thứ sơn sơn thần miếu kính sơn thần dẫn đường phủ sớm một ngày đi dò t h á m thứ sơn phong thủy như thứ sơn phong thủy không tốt thuộc về chưa xuất hiện tri địa chu nguyên liền không tốt lô mang bãi phòng như thứ sơn vật hoa thiên bảo thuộc về đã xuất hiện sơn linh phúc đ ị a liền cần tiến về đấu trai thất t i n h xem lấy vài phong cây bởi bùng nhiều chuẩn bị đưa mấy phần bãi lễ nghĩ đến đảo viên thổ đ ị a là một chỗ phúc thần thứ sơn thần cũng là một núi c h i thần cả hai bao nhiêu sẽ có chút tiếng nói chung khi chu nguyên điều khiển đảo viên thổ đ ị a kích hoạt tính sơn thần dẫn đường phú lúc có dây núi hình bóng chậm dài đến lấy phụ c h ạ m vào sơn môn mở rộng thiên địa đấu chuyển sau một khắc đảo viên thổ đ ị a đã tới một chỗ to lớn thô c ạ c miếu thờ miếu cao chừng có tám triệu rộng hơn hai mươi triệu không trong ngoài viện chi rừng g mà là một chỗ trong núi động đ á đôi nhìn lên trên miếu không k h ô n giới g hạn hai bên nham thạch cao thấp không đều có rêu xanh cỏ cây bám vào sáng ngời từ bên trên rủ xuống giống như khe núi suốt ngày tháng miếu t h ờ là lớn lại có dòng nước từ vách đá trôi chạy xuôi xuống xông ra một đầm nước lại thuật n ốn lượn dòng nước hướng chạy các nơi trừ cái đó ra trong miếu khí cụ phần lớn là làm bằng đá gần như không hoa mỹ mản vải lá sức lại là thạch đài lập tự thần bàn thờ chính là đá xanh chật có kim ngọc vật chén ngọc xích đồng quận không cần nhiều lời nơi đây phong thủy cực kỳ khắc chế thiện tài thọ ngọc nếu đem bọn chúng thả đến nơi này tinh tu nhất định có thể khiến cho chúng nó thiện tài chi tâm khó có làm cũng may đ à o viên thổ địa không thích mọi vật cũng là sẽ không tiếp nối miếu thờ trống trải nhất chân phục thứ mấy bước gặp tượng bùn tượng sơn thần thọa bắt triều nam mà đứng thân hình trắng t i ệ n cần liên s o n g tóc mai vẹn vẹn lấy giả hoàn g bảo khỏa thân đi chân trần tóc dài tay đẻ cằn búa l ư ờ i búa chạm đất nhiều dũng mạnh c h ạ m nó mặt hướng phương hướng là bông thấu quang động miệng mà không tầm thường miếu thờ môn hộ càng không các loại vòng xoáy tuần hoàn chuyển động điều này đại biểu thứ sơn sơn thần miếu cũng không phải là một chỗ độc lập bí cảnh cũng có thể thông hướng ngoại bộ d â núi khu vực động đá vôi phía trên rủ xuống sáng ngời cùng cửa miếu động t r ỗ ánh sáng vừa lên một chiếc đều là hội tụ ở tượng sơn thần phía trên khiến cho nhìn chiếu sáng rặng rỡ uy nghi trang nghiêm chu nguyên điều khiển đạo viên thổ địa đi ra phía trước cũng không đạt được tượng sơn thần bất luận cái gì phản hồi xem ra thứ sơn thần cùng đạo viên thổ địa mặc dù đồng dạng chủ quản một phương sự vật nhưng không tính là trị sự tình đồng liêu thằng đến đạo viên thổ địa lấy ra không bất tin linh hương dân g lên sau tôn tiêu tượng sơn thần mới có chỗ di động người cái này phúc thần tìm ta chuyện gì thế nhưng là muốn lấy một vườn trái cây trông coi chức vụ chương sáu trăm ba mươi lăm sơn nhạc chi linh chương 635, sơn nhạc chi linh thứ sơn thần cũng không tự mình g á n g lâm chỉ là linh phụ sơn tượng thần tiến hành phản hồi nó hiện linh thanh â m cũng có chút kỳ lạ không thấy tượng sơn thần động mà làm yếu t h ở sinh âm trong lúc nhất thời hùng hậu thanh â m tại trong sơn thần miếu không ngừng quanh quẩn rõ ràng một người đặt câu hỏi lại thành trăm ngàn người la lên chi thế nghĩ đến tin linh hương có chút phổ thông chỉ có thể làm thứ sơn thần làm ra đáp lại không cách nào khiến cho tự mình tiếp đãi từ bên ngoài đến thổ điện c ũ may tin linh hương nhiều cũng có hiệu quả chỉ ít thứ sơn thần cho là đạo viên thổ đ i ệ có trông coi vườn trái cây trí năng đa tạ sơn thần c h i ế u cố không biết có gì phương vườn trái cây cần ta trông coi tạ ngã làm gì ngươi vốn là trông coi đào viên người đến chỗ của ta không tuân thủ vườn trái cây còn có thể làm gì chú nguyên muốn muốn hỏi hỏi thủ vườn trái cây phải chăng là địa khu sự kiện không nghĩ tới thứ sơn thần quá thẳng thắn một lần nói liền phá hỏng giao lưu không gian nhưng vấn đề không lớn hắn đến đây lớn nhất mục đích đã đạt tới bây giờ xem ra thứ sơn là dân phong thuần pháp không hiểm phúc địa ngày mai có thể yên tâm theo đ ả m biệt cùng s u n g hòa chân nhân mang theo tuần lễ tham không đến đều tới không ngại thuận tay đón lấy thủ vườn trái cây chức vụ đào viên thổ địa vẫn cần thăm dò một phen thứ sơn xung quanh tình huống có cái bản địa danh hào cũng có thể dễ dàng cho hành tẩu sơn thần lời nói cực kỳ có lý ta nguyện lấy cái trông coi chức vụ là sơn thần thủ hộ một phương vườn trái cây đốt ra miếu đi về phía tây hai mươi dặm có một thổ nhắm g ố c bên trong có nhu quả có hạt vườn một tòa phu cận có tự ý ném vượn tay dài ẩn hiện ngươi đi xem quản khi để phòng bọn chúng thai họa vườn trái cây đốt thu hoạch được vườn trái cây trông coi chức vị không thể biệt thủ nếu không sẽ bị thứ sơn thần khu t r c h ú mỗi ngày đồng lọc hai phần thứ sơn địa khí giá trị tương tự âm đồng có thể dùng tại tăng phúc chiến đấu cũng có thể dùng cho chế tạo t ư ợ n g thần rèn đúc binh khí thứ sơn thần hay là tương đối đ ạ i khí vì đó trông coi vườn trái cây thu hoạch so với mỗi ngày một phần âm đồng phường thần vị trí còn cao hơn đạt được vườn trái cây trông coi chức vị sau chú nguyên lại điều khiển đảo viên thổ địa hỏi một câu trong núi có vài chỗ sơn linh phúc đ ị a đối với cái này thứ sơn thần cũng không cho ra mình s á t trả lời chắc chắn lại cấp ra thu hoạch phương thức người chớ đánh sơn linh phúc đ i ệ chủ ý những cái kia đều là dây núi hối linh chỗ cần chống được ta lưới bứa lại nói mặt h á c nghe nói lời ấy c h ú nguyên liền biết sơn linh phúc điệu rất t r â n quý nó thu hoạch phương thức cũng có chút khó khăn dù sao tại thứ sơn chi điệu thứ sơn thần chiếm hết địa lợi cho dù là ngang cấp đặc thù đơn vị khởi xướng kiêu chiến phần thắng hẳn là cũng không lớn thế vậy c h ú nguyên điều khiển đạo viên thổ điệu lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa làm nếm thử nhìn thứ sơn thần đối với cái này vẫn phải chăng cảm thấy hứng thú vậy phần c h ú nguyên lại đến lúc tự nhiên có tạp n i ệ m càng ít ngũ đức phúc vận hương hỏa dâng lên cũng là không tính lễ vật lặp lại sơn thần mời xem đây là ta ngẫu nhiên thu hoạch thâm lửa không biết khả năng hướng ngươi lấy chút lợi ích thực tế. đào viên thổ địa đang khi nói chuyện có bóng người từ dưới mặt đất trồi lên thân hình cùng tượng sơn thần không khác nhau chút nào đều là thân cao trí thước hùng tráng uy nghiêm khác biệt duy nhất chỗ là tượng sơn thần tay đẻ cằn búa lưới búa đục đáy mà thứ sơn thần thì là tay cầm búa bén ký danh hào trước có sơn nhạc ô biểu tượng d â n thư thứ sơn ba chữ tên đầy đủ là thứ sơn thần bảy năm cấp sơn nhạc chi linh trọng thương nó thanh máu cũng có chỗ khác biệt lại là trên dưới hai điểm tất cả khác biệt sắc bên trên là màu sòn chi sắt trạng thái viên mãn bên dưới là thô g á p vách đá chi đầu có màu huyền h o á tiếp tục lưu động phương này l có thể dùng để thuê sơn linh phúc điện một đạo hương hỏa có thể ở năm ngày sơn thần vừa mới không phải nói cần k i ê n mua bén lại nói mặt khác sao thuê cùng thường chú há có thể nói nhập là một thứ sơn thần cự c kỳ thẳng thắn không có chút nào có kẻ mặc cả chi ý cũng cự tuyệt người khác có kẻ mặc cả thông qua chút được hay không được cho cái lý do thoái thác trước tạm nói xong người đã cho ta hương hỏa liền không thể lần nữa thu hồi ta không giỏi biến báo cũng không thể gặp treo bửa thủ đoạn người sơn thần quá lo lắng ta mang thành tâm mà đến sao lại chật trừ mất quá thuê lại năm ngày xác thực quá tốn kém nếu có thể đổi chút linh vật công pháp liên tốt c h ú nguyên quả thật có thể lặp lại tạo ra ngũ đ ứ c phúc vận hưng ơ h ò a nhưng cây bưởi bùng cũng không phải là tùy ý lấy dùng vật lại chân huyễn đạo cùng sắp t u y ê n g chỉ thuê sơn linh phúc điệu ý nghĩa không lớn vì thế hắn vẫn là phải nhất là lợi ích thực tế công pháp cùng linh vật công pháp coi như xong ta vốn trời sinh chi sơ linh không tu thường nhân chi phát liền tặng ngươi cái thạch chi phách đi bên ngoài phụ linh phách có thể hộ tính mệnh đốt thu hoạch được thạch chi phách trang bị hậu vị tại mặt đất lúc có thể tiếp tục khôi phục tinh khí thần chi lực cũng làm dịu các loại mặt trái trạng thái、Chú. cụ thể hiệu quả thụ ngũ hành chi thổ thích phối độ cùng thần thuộc tính cao thấp ảnh hưởng thứ sơn thần đến cũng nội vàng đi cũng nội vàng đưa ra một viên đá xanh hư ảnh liền lần nữa chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa bất quá hắn đưa ra linh vật ngược lại là giá trị không tầm thường giống như như vậy có thể tiếp tục khôi phục thần ý đặc thù trang bị cũng ít khi thấy cũng coi như được là một kiện kỳ vật thu hồi đoạn được sau chu nguyên liền điều khiển đảo viên thổ địa đi ra miếu sơn thần miếu động bên ngoài đồi núi chập trùng thảm thực vật rầm rạp có thể thấy được cây rừng cao ngất đùi cây là áo lại có chim t ứ bay múa sơn thú chạy trừ cái đó ra còn có mấy cái đường núi vốn lượn leo lên chúng thu không n g ặ t chân chim tước không quanh quẩn một chỗ cách đó không xa có một hắc bảo đạo nhân con bọc hành lý cùng dù cũ chú bước ngắm cảnh trong tay còn cầm một cây cán cửa phớn ư g dâng thư hành thương hai chữ phụ c t h ứ mấy bước tới gần xem xét chính là cùng c h ú nguyên từng có gặp mặt một lần mà trong sạch rút đi luyện hồn đạo nhân kỳ danh hào vẫn là du hành tám nhân sáu năm cấp luyện hồn đạo nhân c h á o tâm ngược lại là cùng lúc trước không khác nhau chút nào lại không biết hắn sẽ tại thứ sơn du hành mấy ngày hay là thường ở nơi đây du thương đơn vị thổ địa kia lúc này chính là sơn thần tế chi tiết cần phải mua vài ấm gió bắc rượu mời bái thứ sân thần không có thận hồn mê tâm tông ảnh hưởng luyện hồn đạo nhân nhìn không hề giống tà phái nhân sĩ ngược lại càng giống là một chán nản du hành khách ta cũng có rượu liền không mua chu nguyên không có nói sai hắn xác thực có gió bắc rượu hơn nữa còn là từ luyện hồn đạo nhân chỗ thu hoạch vì thế hắn đối với cái gọi là gió bắc rượu cũng không hứng thú cũng không h i ể u kỳ luyện hồn đạo nhân có thể bán vật gì lẫn nhau nói chuyện với nhau một câu sau hắn liền điều khiển đạo viên thổ đ i ệ lấy ra ngũ n ư c áo lông theo ngôi sao hóa thành hào quang lên không mà đi chuẩn bị từ chỗ cao nhìn xuống thứ s vừa xem xét này hắn liền phát hiện chỗ dị thường bởi vì thứ sơn mạnh cũng không hoàn chỉnh ngọn núi đồi núi liên tiếp ở giữa b ố n g nhiên gián đoạn hóa thành một bút thẳng vách núi nếu là chỉ có một chỗ ngọn núi như vậy còn có thể nói là kỳ lạ phong mạo có thể các nơi núi đá đến vách núi chỗ đều là hóa thành ánh sáng vách đá phản phất hoàn chỉnh c h i sơn bị lột một bộ phận từ xa nhìn lại vách núi đằng sau làm ộ t phiến khô héo sa mạc cùng sinh cơ bừng bừng thứ sơn so sánh tươi sáng là vô biên bí cảnh sao nếu là như vậy nhưng so sánh vô ưu quận nghiêm trọng nhiều Đang l ú không không chương c sáu trăm ba mươi sáu k h h ả n h khắc phá địch chương sáu t r ă c ba mươi sáu khoảnh khắc phá địch luyện hồn đạo nhân không phải bình thường du thương đơn vị nó phán định phương thức có chút linh hoạt so sánh cùng nhau tủ tiền quỷ đô coi là đứng đắn du thương dù sao tủ tiền quỷ nhiều nhất âm thầm tăng giá không giống luyện hồn đạo nhân mạnh như vậy mua ép bán tuy vậy, vậy không cần g khách n hàng quen chiều cố tự có bắt đầu thấy khách tìm ta luyện hôn đạo nhân không hổ là tà ma đơn vị nó kinh thương lý luận có chút phù hợp du hành thân phận của cá nhân nếu là du lịch đến tận đây thuận tiện làm ăn tự nhiên không cần giữ lại tốt thanh danh tốt nhất là không ma vốn nhập hàng lại lấy giá cao bán tiên sinh như vậy tự đ ắ c không sợ thứ sơn thần trách tội sao nho nhỏ thổ địa kiến thức nông cạn thứ sơn thần mặc dù thực lực cường đại nơi này trong núi càng là đánh đầu thằng đó nhưng hắn cũng có tự thân thiếu hụt đó chính là không cách nào lên không ngăn địch cuối cùng là đâm núi đá chi linh có thể nào từ nắm nguy nga sơn khu nếu không có khai sơn liệt địa chi năng thức khó dung chuyển bực này liên miên dây núi nếu không có độ phì của đất t r è o trống thứ sơn thần cũng không cách nào thi triển bàn bạc thần lực luyện hôn đạo nhân nói như vậy cung cấp cho hai đầu tin tức một là thực lực cường đại thứ sơn thần đúng là chân ngắn người hoặc là nói là đại địa chiến sĩ nó không cách nào lên không nên chiến càng không thể phi hành truy kích hai là tại thứ sơn cùng thứ sơn thần chiến đấu như là lấy nhân lực chặt cây núi lớn giống như cho dù có thể nghiền nát trăm ngàn nham hạch đối với thứ sơn thần tới nói cũng là không đau không nữa cuối cùng là huyết nhục chi khu không giống với nguy nga dây núi đều có các tốt đều có các không đủ nhưng người chi vết thương trí mạng tại dây núi mà nói rất có thể chỉ là mất rồi một khối da chết bất quá giống như như vậy cùng hoàn cảnh cùng một nhịp thở đơn vị cũng không tính được vô địch chí ít huyết h ả i tu là có thể dẫn tới huyết h ả i chi thủy buồn nôn đối phương một thanh chính là hậu quả khó mà nói rất có thể dẫn tới dây núi d ị động bị đông đảo sơn thần chi hữu liên thủ thảo phạt như vậy xem ra p h ậ t đạo thế lực tại sơn linh phúc điệu thành lập sơn môn cũng không phải là chiếm sơn thần tiện nghi song phương càng giống là đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác cũng có trách thứ sơn thần sẽ nói muốn sơn linh phúc điệu cần chống được hắn l ư i bứa dù sao cũng là lựa chọn phòng không minh hữu đại sự thực lực không đủ còn cần hắn người che chở chẳng phải là lãng phí thường chú minhữu danh lệch nghĩ đến đàm việt hay là miễn cưỡng hợp cách h á n thực lực trước mắt tuy có chỗ không đủ nhưng q u ý ở bối cảnh thâm hậu có thể mời được s u n g h ó a chân nhân vân tiên quân hai vị cường giả trợ lực nếu là long nữ ngao thanh đến tận đây thì tốt hơn đến lúc đó hoành giang long quân như đến trợ giúp nữ nhi đối địch cũng sẽ bị động thủ hộ thứ sơn trên không chi an bình nói cho cùng cuối cùng là không có bình bạch có được sơn linh phúc điệm n u ố n tại nơi đây thành lập sơn môn liền muốn để sơn thần đến chút lợi ích thực tế tại chu nguyên suy tư thứ sơn sự tính lúc luyện h ồ n đạo nhân tay chống đơn d che mưa không đội vã lần nữa mở miệng nói ngươi yên tâm lão phu làm việc luôn luôn ồ thỏa nói là mua ban chắc chắn để cho ngươi lấy vật, đổi vật. như vậy thứ sơn thần lại có thể trị ta tội gì bất quá là đem ta coi là giàn thường đưa ngươi coi như ngu x u ẩ n thôi thì ra là thế bất quá tiên sinh h i ể u nhầm rồi ta nói khó mà lâu dài cũng không phải là nói ngươi ngày sau làm ăn khó khăn mà là ngươi người này chỉ sợ khó mà lâu dài đúng lúc ta tại u minh âm thủ có chút nhân mạch có thể đem tiên sinh đưa vào trong huyết h ả i ngâm mấy ngày nghĩ đến huyết h ả i chi thủy cũng là nước cũng có thể gột rửa tiên sinh đục ngầu c h i tâm đang khi nói chuyện đào viên thổ đ ị ệ n h a n h chóng lấy ra l ư ỡ n nghi gang t ấ p kính ghi chép tọa độ lại trút bỏ n ũ nước áo lông theo ngôi sao trang bị gió cánh lôi rừng hay không đây cũng không phải chu nguyên hẹp h ỏ i không bỏ được tổn thất một tôn thổ địa thần giống mà là huyết hà la hầu quá mức bị người ghét bỏ rất khó tìm đến công bằng đối chiến cơ hội giống như luyện hồn đạo nhân loại này tà ma đơn vị vừa v ẫ n có thể giải quyết vấn đề này chỉ cần điều khiển đạo viên thổ địa thi triển quỷ môn thông vũ thuật lại đem luyện hồn đạo nhân ném vào quỷ môn h ư ảnh huyết hà la hầu tự nhiên sẽ để nó thống cải tiến vi nếu là một lần không được cũng có thể nhiều đến mấy lần nghĩ đến có thể làm đạo cực khổ quỷ tự thú huyết hà la hầu nhất định có thể chữa trị luyện hồn đạo nhân không đủ chi tâm đốt thu hoạch được bốn ma dấu cảm giác t r ạ thái ảnh hưởng trang bị kết nối. suy yếu trang bị gia chỉ công hiệu gia tăng tự thân sở thụ tổn thương giảm bớt các loại thuật pháp y lực bấy nhiêu các hạng khôi phục trạng thái là tốt biện pháp đợi lao phu đưa người bắt cũng ném vào huyết hải t h à n h tẩy miệng lưới gặp đạo viên thổ địa không chịu đi vào k h u ô n khổ luyện hồn đạo nhân cũng thi triển khiêng linh cứu đi sống nhập hàng thủ đoạn nhưng hắn còn chưa có nói xong liền gặp một người bạn kính quan m à tới đối với cái này hắn xoay người chạy bên cạnh hướng thứ sơn phương hướng hạ xuống bên cạnh la lên áp cặp há có thể nhìn chằm chằm một người đòi lấy ngươi liền không sợ thứ sơn thần trách tội sao trên thực tế bốn ma giấu cảm giác hiệu quả rất bá đạo. nó có hiệu lực trong nháy mắt đảo viên thổ địa liền không cách nào kích hoạt lưỡng nghi gang t ấ p kính nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đem lưỡng nghi gang t ấ p kính thu nhập t h ù m vật phẩm lại từ chu nguyên tự mình kích hoạt truyền thống công năng tiên sinh nói đùa người vô cơ tập kích ta thải hí môn người ta cái này phân viện trưởng môn ha có thể không tới trợ giút luyện h ồ n đạo nhân tốc độ phi hành tự nhiên không sánh bằng trong nháy mắt trang bị n g ũ đ ứ c áo lông theo ngồi sao chu nguyên lại thêm nó lên không lấy vật thời điểm chu nguyên liền sớm thi triển trư pháp chính tâm trú cũng uống một màu chim sơn ca mây sơn rượu vì thế hào quang chất động nguyễn nguyệt hư vân chi cảnh khoảnh Thủy hỏa kiếm mang theo tháng sát trong mắt thân. hỏa chu khí hung chi nháy hồn Luyện mang ra kiếm âm dường chu lưu khí cùng buồn lưu lực đốt ạ o nhân HP giảm 12 đồng HP thời, hệ h giảm bớt t n nhắc nhở cũng g h nhau e o mục à đến. Đốt, m tiêu bởi vì thủy hỏa kiếm tiến vào thịnh suy trạng thái trước mắt trạng thái quá chặt là cực t ị n h chỉ có thể suy yếu không cách nào lại thêm tức không cách nào thông qua linh dược khôi phục trạng thái cũng không có thể thành trừ các h ạ mặt trái trạng thái đốt tháng bột hung sát chi lực tạo thành p h ạ t tinh sát khí hiệu quả tạm thời suy yếu mục tiêu tinh khí thuộc tính tất cả một chút lực này bình thường linh dược năng giải một canh giờ tử tắn mục tiêu đồ phòng ngự giấu ôm n ự c hồn bảo cùng hồn tt i ê dại sấn bởi vì hung sát chi lực tổn hại linh tính suy yếu lực phòng ngự suy giảm đ ặ m v i ệ t truyền lại h u y ế t nguyệt hư vân thủy hỏa kiếm không nặng sát phạt càng nặng khóa chặt cùng thịnh suy trạng thái dù vậy tại âm dương chu lưu khí gấp đôi công kích tác dụng dưới y nguyên thanh không luyện hồn đạo nhân mười hai lượng máu tháng một hung sát chi lực càng là hưng ác không chỉ có tạm thời diện sát luyện hồn đạo nhân hai điểm thuộc tính cơ sở càng đem nó hai kiện đồ phòng ngự cùng nhau đánh tan nhưng cái này vẫn chưa xong lại có năm mươi hai tối thất tinh hiện lại là thất tinh năm đấu kiếm khí lại thêm thân trong chấp luyện hồn đạo nhân lượng máu lần nữa bị thanh không bốn mươi tám thêm nữa trước đó tổn thất mười hai nó còn sót lại bốn mươi lượng máu ngay tại lúc đó chú nguyên lấy ngũ đức bản m ệ n h đi đan giảng đạo tạo thành ngũ đức phong tuyển phá ma phá pháp ngũ hành tương khắc hiệu quả đồng thời có hiệu lực vực này tổn thương quá cường đại ý theo lần trước đối chiến kinh nghiệm thất tinh năm đầu kiếm khí bị âm dương chu lưu khí gia trì nên cắt giảm luyện hồn đạo nhân bốn mươi sinh mệnh mới là thêm r a tám nên là chư pháp chính tâm chú gia trì cùng chu nguyên khí thuộc tính gia tăng mục tiêu đổ phòng ngự bị hao tổn tri quả c ũ may luyện hồn đạo nhân có n u y ễ n tâm thiên phú cho dù bị phá ma phá pháp cũng có thể phát động u y ễ n tâm thay thương c h i năng nhưng theo nó do thực hóa hư lại từ hư hóa thực vốn nên khôi phục đến tám mươi sinh mệnh trạng thái y nguyên bị thủy h ỏ a kiếm thịnh suy c h i năng khóa chặt là bốn mươi trạng thái hỏng ta dùng lại lần nữa thất tinh năm đấu kiếm khí hoặc thi triển mấy lần thất tinh kiếm vang hắn nên liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử như vậy huyết hải tẩy tâm mà nói chẳng phải là muốn n u ố t lời chương sáu trăm ba mươi bảy tà nhân kế nhiều chương sáu trăm ba mươi bảy tà nhân kế nhiều nguyễn nguyện hư vân thủy hòa kiếm thịnh suy trạng thái áp chế luyện hồn đạo nhân chiến đấu liên tục năng lực chư pháp chính tâm trú lại tăng mức các loại trạng thá nếu không thất tinh năm đấu kiếm khí không nên duy nhất một lần trồng đẩy mặt trái trạng thái mới đ ố i ở đây trạng thái d ư ớ i c h u n g nguyên ngược lại không có khả năng tùy ý công kích cần thu liêm chút phòng ngừa luyện hồn đạo nhân sinh mệnh quá ít lúc không chịu nổi gánh nặng bị n g ũ hành tương khắc trạng thái từng bước thanh không tan huyết vì thế c h u n g nguyên bỏ lực công kích quá cao thất tinh năm đấu kiếm khí chuẩn bị lấy thất tinh kiếm quan g tổn thương mục tiêu không muốn bị điệp gia thịnh suy trạng thái luyện hồn đạo nhân tiến nhập đặc thù hình thức có thể nói là nó thẻ trạng thái cũng có thể nói là n g u n tâm thay thương chi năng quá thành thật tóm lại luyện hồn đạo nhân hư thực chuyển hóa sau cũng không chạy trốn mà là đứng ở không trung lần nữa tiến hành hai lần hư thực chuyển hóa đến tận đây chu nguyên cũng không thể không thừa nhận h u y ê n tâm thay thương là kỹ thuật là diệu pháp nó mặc dù không có khả năng giải trừ thủy hóa kiếm thịnh suy hiệu quả nhưng liên tục ba lần hư thực chuyển hóa cũng đã đặt thành ba lần thay thương tổn sinh mạng mệnh giá trị khôi phục đến bốn mươi hiệu quả chính là loại mô thức này có chút kỳ quái nói nó chưa có hiệu lực đi nó xác thực có hiệu lực nói nó có hiệu lực đi nó có hiệu lực lo dịp dù sao cũng hơi hỗn loạn tức không cải biến được từ bên ngoài đến trạng thái liền cải biến tự thân trạng thái tiến hành ninh ợ p giống như loại này khăng khăng đạt thành trạng thái phán định t u ậ t pháp chu nguyên hay là lần đầu thấy được không quản nó phán định hình thức đến tội cùng như thế nào c h ỉ ít giờ phút này n g u y ệ n tâm thay thương pháp có chút pháp có nguyên linh phong thái mặt khác luyện hồn đạo nhân nhân họa đất phúc bằng vào liên tục hư thực chuyển hóa trạng thái tránh thoát chu nguyên một đạo thất tinh kiếm băng ngược lại là đem lúc chiến đấu dài kéo dài mấy phần chân nhân ngươi lại nghe ta giải thích cái này sự thực chính là hiểu lầm luyện hồn đạo nhân bị thương nặng lập tức phát huy lên mê hoặc nhân tâm miệm lưỡi thủ đoạn đáng tiếc chu vì vậy cũng không cho hắn hiện ra linh hoạt d a n h giới cuối cùng cơ hội theo liên tục hai đạo bám vào âm dương chu lưu khí cùng thắng bột h u n g sát chi lực thất tinh kiếm quan gia g thần luyện hồn đạo nhân hp lần nữa bị thành công hai mươi ba bực này lực sát thương rõ ràng không khớp thất tinh năm đấu kiếm khí trước đó bốn mươi tám sát thương hiệu quả bất quá nó nguyên nhân cũng không phức tạp một là thắng bột h u n g sát chi lực lần nữa suy yếu luyện hồn đạo nhân thuộc tính cơ sở hai là luyện hồn đạo nhân giấu ô u mực hồn bảo cùng hồn ti tê dại sấn lần nữa bị hao tổn nó lực phòng ngự rất xuống đồng thời linh tính cũng liên tục suy giảm sau một khắc luyện hồn đạo nhân h u y ễ n tâm thay thương c h i pháp lần nữa có hiệu lực chỉ bất quá lần này luyện hồn đạo nhân lượng máu còn sót lại mười bảy cho dù lấy hào tâm thay thương pháp phán định hình thức cũng không có thể đạt thành bốn lần thay thương khôi phục hp đến hai mươi hiệu quả giờ phút này thủy hỏa kiếm thịnh suy chi năng lần nữa phát huy nó không thể thanh trừ các hạng mặt trái trạng thái hiệu quả đặc biệt làm cho các loại mặt trái trạng thái như giỏi trong xương giống như tiếp tục dây dưa luyện hồn đạo nhân cũng khiến cho n u y ễ n tâm thay thương có thể đem sở thụ tổn thương cùng đại đa số không tốt trạng thái đồng đều chuyển hóa làm viễn cảnh hiệu quả đặc biệt hoàn toàn m tại phá ma p h á pháp trạng thái ảnh hưởng dưới luyện hồn đạo nhân tam hồn luyện chi thuật tự nhiên không cách nào thi triển cũng không cách nào thông qua phụ thân đối thủ đến khôi phục tự thân trạng thái bất quá cái này không có nghĩa là luyện hồn đạo nhân đã mất thoát thân khả năng chí ít hắn sẽ còn một tay dương đông kích tây chi thuật à ta bọc hành lý bảo kiếm hồn du đều là mất rồi nếu không mau đuổi theo định bị người khác nhặt đi không thể không nói luyện hồn đạo nhân là bị lao giang hồ giỏi về không vốn nhập hàng cũng tinh thông thoát thân chi thuật hắn lâm thời bứt bỏ trang bị cùng b ọ hành lý c á c làm xác thực có tỷ lệ bấy nhiễu được người chơi đơn vị khiến cho bọn hắn tạm hoán công kích đi trước nhà thu t hoạch nhưng chu nguyên sớm đã từng thu được tán nhân bọc hành lý còn nữa bọc hành lý cùng trang bị rơi xuống đất cũng sẽ không chính mình chạy trốn vì thế luyện hồn đạo nhân ném b ả o cầu đường thủ đoạn không có chút nào thành tích chu nguyên y nguyên dựa theo chính mình tiết tấu phát động công kích trước lấy kim phong thủy lôi pháp thi triển lôi quang phục long tác sau lấy nguyện hoa chi quang thi triển trói thỏ dây t h ư ờ n g thừa dịp luyện hồn đạo nhân bị khống chế trong n á y mắt hắn xông lên phía trước một tay lấy nó nhấc lên quay người ném vào đảo viên thổ nhấc lên quay người ném vào đảo nhấc lên quay người ném vào đảo n h ấ chỉ là chờ đợi không phải là hắn trăng non sơ hoa môn cùng hàn quan g đ i ệ n chủ mà là đao lao quỷ trại cùng huyết hà la hầu trong lúc đó chu nguyên lo lắng huyết hà la hầu uy ác không đủ còn c ố ý thi triển tiên nhân hái đ ầ u thuật đối với luyện hồn đạo nhân sửa sang lại một phen khiến cho luyện hồn đạo nhân lần nữa lấy trong sạch chi thân tiến nhập u minh âm thổ t ứ t n g ư ơ i đạo nhân này vậy mà tự tiện xông vào ta ẩn thân chi trại thế nhưng là ghi hận trong lòng chuyên tới để ám sát bản tướng quân tướng quân ta chỉ là đến đây khảo sát thương đạo mong rằng tạo thuận lợi huyết hà la hầu cùng luyện hồn đạo nhân gặp nhau trong nháy mắt gần như đồng thời phát ra tiếng sau đó lại cực kỳ ăn ý hướng đối phương phát động công kích không thể không nói tà ma đơn vị nhằm vào đồng đạo phán định phương t ứ c càng thêm linh mẫn luyện hôn đạo nhân c h ô n g trốn là bởi vì trạng thái trọng thương đã phát động bị đồng đạo săn b u i đặc thù phán định vì vậy cần đ ả kích đối thủ chỉ bất quá hắn bị phong cấm thuật pháp lại một thân trong sạch đến tận đây vô binh lưới đao đối địch cũng không đổ phòng ngự hộ thân có thể nào địch nổi am hiểu tranh đấu huyết hà la hầu vì thế sau phương vừa mới tiếp xúc hắn liền rơi xuống hạ phòng đầu tiên là bị phệ h ồ thường sắt sinh kiếm động xuyên thân, thân thể sau bị tu la huyết diễm hoàn toàn báo khỏa lại có huyết hà cờ áo khoác dẫn động huyết hà chi thủy đánh thẳng tới tuy không phải hao tổn tính đỏ ngấn hiệu quả không huyết hà chạy ngược chi huy nhưng vẫn cho luyện hồn đạo nhân tạo thành một chút tổn thương sau một khắc huyết ma đốt b i ể n thuật nhóm lửa xung quanh huyết thủy tiếp tục giảm máu tham đồ chi độc cũng bắt đầu phát huy vi lực tu la quả báo chú cùng tu la xích huyết chú thậm chí chạy hướng bản chất biến thành cận chiến thuật pháp luyện hồn đạo nhân bị thiếp thân thi trên chú thuật liên tục đối kháng bên dưới ba lần chú thuật truy kích mà chạy trốn thoát thân cơ hội đều không có lúc này a tu la chi u y triệt để một phát huyết hà cờ áo k h o á t hóa thành hình cái vòng dẫn tới đạo đạo huyết hải chi thủy chủng kích chiến đấu khu vực x í c h hồng ma hỏa tại huyết thủy phía trên kịch liệt bốc lên tu la huyết diễm cấu thành giữ t ậ n quỷ ảnh sát sinh phệ hồn từ xa nhìn lại dường như một đoá thủy hỏa sen lẫn xích hỏa hồng liên ngay tại nội phóng đợi hồng liên triệt để tràn ra trong nháy mắt thủy hỏa chi hồng nhị tứ tán bạo liệt trong lúc nhất thời như diễm hỏa chi vũ giống như đã nguy hiểm lại trói mắt rơi xuống lúc không chỉ có nhuộm đỏ xung quanh mặt đất còn tới tắt gái kia liệt diễm q u ảnh đến tận đây mới có thể nhìn thấy xích hỏa hồng liên chi tâm lại là một ba hát giáp đỏ áo khoác không thấy gió đến cũng tùy ý tung bay cái kia áo khoác giống như một đầu đốn lượn không chừng đường máu lại như mềm nhắn chu cầm theo gió mà đậu về phần nguyên bản vào trận tà phái đạo nhân đã không thấy tung tích chỉ có vô biên huyết hải bình sinh v ậ n sóng đốt đánh bại sáu mươi lăm cấp luyện hồn đạo nhân thu hoạch được huyết hải phản hồi gia tăng một chút ma thuộc tính luyện hồn đạo nhân bị ma hỏa thiêu đốt không còn cũng không thể đọc tiếp ra câu kia trần chuồng trong xẻ đến vô cùng bẩn mang theo đuổi đi bị thua thơ ngược lại là lưu lại một mai huyền hát q u a n cầu trong đó có mê tâm tàng cảm giác bốn ma dấu cảm giác n u y ê n quang l đốt luyện hồn đạo nhân đã e ngại ngươi uy át tên gặp nhau lần nữa lúc đó có tỷ lệ lập tức thoát thân chạy trốn đốt luyện hồn đạo nhân xem ngươi là trở đạo đại ma sắp tiến về linh h u y ễ n thiên kim cương b ả n nhược tự nhận tội tự tù cũng kích tuệ g i á p thiền sư rời núi phù ma chú huyết hà la hầu tiếng xấu cố định tuệ g i á p thiền sư đáp ứng tỷ lệ cực cao chương sáu trăm ba mươi a châu long mạch chương 638, s a châu long mạch chu nguyên bốn định mấy ngày gần đây dẫn đạo luyện hồn đạo nhân lần nữa nhập hàng cũng đem nó kích thương ném vào u minh âm thổ trị liệu ứng đây cũng không phải hắn muốn cùng luyện hồn đạo nhân giảng đạo lý mà là thứ sơn co sơn thần t v a c h ấ n tuyệt không phải huyết hà la hầu có thể thực hiện chi điểm ai ngờ luyện hồn đạo nhân bị nhiều lần đánh g i ế t sau lại sẽ nhận tội tự tù cái này dù sao cũng hơi vượt ra khỏi chu nguyên đ o ằ n trước nghĩ kỹ lại đao la quỷ như vậy quỷ thị phú thương cũng như vậy bây giờ luyện hồn đạo nhân cũng đi lên tự thú chi lộ có lẽ không phải tà ma yêu quỷ tập tục thay đổi mà là huyết hà la hầu tiếng xấu quá thịnh khiến cho tà ma đơn vị phát động đặc thù phán định tức lợi dụng hết thệ có thể lợi dụng lực lượng đánh lui hoặc bắt huyết hà la hầu như vậy xem ra tà ma đơn vị cùng thế lực chính phái lớn nhất khác biệt chính là d a n h giới cuối cùng linh hoạt bọn hắn không có cố định minh h i ế u có thể bởi vì chuyện gì thân cận chính phái cũng có thể bởi vì chuyện gì lập tức phản bội cùng so sánh thế lực chính phái càng có khuynh hướng tôn đạo hạnh sự t ì n h tà ma thế lực càng có khuynh hướng bởi vì người mà biến b ấ t quá vấn đề không lớn huyết hải rộng lớn mạch nước ngầm đông đảo huyết hà la hầu có thể ở trong đó ngâm trong bột tám không có nghĩa là phật môn đơn vị cũng có thể tiến vào bên trong du động vì thế luyện hồn đạo nhân nhận tội tự tù tiến hành động rất khó sinh ra hiệu quả thực tế nhiều nhất thân ở phật môn c h i địa có thể tạm lánh mở huyết h ả i tẩy tâm đái ngộ một bên khác đào v i ê n thổ địa hạ xuống thứ sơn đi nhặt luyện hồn đạo nhân lúc chiến đấu v ứ c trang bị cùng bọc hành lý chu nguyên thì thân hóa hảo quan g tuần tra thứ sơn c h i địa mạo lần chiến đấu này để hắn đối tự thân thực lực có hiểu biết mới làm đấu trai thất tinh cung cùng hôn nguyên vô cực cung đệ tử trân truyền k i m chân n u y n một môn thủ truyền đệ tử vệ mộng chính tâm cung học pháp giả thực lực của hắn không thể nghi ngờ vượt ra khỏi ngang cấp đơn vị đạo môn bốn cung tri pháp có thể lẫn nhau tăng phúc, nó diệu pháp c h i huyền tuyệt không phải nguồn gốc từ linh huyễn trời thật hồn mê t â m tông nhưng so sánh như vậy xem ra hắn có lẽ đã có khiêu chiến phủ công hóa thân sáu năm cấp chấn tinh đại tướng năng lực trong núi sơn nước hướng đông chạy lại thành một mảnh nơi m à mỡ thứ sơn tàn mà không toàn liên miên hơn bốn trăm dặm trong đó có sơn c h ạ y mấy t r ụ c sơn thành hai tòa nhất biết tất thủy thành một là viên ngọc thành nhưng cảnh này nói cho cùng bất quá là k h á c loại vô ưu quận tự nhiên không tính là kỳ lạ chân chính đặc thù chính là đầu kia tất thủy hà sông này chi thủy liên miên chạy xiết từ trong núi khe đạo không khô hướng phương xa đại địa cũng không biết nó chạy tràn bao nhiêu năm tại dưới núi sông ra một phương tràn ngập hơi nước chi khí hồ lớn có bao la hồ lớn làm giảm sốc nước động chi điệu đầu kia phát nguyên tại thứ sơn thủy mạch bắt đầu hiện hiện tạo hóa k h i chúng ra mấy cái n ỗ n lượn không chừng dòng nước đem thanh tịnh sơn nước đưa đến xa xôi phương hướng từ chỗ cao nhìn kéo dài đường sông giống như thân rồng bao la hồ lớn giống như đầu rồng lại có thủy mạch tụ tập chỗ tương tự vớt dòng nắm minh châu bởi vì cách thứ sơn hạ hồ lớn càng gần cọ rửa ra hẹp dài dòng nước càng nhiều vì thế những cái kia lít nha lít nhít nhỏ bé phân lưu cực kỳ giống đầu rồng t h ấ mai lại nhìn dòng nhỏ bên trong rộng lớn chi nhánh không phải sừng rồng lại là vật gì quả nhiên là phân nhánh đ ồ nguyên n g hướng nước tiền đạo mà tòa kia thứ sơn giống như nuôi long chi bảo địa lại như liên miên địa long đứng thẳng người cho dù chu nguyên đối với phong thủy mà nói không hiểu nhiều cũng từ đó nhìn ra một chút tình huống lại là sinh cơ long mạch giao hội chi bảo thủy lục song long cùng nhau đùa dợn chi minh châu lại tán một phần chính là s a châu long mạch chi tổ một phường sinh cơ chi nguyên đúng vậy không chỉ có thứ sơn mạch sườn tây là một mặt khô héo sa mạc nó sườn đông cũng là nơi sa mạc chỉ bất quá thứ sơn bên trong sơn dòng nước hoàn toàn thay đổi sườn đông sa mạc hoàn cảnh đại lượng thôn c h ấ n dọc theo thủy mạch hướng chạy s ư ớ n g s ư ớ n g thủy mạch tụ tập chỗ càng là dựng lên từng tòa thành trì cỏ cây từ thủy mạch hai bên hướng ra phía ngoài k h u y ế t trường do mật đến sơ giống như thanh vân nếu nói thủy mạch là xương cuốt cùng huyết mạch như vậy c ỏ cây chính là lân giáp cùng vân khí đến tận đây có thể nói thủy long giá vân du lịch x a châu ngàn dặm đến cùng đất giống sẽ chỗ qua đều là phúc phận chúng sinh phụ thuộc thành bán quốc giống như bậc này địa hình tạo thành ảnh hưởng tuyệt không phải vô ưu quận nhưng so sánh dù sao vô ưu quận nhiều nhất xem như chánh hoa phúc thứ sơn lại là nơi đây mạnh mạch trí không chút nào khoa trương bực này địa hình đã có ảnh hưởng nơi đó văn minh năng lực tức nơi đây truyền thuyết cùng tư liệu lịch sử đều là sẽ quay t r u n g quanh thứ sơn triển khai dân chúng địa phương sẽ xem thứ sơn là thần l ạ tổ cũng sẽ từ trong lòng cho rằng bọn họ thuộc về thứ sơn mà không phải mảnh này vô vọng xa châu dưới loại tình huống này thứ sơn khuyết trương đến mức nào đều không kỳ quái nơi đây người cũng rất khó bởi vì thiên địa đại thế cải biến tâm ý khi t r u nguyên n g trang bị họa bị văn sĩ đạo cụ xuống t ớ i dưới núi hồ nước phía nam lớn nhất thành trì sau phát hiện người địa phương khẩu âm cùng tứ quốc chi địa một trời một bực ngược lại là bên đường văn tự cùng tứ quốc t r i địa không quá mức khác biệt xác nhận thụ bí cảnh thư tịch ảnh hưởng bổ trí trong thành thương nghiệp phun hoa dòng người lâu đảo có mặc giáp hộ vệ cũng có áo vải bách tính thụ nhất người kính ngưỡng là một chút người mặc màu vàng đất bảo tóc dài đi chân trần mà đi tu sĩ chỉ bất quá tu sĩ m ặ c hoàng b à o cực ít đi lại đều là ở vào một tòa phong cách cổ xưa một mặc trong miếu thờ miếu thờ tên là thứ thần miếu trong đó cung phụng sông núi phúc sinh lần đế quân cùng sơn nước viên ngọc anh hoa thủy quân không thể không nói bản địa bách tính là thứ sơn thần lấy cái tên rất hay cũng giao phó tất thủy hà mới danh hảo chu nguyên t h ả i h í thủ truyền xưng ơ hào có hư thực trí năng có thể tiêu hao thần ý cùng l i n h khí tạm thời lẫn lộn hư thực đặt thành loại ẩn thân hiệu quả vì thế hắn không cần phải lo lắng bị coi như khách không mời mà đến tự t u y ệ t ở ngoài cửa có thể tự do ra vào thần m i ế u tìm đọc trong đó tàng thư khi hắn tiến vào tàng thư c á c lật ra một bản tên là sông núi xa châu sử thư tịch sau liên đại khái đ ố i với thứ sơn lực ảnh hưởng có một chút hiểu rõ man g xa mười chín năm có núi từ trong biển cắt đột ngột từ mặt đất mọc lên trên đó cây xanh dơ mát có cây đông đạo trái cây un t ù n cũng c o c h i n thú tức giận thủ lĩnh bộ tộc g l i ê n liên lạc thân tộc bộ lạc trung thủ thần sơn hợp lớn nhỏ bộ lạc mười một khuyên dũng sĩ ba trăm bốn g m ư u i ăn thể sử xưng núi minh nước hẹn về sau mấy năm thần sơn không ngừng quyết trương bộ tộc dũng sĩ cũng vào núi tị h u n g thú bắt tiểu thú những người còn lại thì đốn tủ liệu l ấ y trái cây lại là thần sơn có phúc phận hôm nay chi tổn hại ngày mai bổ liên tục không dứt trường hưng ơ thịnh vì vậy tức giận bộ đại hưng không cần thế thủ một chỗ xa châu xanh hóa nhiều người thì phân ít người thì lưu như vậy hơn trăm năm sau tức giận bộ đã rời đến dưới thần sơn bộ tộc chi chúng ngày càng lớn mạnh một ngày trong núi t r ợ t hiện dòng suối liên tục không ngừng lấy không hết tốc giận bộ chủ kiến chi cùng h ỉ sau đó sát tâm nổi lên một phía đặt chiêu bản tộc dũng sĩ thiết yến khoản đãi mười một thân tộc chư lĩnh t i ế n chúng đao binh lên mười một tộc chư lĩnh đều là vòng các bộ dũng sĩ cũng là nô nó chi hung á c chăn miền học đợi con hắn tiếp nhận thủ lĩnh bộ tộc vị trí sau lại nổi lên đao binh công p h á t xa châu xanh hóa muốn ngừng biệt ngoài núi c h i tộc vĩnh bảo nguồn nước không mất nhưng trong tộc oán hận chất chứa đã sâu mười một bộ tộc chi nô có thể cướp bóc không thể công thành vì thế tốc giận bộ tại một lần chiến bại lúc dẫn phát nô binh phản loạn hợp tộc khác dũng sĩ sáu trăm trúng phá t ú c giận bộ hạ sau mười một bộ tộc nô binh trắng trận tuyên dương thần sơn chi giàu sa châu các tộc đều là ao đ ớ c chi hai mươi b ố bộ hội m i n h tụ dũng sĩ hơn ba n g h n sáu trăm người thể diện t ú c giận cùng hưởng thần sơn chương sáu trăm ba mươi chín sơn thủy chi quân t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi chín sơn thủy chi quân thứ sơn vốn là cây rừng u n g tùm lại là sơn thủy chi nguyên vực này bảo đ ị a tại vô vọng sa mạc là mệnh mạch chỗ dẫn phát cỡ nào thảm liệt tranh đấu đều không kỳ quái theo chu nguyên lật qua lật lại sông núi sa châu xét xử tức giận bộ kết cục sôi nổi trên giấy tức giận bộ hạ nhiều mà giàu có hai mươi b ố bộ vẹn vẹn ba nghìn sáu trăm cắt vàng t i ệ n tốt vốn không nên công phá nó thành nhưng bị nô mười một bộ cùng t ú c g i ậ n bộ cùng thủ thần sơn tộc nhân cũng trải qua trăm năm c h i p h o n g thêm nữa t ú c g i ậ n bộ chủ so cha nó càng thêm phong tàn khiến bị nô mười một bộ tất cả sinh phạt tâm ba nghìn sáu trăm cắt vàng t i ệ n tốt không để ý sinh tử tranh đoạt thần sơn nguồn nước lúc bị nô mười một bộ đều là xuất công không xuất lực t ú c g i ậ n bộ chủ lạm sát trừng trị cuối cùng đến nội hoạn bộ p h á t bị nô mười một bộ thừa dịp loạn đả mở cửa thành nói thần sơn làm chứng sơn minh ước hẹn đã vong tốc dẫn bộ nhất định được thiết kiện lại một lần nữa hô mặc quần áo người mặc giáp túc giận người đều là dết đều là dết sau trận chiến này túc giận bộ vì diệt, bị diện bị nô mười một bộ cũng tổn thương thảm trọng s ử sừng sơn minh chỉ biến sông núi sa châu xử ký hạ năm đó sự tỉnh kết minh thủ hộ thần sơn mười hai bộ lạc sợ là nghĩ không ra bọn hắn bởi vì thần sơn mà tụ cũng bởi vì thần sơn mà tán túc giận bộ càng là trong đó tụ tán chỗ mấu chốt cũng bỏ ra thảm thiết nhất đại giới bình tĩnh mà xem xét sơn minh thập nhị bộ nếu không nội loạn chỉ cần mấy chục năm liền có thể mượn nhờ liên t ụ không ngừng nước sông t h ị vượng cũng có năng lực dùng tuyệt đối số lượng ưu thế chinh phạt không phù hợp quy tắc chỉ tiếc không dứt chi thủy xuất hiện quá muộn sơn minh thập nhị bộ đã vượt qua ban sơ hòa hợp lẫn nhau ở giữa bao nhiêu tích chút tần đoán lần nữa lật qua lật lại trang sách chiến thắng hai mươi b ố bộ cũng không có tốt kết cục không lát nữa minh hai năm liền liên tiếp nội đấu trong khoảng thời gian này thần sơn cùng nguồn nước tin tức cũng truyền khắp xa châu các nơi vì thế mới tranh đấu lần nữa bắt đầu như vậy máu nhuộn thần sơn năm sáu năm đợi tất thủy hà càng ngày càng hoàn chỉnh mang theo mãnh liệt chi thế sông vào xa châu lúc thiên địa mới là một trong mới vô biên bí bi cảnh chi lực cỡ nào cưỡ hãn tại trong biện có thể lấp biện tạo l ụ tại xa châu có thể thực hiện nước thành、mạch. như thế bảng bạc đại lực xa châu người ngăn không được các đá đê đập cũng xây chi vô dụng muốn cắt đứt bực này hành thủy chi thế không khác lấy nhân lực lay trời đạo khi thiếu nhất nước xa châu đột nhiên nguồn nước tràn lan những cái k i u ít thì t r ă m người nhiều thì ngàn người bộ lạc cũng liền tắt tranh đấu chi tâm nhưng ở sông núi xa châu xử trong ghi chép việc này lại thành sơn thần tức giận tiến hành máu nhuộm xa châu tham nhìn thanh sơn sơn thần cuối cùng giận thương vô tận chi thủy cọ rửa vết máu ân trạch xa châu người đều có thể uống nước sử xương sơn thần phát tham để công bố nước như vậy ba năm ân trạch hồ thành dậy sóng sơn thủy hành mạch tứ phương các bộ đều là dẫn nước thành đố m à tụ lại truyền tin tứ phương bế tắc người khiến cho đến đây trung mục thần sơn tri ân sau mười năm sơn nước ngày càng chạy xiết thủy mạch bốn phương thông suốt các bộ leo núi lỗ ố thủy chế thuyền tạo thuyền mở thương lộ dần dần phồn đinh sa châu sách sử nói như vậy xác nhận chu nguyên phỏng đoán tức bí cảnh chi lực cũng không phải là nhanh dần đều giáng lầm mà là đạt tới điểm giới hạn nào đó sau điên của ngục phát cho nên sơn minh thập nhị bộ trăm năm không thấy chi kỷ cảnh bất quá hơn mười năm liền đơn giản cao chót gót có thể cái này cũng đưa đến một vấn đề đó chính là s a xa châu xanh hóa dân phong dần dần tàn lụi thay vào đó là sông núi dân p h o n g hoặc là nói là sông núi văn minh b ă n g chứng tiến hành là s a châu người đem truyền thống tế tự hoạt động toàn bộ vứt bỏ ngược lại thiết lập sơn thần tế thủy quốc tế l i ê n ngay cả s a châu xét xử cũng không ngoại lệ mở l ờ i bắt đầu tại thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên làm cho c h u n g u y ê n không nghĩ tới chính là theo trư bộ liên minh lần lượn phồn binh sau s a châu người lần nữa nội bộ phân hóa mà lại lần này phân hóa càng thêm triệt đề gần như đoạn việt không phải thủ lĩnh bộ tộc nhất mạch khởi thế khả năng có lẽ là lợi ích quan tâm hay là hiệp tương dừng loạn tiến hành bọn hắn lại chủ động phân hóa ngôn ngữ tức các bộ thủ lĩnh dòng roi tiến về trong núi linh trại t ì m linh trại vô trí người học tập bí cảnh ngữ cùng bí cảnh văn bình thường bộ hạ y nguyên nói s a châu ngữ cái này khiến bình thường bộ hạ không cách nào cùng bí cảnh người trực tiếp giao lưu càng xem không h i ể u trong núi linh trại chạy ra thư tịch đến tận đây s a châu bách tính cùng linh võ chi pháp đã mất duyên đi trong núi linh trại làm thường ngày sự kiện no bụng cũng không có thể thực hiện sông núi s a châu xử đối với cái này cho ra giải thích thì có chút chuyển dường như nói cũng giống k h n g nói sông núi mười ba năm sơn thần n g i khen chúng dũng sĩ ban thưởng thần ngữ thiên văn từ đó dung sĩ cùng tế tự đều là sẽ hay nói thường nhân m ẹ n m ẹ n nói xa châu ngữ nói thật loại ngôn ngữ này văn hóa bên trên nước gãy so bộ tộc chi tranh còn muốn hưu hiểm chỉ bất quá lợi và hại đều là tại ngày sau lộ ra lúc đó người chưa phản kháng nhưng bộ tộc tranh đấu sự tình cũng không đến tận đây ngừng ngược lại lại lên sát phạt thúc đẩy quốc triều thành lập trong núi linh trại vô trí nhân ngôn thứ sơn thần tế hàng năm ba lần phân biệt là tháng tư hai tháng t h á n h a i tháng mười hai hai, chọn hai là t ố n c â y sơn luôn luôn đệ nhị s ơ tên vì vậy chư bộ bởi vì tranh đoạt sơn thần tế chi tư cách mà ra tay đánh nhau trong đó có nhiều liên minh trung tế sự tỉnh phát sinh sau đó nhiều năm thứ sơn hạ cùng ngân trạch hồ xung quanh tri bộ lạc xây đại nhạc quốc liên miên thủy mạch phía bắc tri địa xây sơn dương quốc thủy mạch phía nam tri địa xây xuyên âm quốc đại nhạc đắc quốc tế tháng t h hai sơn dương đến quốc tế tháng t h á m hai xuyên âm đắc quốc tế tháng một mươi hai hai tam quốc vì biểu hiện bày ra kính trọng sông núi phúc sinh lần đế quân liên tiếp ganh đua so sánh tế tự lý lẽ cuối cùng thành định số trai giới trăm ngày thương bó đốt hiến thuần sắc thú trăm con sau trôn mỹ ngọc một trăm nóng rượu ngon trăm tôn lại tế nghỉ phụng k u ê cùng bích tất cả trăm đeo tại sơn thần tri cái cổ chúng tế tự nói ngày mai chư lễ đều không chính là sơn thần hài lòng hôm sau lại xem quả như tế tự nói chư lễ đều biến mất đ ế n tận đây núi lớn thần tế chính là thành thông qua sông núi xa châu sử tế tự chu nguyên phát hiện thứ sơn thần hay là rất bận đ ộ t dù sau một năm hơn ba trăm ngày hắn có ba trăm ngày không phải đang hưởng thụ tế b á i chính là tại bị tế b á i trên đường lưu cho hắn một chỗ thời gian xác thực không nhiều lắm dù là những ngày quá dườm r à tế b á i chi lễ có người vì nhân tố nhưng cũng đủ để đối với nó tạo thành một chút ảnh hưởng mặt khác tại chu nguyên xem ra núi lớn thần tế thành nói như vậy cũng có thể nói là sông núi dân phong đã thành nơi đây chi dân sinh đến liền sẽ nghe nói thư sơn tất thủy hạ tên đang lúc chu nguyên coi là sông núi sa châu trong sử sách đại sự đã đạo sông lúc nhưng lại có phát hiện mới sông núi sáu mươi bảy năm sa châu nhân khẩu đ ấ y đà thương m ậ u phun hoa có sơn thủy chi thần trợ hiện giá vân sương mù mà tuần tra xa châu thủy mạch ngay hôm đó núi lớn sơn dương xuyên âm tam quốc phải sợ hãi trung sương thủy quân đi mạch chi địa đều là sông núi chi dân liền â m sơn nước viên ngọc anh hoa thủy quân tế tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình thuyền thuyền lạ bận xử sừng sông núi lên phong cho đến nhìn thấy lời ấy chu nguyên mới biết được vô biên bí cảnh khuyết trương một cái khác tác dụng phụ giống như đạo hương thôn tri địa vô luận như thế nào k h ế t trường cây lúa hương thổ địa cũng chỉ có thể quản lý danh nghĩa thổ địa tất thủy hà lại tới khác biệt khi trùng soát ra một đầu mới thủy mạch s a châu tri địa thuộc về bản giới trời nhưng trên mặt đất đầu kia tất thủy hà lại tại anh hoa thủy quân danh nghĩa vì thế anh hoa thủy quân phạm vi hoạt động phá hạn s a châu đầu kia bốn lượt như dòng thủy mạch đều là nguồn gốc từ sân nước cũng tại anh o a thủy quân tuần tra thủy mạch phạm vi bên trong phiên phức lớn rồi hoành giang bởi vì hành giang thủy tộc mà gọi tên trên bản chất cũng không phải là hành o giang lòng quân lệ thuộc trực tiếp lãnh địa nhưng anh hoa thủy quân lại khác s a châu thủy mạch đều là hắn nhanh sông hắn cho dù vô trí cũng có khả năng tự phát tuần tra thủy mạch n h ư hắn thực lực cùng thứ sơn không kém nhiều nên sẽ trở thành phạm vi hoạt động cực lớn đặc thù đơn vị chương sáu trăm bốn mươi quân t h ủ chi chấn t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi quân t h ủ chi chấn sơn nguồn nước từ bí cảnh trời không tại bản giới trời tuần hoàn bên trong nó nước c h ả y xiết không thôi vĩnh viễn không mùa khô trải qua nhiều năm phát triển nó đông đảo chi mạch đã trải rộng vô vọng sa mạc cho nên sơn thủy chi quân hơn phân nửa đã trở thành có thể tuần tra một chỗ đặc thú đặc t h việc này nhìn không có gì nhưng lấy vạn cổ ma quật chi chủ tương tự liền có thể phát hiện trong đó vấn đề nếu không có bí cảnh nước thúc vạn cổ ma quật chi chủ c h â đến đều là dưỡng cổ chi địa lấy trước mắt các quốc gia thực lực gần như không có khả năng đem nó đánh bại đồng thời đánh giết hắn một lần cũng không có ý nghĩa nó y nguyên sẽ thiết lập lại cũng tại chính mình quyền sở hữu du đãng may mắn sơn thủy chi quân cũng không phải là tà ma đơn vị nếu không phụ thuộc thủy mạch thành lập thành trấn đều là sẽ ở nó bên trong phạm vi công kích sơn nước quyết trương chi địa cũng là như vậy đến lúc đó một cái không biết mệt mỏi không cách nào đánh chết tà ma đơn vị theo nước ma động nhất định hóa thành di động phá quốc diện tộc thái hương t a ma yêu quỵ sợ hai thất tinh chân nhân giáng thế người bình thường như thế nào lại không e ngại hung tà đại ma xuất thế thực lực của bọn hắn cuối cùng quá mạnh nếu có chí có chuyện nhờ còn dễ nói liền sợ vô trí vô cầu chỉ dựa vào phán định lo dịp làm việc bất quá cũng là không phải không cách nào hạn chế sơn thủy tri quân chỉ cần khai thác đường sông đem sơn dòng nước hướng dẫn vào hải dương vô ưu quận sự tỉnh liền sẽ tái diễn tức vô ưu quận lấp không có bao nhiêu mặt biển một chút bùn đất đá vụ bị sóng biển khẽ quấn liền sẽ phân tán vô tung sơn nước cũng là như vậy khả năng ở trên lục địa sông ra mấy đầu chi mạch nhưng không có nghĩa là hắn có thể điều hòa nước biển bao trùm đại dương mênh mông khép lại sông núi xa châu sách sử sau chu nguyên lại lật duyệt mấy c u ố n sách trong đó có quan hệ với núi lớn thần tế lễ nghi thư quyển cũng có theo sông dẫn mạch ghi chép sơn nước viên ngọc hai thành nhớ linh trại tìm kiếm hỏi thăm mọi việc tập sơn thần hiện thánh linh luân phổ thủy quân trảm yêu trừ ma ghi chép các loại thư tịch từ n à y chút trong sách có biết núi lớn sơn dương xuyên âm tam quốc đối với thứ sơn thăm dò rất sâu triều đình sự tỉnh cũng hơn nửa quay trùng quanh thứ sơn cùng tất thủy hà triển khai ngoài ra tam quốc đều có theo sông dẫn mạch quân phụ trách đào móc đường sông dẫn đạo dòng nước phòng ngừa vô lượng sơn thủy tướng nơi đ â y hóa thành hơi nước t r á c h quốc cũng không biết bọn hắn thật s ù n g kính thứ sơn thần vẫn là vì không gánh tiếng xấu làm sâu sắc thống trị tóm lại bọn hắn sẽ ở sơn thần tế lúc xin chỉ thị chiến sự chỉ bất quá đám bọn hắn xin chỉ thị nói như vậy có nhiều chút nghĩa khác tốt t ậ n lực đổi lấy sơn thần trả lời chắc chắn như núi thần h i ể n thánh linh ngôn phổ bên trong ghi chép sơn dương đại tế tý hỏi nếu có người dết ta bộ tộc đoạn ta ngủ nước làm như thế nào làm việc sơn thần đ ắ biết bu xuân nói như vậy không thể nhịn được nữa từ giống như như vậy trả lời chắc chắn nhìn rất phù hợp thứ sơn thần ngáy thẳng nhưng vấn đề là sơn dương quốc chỉ dựa vào lời ấy liền kết luận sơn thần muốn bọn hắn khởi binh kể từ đó sợ chiến giả chính là phản bội sông núi bỏ mình người chính là trở về sông núi tóm lại lớn nhỏ chiến sự đều là sơn thần cho phép các quốc gia chi chủ tuyệt không phải tự ý khởi binh p h ô n g người mặc kệ trong nước bách tính cùng quyền quý có ý kiến gì không đều là muốn mặc giáp ra trận lễ ấ viết chiến đi báo đáp sông núi bồi dưỡng tri ân tại loại này thống trị hình thức bên dưới núi lớn sơn dương xuyên âm tam quốc rất khó phát sinh nội đoạn theo ư ờ n nhân cũng g bởi v sông,、so、sông dẫn mạch ghi chép bên trong ghi chép có thể dẫn nước đạo mà diệt mà ma, ma tới gần ngăn chi lập vòng ma phản kích thủy mạch xung quanh chi thành trấn cũng vòng nghĩ đến có thể tại vô vọng trong sa mạc khải trí âu ma thực lực nên cực kỳ có hạn có thể nào ngăn cản sơn thủy chi quân tiện tay một ít nhưng cái này còn không phải sơn thủy hành mạch cực hạ mục lục bên trong còn nhớ có một chuyện thành cắt bên trong kinh hiện quần quỷ c h ấ n đi vào người đều là bỏ mình có xuyên âm theo sông dẫn mạch quân dòng sông tan băng đạo đến quần quỷ c h ấ n sơn thủy chi quân chớp mắt liền đến dẫn nước hóa vong cháo quỷ c h ấ n áp quỷ t ậ n vong quỷ c h ấ n có không ít linh vật bởi vì không quỷ thủ có thể tự d ư ớ c hôm sau quỷ trại lại phục sơn thủy chi quân lại đến tuần hoàn qua lại đến linh vật không rước cái này thủy quân thay công thành người địa phương ngày ngày thu hoạch như thế đãi nộ quả thực không sai quân quỷ trấn nên cùng loại đạo dân thôn cũng là một chỗ cỡ nhỏ vô biên bí cảnh chỉ bất quá nó hơn phân nửa là t à quỷ thành c h ấ n nếu không không đến mức sơn thủy chi quân cấp tốc tiêu diệt toàn bộ lại không gặp đồng đạo trợ giúp đại nhạc quốc nên đối với quần quỷ trấn chi lợi cực kỳ hâm mộ cho nên kỹ càng ghi chép quần quỷ trấn phương vị cũng lên án mạnh mẽ xuyên âm quốc lợi dụng thủy quân bất kính sông núi sớm muộn t ấ t có đại họa nay cũng thuận tiện c h u n g u y ê n khiến cho hắn thu được một cái dẫn xuất sơn thủy chi quân phương pháp đương nhiên như vậy thả câu cần dùng lớn n g i huyết hà la hầu tiếng xấu tận xương tư vị không tốt bình thường tu la quỷ liền vừa vặn lập tức trung u y ê n rời đi thứ thần mi hóa thành hào quang hướng về phía đông nam hướng phi đi bởi vì cái gọi là sơn nam thủy bắc là dương sơn bắc thủy nam là âm xuyên âm quốc chi địa đều là tại thủy mạch phía nam hiện lên hẹp dài hình dạng đất nước này người càng là phú quý ở thành trì cũng sẽ khoảng cách lần càng gần đã hưởng thụ thủy mạch thượng du chi chỉ toàn cũng dễ dàng cho tham gia núi lớn thần tế lễ nhưng còn quỷ trấn là một ngoại lệ nó ở vào thủy mạch hạ du khu vực lại có ba nghìn quân tốt hai mươi tu sĩ đóng giữ phong tỏa chú nguyên xa xa trông thấy một tòa hát thạch quỷ trấn cùng một tòa gô đá quân bạc sau liền hạ xuống thân hình lấy ra một tôn thổ địa thần giống điều khiển nó tiềm nhập lòng đất dò xét quần quỷ trấn khi đảo viên thổ địa chui vào quần quỷ trấn sau từ bên dưới nhìn lên trên gặp trong đó một người cũng không từng cái phòng xá bên trong vật phẩm phần lớn đã bị c h u y ể n không ngoài chấn dòng nước trên có đáy bằng xà lan tái vật cũng hữu lực phu kéo dây thường dẫn dắt nghĩ đến tòa này quần quỷ trấn mỗi ngày sản xuất không ít dựa vào nó ổn định cung cấp đủ để dồi dào một tòa thành lớn thấy vậy chú nguyên điều khiển đảo viên thổ địa thi triển quỷ môn thông vũ trí thuật dẫn hư v o quỷ môn hình bóng trợn người hàng ở giữa cảnh này vừa ra lập tức kinh động đến vụ cận quất bảo nhưng bọn hắn chỉ là quan sát từ đằng xa cũng không có chỗ gì đ â u tuần linh tướng quân càng là nói thẳng phương nào yêu ma sinh sự đợi minh nhật quỷ trấn phục hồi như cũ thủy quân p h á t đến sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về nhưng hắn không biết quỷ môn đằng sau là một cái tu la ác quỷ sơn thủy chi quân phải thật sớm phó ước khi chu nguyên điều khiển một cái bình thường tu la quỷ hóa thân đẩy cửa mà tới lúc hệ thống nhắc nhở trở hiện đốt phải trăng tiêu hao một trăm không không không điểm kinh nghiệm lấy tu la ác quỷ tên chiếm lĩnh quần quỷ trấn cũng dẫn động huyết hải chi thủy tạo ra tu la huyết quật chú quân quỷ t ấ n là hung hồn lệ q u nơi tụ tập người uy ác tên không đủ chiếm lĩnh sau có tỷ lệ phát động hung quỷ phản kích sự kiện sự thật chứng minh bình thường tu la quỷ tiếng xấu hay là quá nông cạn lại bị hung hồn lệ quỷ chỗ nhẹ cùng lúc đó vợn quanh quần quỷ trấn thủy mạch bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người nó thân mang huyền thủy sơn văn bảo một tay cầm xích đồng roi một tay nắm tam giác cờ phớn đầu đội ngọc hoa quan chân đạp sóng b ứ t dày khuôn mặt có râu hai tóc mai cũng rủ xuống danh hào trước có sơn thủy gặp gỡ chi đồ đánh dấu d â n thư lần sơn nước bốn chữ tên đầy đủ là bảy ba cấp sơn thủy chi quân anh hoa á tu la đem tại huyết hải làm d ầ cá sao dám đến tận đây ô tà t r ư ơ n g 641, t xa xuyên thủy đốc t r ư ơ n g 641, t xa xuyên thủy đốc tất thủy c h i quân thực lực cùng thứ sơn thần có chút trên lệ nhưng ở bản giới thiên c h i bên trong kiên bố chi sơn chưa chắc có nhu hóa chi thủy tới linh hoạt còn nữa đối với bình thường tu la quỷ mà nói tất thủy c h i quân cùng thứ sơn thần đồng đều không có hai lần cơ hội xuất thủ đây cũng không phải bình thường tu l a giỏi về làm bệnh mà là tất thủy c h i quân quả thật có thể một k í c h đem hắn đánh giết đã thấy tất thủy c h i quân lấy kỷ p h i ê n phật đồng t i ề n dẫn nước quấn quanh đồng tiên phía trên lại vung roi một chỉ liền giống như trâm thủy quang chúng mục tiêu tu la quỷ khu đã bị nước phách linh quang quá chặt thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính quá thấp không cách nào c h u y ể n v ị không cách nào di động hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời thủy quang mang theo xoắn ố c chi thế thành xoáy nước hình cái phế ướt trong n g á y mắt đem tu la quỷ xé thành mà n h ỏ trang cảnh kia giống như giang hà v ò i r ồ n g hóa thành t r i n g tiên nhu h ò a chi thủy đều là hóa phong nhận không phải kiên cố đồ vật chạm vào lập phá thân thể cũng tán bất quá bình thường tu la quỷ bại vong đào v i ê n thổ địa lại gắn ở chu nguyên điều khiển nó từ dưới đất trồi lên ô quyền hành lệ ở giữa kêu gọi thủy quân、tên. anh hoa thủy quân đi thong thả ta cũng là trừ ma mà đến gặp thủy quân chi không biết có thể hữu duyên thấy một lần nho nhỏ thổ địa lớn biết bao gan nơi đây quần vị không phải ngươi có thể trị khi nhanh chóng rời đi bảo toàn tự thân tất thủy tri quân mặc dù để đào viên thổ địa mau mau rời đi nhưng vẫn là đạp nước mà đi đi vào quần vị trấn nhìn ra được hắn nên không phải thứ sơn thần loại kia thiên địa tri linh càng giống là hoành giang long quân cấp độ kia đều trị thủy m ạ n h người gọi ta chuyện gì có thể nhanh chóng nói tới lại có hai sự tình đến một lần ta bạn là tím khí trăm phúc tri long không biết có thể đến tận đây là thủy quân phân y u thứ hai ta muốn biết được thủy quân nhìn chấn này bên ngoài có gì vật là đất cắt cây xanh có thành trì hay là sóng nước bên ngoài không k h ắ c vật đang khi nói chuyện đào viên lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên nói thẳng nếu có thể có chính là tìm việc chi lễ như chức vị đã đủ chính là gặp nhau chi lễ tất thủy c h i quân đón lấy hương hòa sau không còn sốt ruột rời đi cũng được nhìn ngươi là người có phúc lại gọi ngươi bạn bè kia đến đây thử một lần nếu có chút năng lực lại là chính trực chi sĩ ta tự sẽ hứa hẹn nó tuần thủy tướng quân vị trí về phần ta gặp vật gì tất nhiên là sóng nước xung quanh sương trắng mông l u n g gần hiếm sa đồng đi vào dễ mê tất thủy c h i quân lời nói giải khai chu nguyên trong lòng một nỗi nghi hoặc đó chính là có thể hay không lợi dụng i ể u hận dẫn đạo c h i pháp đem tất thủy c h i quân dẫn đến chỗ hắn hiện tại xem ra không có khải trí hoặc là nói không bị bản giới trời xâm nhiễm trước tất thủy c h i quân sẽ không rời đi mảnh này thủy mạnh cũng khó gặp thiên hạ trừ cảnh nghĩ đến đây cũng là bản giới thiên địa đối với vô biên bí cảnh trói buộc nhìn như không quá mức trở ngại kỳ thực cũng có phòng hộ thì ra là thế đa tạ thủy quân giải hoặc ta bạn đã tới tỉnh xem khả năng đào viên thổ địa lấy ra lưỡng nghi g ă n g tất tấm gương khắc lục phương vị tím ly hóa thân sau đó bạn kính quan m à tới tất thủy c h i quân thấy vậy khuôn mặt gián ra dường như gặp được ngưỡng mộ trong lòng c h i sĩ tím ký thiên tinh c h i long hoành giang tư luận c h i khanh lại thêm ngũ đức phúc và thơm bực này thiên tư danh vọng làm tuần thủy tướng quân quá mức nhân t à i không được trọng dụng không bằng tới vì ta chấp trưởng một chỗ chi nhánh thủy mạch đốt tất thủy c h i quân mời ngươi chấp trưởng chi nhánh thủy mạch tiếp nhận mời sau nhưng vì vô danh thất tự thủy mạch bệnh danh cũng thu hoạch được thủy phủ một tòa chú thủy phủ cần tự hành kiến chỉ lại báo cáo tất thủy tri quân xin mời nó trao tạo. đa tạ thủy quân coi trọng ta tự nhiên nguyện ý cùng thủy quân dắt tay quản lý thủy mạch tím ly hóa thân đáp ứng trong nháy mắt lập tức thu được một cái kỳ lạ c h ứ c vị tên là vô danh thất tự thủy mạch chi đốc chức vị này còn kèm theo một nhóm đường pháp là vì thủy nguyên tuần mạch nhưng tại sở thuộc chi nhánh thủy mạch bên trong nhanh chóng chuẩn bị cũng có thể truyền t ố n g đến sơn nước thủy phủ khi chu nguyên y theo địa hình tướng chức vị danh hào cải thành c á t xuyên sau nguyên bản phức tạp t r ư c tên liền biến thành xa xuyên thủy đốc một tử gặp tím ly hóa thân đã tiếp nhận nước đốc t r ư c vị tất thủy chi quân lần nữa khởi xướng đối thoại nói lên sơn nước ngay sau đó chi biến Gần đây không biết phát sinh chuyện gì. khiến cho thủy mạch mất cân đối giang hà sẽ hải chi thế tiêu hết vì vậy ta cần mỗi ngày tuần tra thủy mạch trừ xung quanh trừ ác phòng tà ma chặt đường thiên hạ hành thủy đều có mạch lạc thủy mạch thất tự định sinh t a i họa người nếu có giành nhàn không ngại cũng nhiều nhiều tuần tra thủy mạch nếu có thể dẫn sơn nước phục nhập giang hà lại về Đông hải nhất định có thể thu hoạch được cử hà long quân cùng đông hải long quân ngợi khen đốt đã phát động sơn nước, về ngành hàng hải Kiện, điều tra sơn nước vì sao thất tự cũng hiệp trợ tất thủy chi quân dẫn đạo thủy mạch phục nhập cử hà có thể đạt được nhiều mặt ban thưởng chú thất tự thủy mạch nguy hại lớn nhẹ thì tràn lan một chỗ tụ nước thành trạch nặng thì hạ du thiếu nước bến sông mạch khô vì vậy thủy quân nhất mạch đều là sẽ coi trọng việc này chu nguyên bốn cho rằng tất thủy chi quân sẽ không để ý thủy mạch biến hóa bởi vì thủy mạch khuyết trương đối với hắn mà nói cũng coi là chuyện tốt nhưng sự thật lại là thiên hạ hành thủy đều có quy tắc thủy mạch thất tự làm trái nơi đó thủy quân p h á n định l o g ì c ũ n g liền sơn nước từ trên núi chạy xiết xuống sau triệt để thất tự nếu không tất thủy chi quân rất có thể sẽ cự tuyệt xung quanh cư dân sửa đổi đường sông mặt khác tất thủy chi quân cho ủy thác quá gian nan chu nguyên vô ý cũng vô lực hoàn thành nhưng hắn hay là đáp ứng chuẩn bị thông qua sự kiện biến động phản hồi quan sát sơn nước thất tự sự t ì n h thủy quân yên tâm t a định chuyên tâm phân mạch sự t ì n h rất tốt ngày sau nếu có sự tình t ì m ta có thể đến sơn nước thủy phủ gặp nhau c h u y ệ n ta vụ bận rộn cần tiếp tục tuần tra thủy mạch liền đi trước một bước nói xong tất thủy c h i quân hóa thành nước ánh sáng dung nhập nước sông biến mất không thấy gì nữa không có gì bất ngờ xảy ra lòng nữ ngao thanh đến tận đây cũng sẽ là bực này đ ã n h ngộ dù sao tất thủy tri quân đã mất có thể phòng chỉ có thất tự thủy mạch có thể kiến thủy phủ lưu lại tím ly hóa thân tại phức tạp vô tự thủy mạch bên trong tìm kiếm quyền sở hữu cũng chọn lựa thủy phủ kiến tạo vị trí chu nguyên thì truyền tống về đấu trai thất tinh cung cũng thông qua thất tinh chiều đấu hình tiến nhập thiên su bí cảnh sở dĩ không chọn ngọc hành thiên quyền bí cảnh là bởi vì hai chỗ này hàng chân hương hắn đều lấy ra thực sự không nặng nề g h phục lấy dùng khiến cho một chỗ liên tiếp mất trộm đối với hắn đến sở không cấp thiên su chân nhân hách dũ tương đương hữu hảo đã xin mời trả đến lại bố rượu thằng đến chu nguyên nói cần chút hàng chân hương phụ trợ lúc tu hành thiên su chân nhân vừa rồi thay đổi trạng thái bình thường đạo ngươi không hướng thất tinh đạo quân kính bái hương hỏa còn chưa tính có thể nào lấy thêm đ cân nhắc đến thiên su chân nhân cùng ngọc hành ít có chỗ khác biệt chính là không có thu đến bái lễ cho nên có chút nghiêm khắc cũng đúng là bình thường vì thế chu nguyên đưa tay lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa nói thẳng hàng chân hương s á t thực có thể trợ tu hành sư minh khả năng thêm chút chỉ điểm thiên su chân nhân khó chống đỡ t h ị n h tình nhận lấy hương hỏa sau trầm trầm dạy bảo sư đ ệ lại nghe ta một lời khuyên chọn tuyến đường đi quân t h ơ m dùng riêng có nhiều lãnh đ ạ m chi ý ngươi nếu thật cần tốt nhất nhập đạo quân điện kinh bái ba nén hương lửa đến lúc đó thất tinh đạo quân không mở miệm ta coi như đạo quân ứng tỉnh cầu của ngươi đa tạ sư minh chiếu cố. lại không biết một lần lấy vải phong làm tốt một phong có hương mười chi ngươi kính ba chi nhưng phải bảy chi nếu là làm loạn sư phụ biết sau chắc chắn xin ngươi nhập đạo luật tháp tinh tu chương sáu trăm bốn mươi hai bắt đầu hành quyết chương sáu trăm bốn mươi hai bắt đầu hành quyết tinh quân người đại đạo tinh hệ thần linh vị tôn số nhiều đạo môn tín ngưỡng như trung cung tử vi câu trần tinh cung mười một lần ấ rượu bắt đầu chín thần nam đấu c h ú n g thật đông đấu lục d ư ờ n g tây đấu sáu minh bên trong lớn chừng cái đấu khôi nhị thập bát tú chờ chút trong đó có hợp tế cùng bánh người cũng có chọn một mà phụ người thiên su trong bi cảnh đạo quân điện thờ chính là thất tinh hướng đấu hình cùng bắt đầu bảy tinh quân giống không giống với hôn nguyên nhất mạch trên dưới truyền thừa có thứ tự vũ phong chân quân thật có tổ sư c h i thực trên thực tế đấu trai thất tinh cung cùng bắt đầu tinh quân ở giữa thiếu một phần tình thân quan hệ thất tinh cung đạo quân điện cung phụng cũng không phải tổ sư bản môn mà là đạo là đường cho nên kính bái thất tinh đạo quân chính là kính bái huyền linh bắt đầu c h i đạo nhiều đến thành tâm phụng đạo trạng thái gia trì t h m ý càng thành thị gia chỉ thời gian càng lâu sư đệ cần biết chúng ta mỗi người đều mang tinh mệnh hướng đạo hợp pháp có khác hạn phái vì thế tụng chúc hương thần chú l đã có thể cầm đệ tử lễ kính đạo nói đệ tử q u ả n cáo kính đạt kiểu t i ê n cũng có thể cầm cấp dưới lễ kính quân nói làm cho thần q u ả n cáo kính đạt kiểu t i ê n tiến về đạo quân điện trên đường thiên su chân nhân kiên nhẫn căn dặn trí đạo quân điện sau càng là tự mình làm mẫu lấy hưng ơ dây cầm thần lễ tính bái b ả y tinh quân tên đợi kính hương hoàn tất phía sau lui mới bước lại lần nữa hành lễ lập tức quay người thối lui ra khỏi đạo quân điện không cần nhiều lời thiên su chân nhân không cách nào ngồi nhìn đồng môn lấy hương cần đi tới chỗ hắn an thủ thanh tịnh thấy vậy trung u y ê n kích hoạt đưa hương làm chức vị gọi lương ba chân hư ảnh làm hiện lên hương đồ hắn chuẩn bị nhiều biểu hiện ra một chút thành ý không quản thất tinh đạo quân có hay không phản hồi trước tạm hình cái nhiều lệ thì không bị trách không muốn l ư ơ hương ba chân chi hư ảnh lại dán lên đến đây lệ mề giống như chỉ mượn mà ly miêu giống như có chút dính người cho đến hắn từ trên bàn thờ gỡ xuống một phong cây b ở i bùng bóp ba chi sau khi tới tay l ư ơ hương ba chân vừa rồi nhớ lại chính mình bản trước làm việc thành, thành thật à n h h t thật đứng yên tại thất tinh giống trước đạo thùy tâm học tâm giả hương truyền chu nguyên cuối cùng vẫn lựa chọn đệ tử quan báo cho nói bởi vì hắn không thất tinh bản mệnh trạng thái tại thân tính không được bắt đầu tình quân chi thần nếu làm ạ n h sưng làm cho thần ngược lại không ổn cũng làm trái ngũ đức tinh mệnh gốc dễ theo ba chi cây bưởi bung rơi vào lư hương hư ảnh trong lò hư hảo hư ơ n g hỏa một mực chống đỡ ba chi hưng dây ngược lại là có một phần hư thực tương giao biểu hư bên trong thực chi ý lại là hư hảo lư hương tương tự ảnh khó che ngũ s ắ c hương hỏa khí một chút tử ý theo gió lên leo lên mây khói dính tự thần đốt thu hoạch được thành tâm phụng đạo trạng thái có thể giảm b ấ t thất tinh thuật pháp tiêu hao cũng chút ít tăng phúc thất tinh thuật pháp hiệu quả chúng tiếp tục bảy ngày chú thành tâm p ụ n g đạo trạng thái không thể đạt ra mất đi hiệu lực sau có thể lần nữa kính hương bắt đầu tinh quân giao cảm chân thành đặc biệt toán cổng chính thu hoạch được bắt đầu hành quyết trạng thái đi đan giảng đạo thích phối độ đều là tăng phúc một thành chú bắt đầu hành quyết trạng thái chung tiếp tục ba ngày khi tiến lên đan giảng đạo trạng thái đã bị ra chỉ đến mười thành thích phối thành tâm p h ụ c đạo là giữ gốc bắt đầu hành quyết là thêm ban thưởng thất tinh đạo quân tuy không phải tổ sư thân phận nhưng đối với k ỳ đạo hành giả vẫn có chút chiều cố cái này cũng cho chu nguyên đề tình được đó chính là từng cái đạo cung cung p h ụ n đạo quân giống cùng tượng tổ sư cũng không phải là vận tầm thường mà là có thể liên lạc tổ sư kiến trúc đặc thù đa tạ đạo quân gia trì đệ tử định tận tâm tu phát không ngã đạo quân vi danh có khác một chuyện b ẩ m báo đệ tử cần cây bưởi bung phụ trợ tu hành không biết có thể lấy hương phong sau khi dùng riêng đốt thu hoạch được dư hương tự d i ấ c trạng thái mỗi ngày thành tâm cung phụng hương hòa sau thích hợp hương phong sau khi dùng riêng lấy dùng hương phong sau khi sau sắp rời trừ thành tâm phụng đạo trạng thái thành tâm phụng đạo cùng cây bưởi bung đều là thành tâm chi thưởng chỉ có thể lựa chọn một hạng chú dư hương tự d i ấ c trạng thái chỉ có mỗi ngày lần đầu kính hương lúc có hiệu lực nhiều kính là tham lấy chi bất cát thiên su chân nhân nói như vậy có chút có lý không hỏi mà lấy là bị kính b á i có chuyện nhờ danh nghĩa chính mà khát thất tinh đạo quân có chút công chính phụng đạo là thành tâm dư hương là cầu vật vì sao mà làm đến gì phản hồi khi chu nguyên đem hương phong bên trong còn thừa đến bảy c h i cây bưởi bung sau khi bỏ vào trong túi nó vừa mới thu hoạch thành tâm phụng đạo trạng thái lập tức mất đi hiệu lực ngược lại là bắt đầu hành quyết trạng thái chưa thụ ảnh hưởng xác nhận một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa ra chỉ một ngày trạng thái đặc thù gặp thất tinh đạo quân cùng vụ phong trần quân bình thường mỗi ngày chỉ chịu một lần kính mãi hắn liền tắc trong vòng một ngày nhiều bái nhiều lấy tâm tư lập tức xuất đạo quân điện cáo biệt thiên su chân nhân. dẫn lôi thành t á c bay trở về thải hí môn là đêm chú nguyên dĩ hàng thật là thơm chúc hương thần chú l ư ơ hương ba chân hư ảnh đem trong tay bảy chi cây bưởi bùng toàn bộ chuyển hóa làm ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa đặc biệt thì tại uống rượu nắm trăng không thấy chút nào lo lắng bái lễ tiến hành đợi sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại chú nguyên không phải bái phòng thứ sơn sự t ì n h mà là huyết hà la hầu nhân quả đốt l u y ệ n hồn đạo nhân vào miếu bị phạt tuệ giáp thiền sư bị nó chỗ kích đáp ứng rời núi trừ ma ước hẹn chú âm thổ giờ ngọ xích phong lên lúc tuệ giáp thiền sư đem đến buồng mạng thánh tìm, tìm kiếm huyết hà la hầu ch Tà ma đơn vị luyện à m việc i ệ h suất cực hôn đạo nhân hôn qua bại vòng hôm nay nên vừa mới thiết lập lại liền không kịp chờ đợi tiến về kim cương bản n h ư ợ c tự tự thú nghĩ đến hắn có bàn lộng thị phi thủ đoạn huyết hà la hầu lại nổi tiếng bên ngoài như vậy hai hai tương hợp phương làm tuệ rắc thiền sư sinh phục ma tiến hành cũng may vấn đề không lớn u minh âm t h ủ có huyết hại tuệ rắc thiền sư cũng không có thể đi vào cầm ma nếu tỉnh chu nguyên cũng không còn nghỉ ngơi liền tìm đàm biệt thương thảo bái phòng sự tỉnh lão sư tuyển định phúc điệu i ế n tạo đạo cung sự tỉnh có chút trọng yếu không bằng chúng ta nhanh chóng tiến đến b à i kiến đ ừ n g n ộ i lúc này mới bao lâu cũng nên để sơn thần ngủ non g giấc không phải đàm việt không vội vã lấy ra hai viên linh đ à o lại đưa cho chu nguyên một viên nói thẳng ăn trước gương ăn đợi trong bụng có vật sau cũng liền không hoảng hốt dưới sự bất đắc dĩ chu nguyên lại cùng đàm việt tính t o a nửa c a n h giờ vừa rồi gặp nó thi triển n g u y ệ t chiếu tha hư pháp gọi thủy n g u y ệ t chiếu đường b ề so sánh cùng đàm việt tiêu sái s u n g hòa chân nhân thì chuẩn bị một bộ ba thức hộp ngọc trong đó nên đựng không ít hảo vật gặp đàm việt đến tận đây hắn đưa tay đem hộp ngọc vứt cho đàm tốt lộ ra ngươi biết lễ hiểu chuyện đa tạ sư phụ bảo vệ nhưng ta cũng hữu i lễ khi học sư làm việc đang khi nói chuyện đ à m biệt từ trong cẩm nang đổ ra một kim ngọc hộ chuyển tay giao cho chu nguyên nâng cẩm nói ngươi đến mang theo lễ thượng trình có lẽ có thể cùng ta bình thường đến chút lợi ích thực tế giờ khác này đạo môn truyền thừa chi ý h i ể n thị rõ s u n g hòa chân nhân ban thưởng lễ dẫn đường đ à m biệt cũng chuyển lễ dẫn đạo cũng liền đạo viên thổ địa c h ư a đến nếu không chu nguyên liền nên lấy ra một bộ hộp ngọc học sư trưởng hành sự lần này đi từ sơn các ngươi chớ có lung tung hứa hẹn trọng thương minh tính tình ngay thẳng mọi loại miệng hắn dễ tin n h ư làm không được chính là thất tín cũng sẽ không duyên cơ trêu trọc thị phi xung hòa chân nhân nói như vậy chu nguyên sớm có lĩnh giáo thứ sơn thần không khó ở chung nhưng cũng bất thiện biển báo càng không mở ra được trò đùa h ắ c bạch chi khí chu lưu không thôi một cánh cửa t ử hư hóa thực xung hòa chân nhân dậm chân đi đầu cũng vất tay ra hiệu hai người đi theo mà theo ta đến gặp cái kia sơn linh phúc địa chi diệu chương sáu trăm bốn mươi ba sơn thần nước hẹn chương sáu trăm bốn mươi ba sơn thần nước hẹn t h u kệ trong sơn thần miếu có âm dương nhị khí lấp lóe một lao đạo lĩnh hai đạo nhân từ đó đi ra âm dương nhị khí chưa tiêu tán ba người bất quá vừa đến nơi này liền gặp một hùng tráng đại hán từ dưới mặt đất trồi lên chủ động tiến lên đón đến nó đầu tiên là đối với s u n g hòa chân nhân vai trái đánh nhẹ một quyền sau đó lại v u y trưởng ngay cả đập mấy cái ai nha lao đạo t h ụ thương cần có viên ngọc linh thủy nuôi g â n cốt ha ha tốt ngươi cái lỗ mũi t r â u dám l ừ a gạt bản sân thần bất quá ngươi thân thể này ngược lại là so năm đó bền chắc không ít c h ỉ ít sẽ không vỗ liền gây mất trong thương minh nói bừa ta thể cốt luôn luôn dăn chắc chỉ là ngươi bộ thân thể này quá mức nặng nề chu nguyên không nghĩ tới xung hòa chân nhân còn có như vậy một mặt nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ của hắn cũng là một trọc cười diệu nhân mặt khác thứ sơn thần vái lực kinh ngời ư hắn bỗ nhẹ mấy lần lại để xung hòa chân nhân mất rồi một hp u mặc dù trong lúc thoáng qua liền đã khôi phục nhưng xung hòa chân nhân quả thật bị phá phỏng như vậy xem ra thứ sơn thần lưới bớ nên uy lực to lớn cần có một bộ đầu đồng t i ế t tý kim cương thân thể mới có thể cùng chi cận chiến trong thương minh ta lần này đến đây yến thu ngươi thế nhưng là đến làm t r ò n lời ngứa năm đó chúng ta cùng một chỗ sông sáo thiên hạ lúc ngươi cũng đã có nói muốn vì ta giới thiệu một tú lệ mỹ nhân ngọn núi tĩnh a n tĩnh thứ sơn thần đầy c õ i l ò n g trở m o n g xung hòa chân nhân xuất mổ hôi chán không cần nhiều lời lời này nhất định là xung hòa chân nhân năm đó mở qua trò đùa nhưng không nhịn được một người dám nói một người dám tin trong lúc nhất thời c h ú nguyên đối với thứ sơn thần ngay thẳng có hiểu biết mới cũng hiểu biết xung hòa chân nhân vì sao căn dặn không cần lung tung hứa hẹn nhanh nhanh nhưng một mình ta lự m ỏ n g sao tốt tuần hành thiên hạ cho nên thu mấy vị đệ tử lại để cho bọn hắn chiêu thu đệ tử lòng vòng như vậy không ngừng môn nhân ngày ngày tăng trưởng nhất định có thể sớm đi tìm tới tú lệ mỹ nhân mọn núi thì ra là thế người chưa liền tốt đối với cảnh này đặc biệt nhìn như không thấy cúi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay hộp ngọc thưởng thức nó làm công chi diệu chu nguyên cũng học theo phân tích lên trong tay kim ngọc bảo hạp mạ vàng công nghệ không thể không nói kim ngọc bảo hạp làm công tinh mỹ từng cái từng cái ngọc khe hở đảo bởi chỗ đều có kim tuyến vừa lúc lóc lại nhìn nó đầy đi như muốn học điêu k h ắ c kỹ xảo bay đầu có thể đi thợ khéo cửa cầu học lần nữa ngẩng đầu lúc s u n g hòa chân nhân đã khôi phục khí độ bước, bước chân thư thả trực tiếp hướng về phía trước phản phất một người dám nói một người dám tin sự tình chưa bao giờ phát sinh về phần thứ sân thần nói thẳng đi lấy hầu nhi tựu i cùng uống mấy chén liền tiềm nhập lòng đất biến mất không thấy gì nữa thấy vậy chu nguyên cùng đ à m biệt v ộ i vàng đ ổ i kịp bên cạnh đi bên cạnh hỏi sư phụ trước kia thế nhưng là gặp việc khó sư tổ bị liên lụy có thể cần phân yêu đi tới bàn đá xanh hát thạch ghế dài chỗ sau khi ngồi xuống s u n g hòa chân nhân vừa rồi mở miệng giải đáp vô sự vất quá một chút gặp chắc chờ tôi h năm đó sự tỉnh nguy cấp bà phần ta là kích phát trọng thương h u n h ý chí vừa rồi ưng thuận hứa hẹn xung hòa chân nhân lời còn chưa dứt một tóc dài đầu đông n i ê n từ đá xanh bên trong c ồ i lên tiến thu m i n h làm gì mập mờ suy đoán năm đó ngươi gặp nhất v ư ợ n g nữ lòng sinh hướng tới nhưng lại không dám cho thấy tâm ý liền x i n cho ta thay c h u y ể n đạt còn nói nếu là tiện thể nhắn liền vì ta giới thiệu một tú lệ mỹ nhân ngọn núi trọng thương huynh chờ nói chuyện quá khứ sớm đã đi qua ta cũng nhớ không được n g h e ra s u n g hỏa chân nhân là đ ặ m biệt sự t ì n h bỏ ra một chút đền bù chí ít hắn s ô n g sáo thiên hạ lúc chuyện hoang đường bị một bộ tiếp một bộ nói ra có lẽ đây cũng là hắn năm đó không đồng ý đ ặ m biệt lòng nữ sự tỉnh nguyên nhân một trong cuối cùng là chính mình không làm được từ cái kế mộ tỉnh thiếu niên biến thành hộ đạo tu sĩ nhưng mọi người có mọi người duyên phận tương tự sự tình không nhất định cùng đường q u á i t hai ngươi cái này vui vẻ người bây giờ sao thành không thú vị lao đạo lại đến uống một chén hầu nhi tiểu nhìn có thể nói ra mấy cái trò cười cùng người nghe trọng thương huynh nói chính là năm đó kinh diễm thoáng nhìn cuối cùng cũng có ngày sau hỉ nhạc ta không có học sư phụ ta đệ tử ta ngược lại là giống ta như vậy làm sao có thể không hoan hỉ thứ sơn thần ngu ngơ không rõ ý nghĩa lấy bốn cái tám lượng xích đồng chén một mực rót rượu chu nguyên ngược lại là nghe được một chút điều bí ẩn nên là sung hòa chân nhân sư phụ càng nghiêm khắc quả quyết trợ hắng g y mất người phượng tình duyên vì thế xung hòa chân nhân mới nghiêm khắc đối đ ạ i đ ả m biệt cùng lòng nữ sự tình nhưng cuối cùng lại lựa chọn thả nó rời đi tự mâu thuẫn ở giữa dường như tại đền bù mình năm đó biết ơn có sở thành cũng là vui vẻ nói đến sư phụ ngươi tính tình thật sự là bớt ư mình nếu không có ta lấy s ắ c đá du tẩu tứ phương thực lực giảm mạnh năm đó định đem hắn hành hung một trận ngươi cũng là chết đầu óc nếu là nghe ta đem hắn dẫn tới thứ s ơ n đến không chỉ có ta có thể xuất ngụ hắc khí cũng có thể bảo ngươi sư phụ kia sửa đổi một chút tính tình lớn như thế nhà đều được cái tự tại không biết sung sướng đến mức nào thứ sơn thần nói như vậy nghe không sai nhưng sung h ò a chân nhân như thế nào lại mượn sơn thần chi vi hành hung tụ h nghiệp tân sư cũng may hắn là vui vẻ người trong lòng hôn l o ạ n có thể bản thân đ i ề u giải nếu không không thể nói trước sẽ bán g i ậ n tích tụ chớ nói ca ca không bảo kê ngươi ra cái này thứ sơn ta ngay cả ngươi cũng đánh không lại cũng chỉ có thể cùng ngươi uống rượu có rượu đủ vậy các ngươi cũng nếm thử cái này nguy nhân hầu nhị t i ể u trong đó tư vị hơn s a bình thường rượu đàm việt xác nhận sơ văn sung cùng chân nhân xông sáo sự tình hắn há miệng muốn nói cái gì lại cuối cùng cũng chưa mở miệng chỉ là b ư n chén rượu lên há miệng nâng ly chu nguyên cũng có cảm giác sung hòa chân nhân cùng đặc biệt khác biệt nó sớm đã thành đạo một viên huấn nguyên viên đan dược cũng viên mãn vô huyết nếu là còn có cơ hội nó đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bây giờ nói quên chính là thật bỏ qua đốt uống n g u y n h â n hầu nhi tiểu thu hoạch được sung sướng vong lưu trạng thái chúng tiếp tục hai phút đồng hồ có thể thanh trừ thấp hơn tự thân thần thuộc tính loạn thần loại mặt trái trạng thái cũng làm dịu ma nhiễm tà xâm loại mặt trái trạng thái chú hầu nhi tiểu rượu uống nhiều dễ say tiến vào say rượu trạng thái sau gia tăng bị loạn thần mê tâm tỷ lệ n u y n h â n hầu nhi tiểu là hiếm thấy khổ mặt lạnh ngọt chi rượu cửa vào hơi đắng nhặt、mặt. theo sau chính là hàn phong phật thân n g ọ t nào g bị thịnh đến rót đầy lại uống cũng liền các ngươi đã tới ngày thường ta mới sẽ không dùng bực này tám lượng chén nhỏ một chén được đầy nửa cân rượu đối với thứ sơn thần tới nói là chén nhỏ đối với thường nhân mà nói lại là chén lớn cũng may chu nguyên có vật phẩm cột dấu rượu ngược lại là có thể hào sảng nhất thời đã đến sơn thần niềm vui lại có thể để giành được vài hũ n g u y n h â n hầu nhi t i ể u t r ọ n g thương minh ta lần này đến đây muốn vì ta đệ tử này tìm một núi linh phúc địa không biết ngươi xem coi thế nào hắn hư thực không chừng tu vi có thiếu làm gì sớm thành lập đạo cung không bằng giữ ở bên người nhiều dạy bảo mấy năm cũng giúp ngươi chăm sóc hôn nguyên vô cực cung trọng thương minh đệ tử ta cùng hoành giang long nữ sự tình đã thành hắn muốn thành nhà thứ sơn thần nghe vậy r ồ i ra nặng nề bàn tay gãi đầu một cái lại đùng đến một tiếng đem dưới chân đá xanh g i m nát thành n ă m đó không có cùng sư phụ ngươi đ ỏ sức một phen khiến cho ta canh cánh trong lòng khó được thoải mái bây giờ đệ tử của ngươi muốn thành nhà liền ở lại đi ta cho hắn một chỗ sơn linh phúc địa xây phòng đa tạ trọng thương minh thành toàn tạ thật yêu nam đó ta hứa hẹn đánh sư phụ ngươi một trận hắn cũng đáp ứng ai ngờ n h ó n g một cái nhiều năm qua đi hắn lại vẫn tương lai ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm cách khác thắng lao đạo kia một bậc chương 644, sơn thần bạn diệu chương 644, sơn thần bạn diệu quận cường lao đạo cùng sơn thần ước chiến sự t ì n h đã qua thật lâu lâu đến đã từng hoan hỉ đạo nhân đã biến thành nghiêm túc lao đạo nhưng những sự tình này đối với thứ sơn thần mà nói có lẽ không hề dài giống nhau s u n g hòa chân nhân lạnh nhạt hôm qua chỉ luận hôm nay mà thứ sơn thần ý nguyên không quên h ô m qua đấu khí sự t ì n h có lẽ rất nhiều chuyện cũng thay đổi chỉ có thanh sơn không dài tuổi hơn mặt khác s u n g hòa chân nhân sư phụ cũng không cứng nhắc thứ nhất câu nói liền dỗ dành đi thứ sơn thần lại chưa thật tiến về thứ sơn cùng sơn thần đọ sức cử động lần này nhìn như có chút mất lời nhưng người bình thường ai sẽ chạy đến thứ sơn cùng sơn thần đọ sức như bị hành hung một trận còn dễ nói có thể bạn nhất bị chấn áp tại nơi nào đó dưới ngọn núi chẳng phải là muốn thành tâm tỉnh n ộ mới có thể thoát khốn trọng thương minh sư phụ ta đã tiên thăng sợ là không có khả năng thủ hẹn lúc này mới qua mấy năm cái kia b ư ớ n g bình lao đạo lại không có ở đây hán tốt xấu là đạo môn đại chân nhân làm sao lại thành như vậy chết sớm thành như trọng thương minh lời nói sư phụ đan đạo viên mãn bản năng giữ vững âm dương nhị khí bản thân điều hòa không đủ muốn trường thọ cũng là không khó nhưng hắn nhiều phiên nếm thử tìm kiếm muốn đuổi theo trục vu gió chân quân t r i lộ lại không thể đặt thành vô cực vạn vật tri thủy ngược lại tổn hại tự thân đan đạo phục quy vu vô cực vì vậy lão nhân gia ông ta mới sớm tiến thăng thì ra là thế thật không hiểu các ngươi nhân tộc vì sao như vậy của tưởng đã đến thần thông nhìn tự tại vì sao không chịu c h ú lưu n g à y sau đó năm đó ta cũng là như vậy nghĩ sư phụ lại nói người hưng tại lấy lựa tri thủy đi đến nước chỗ cùng khi nghĩ đạo sao là thứ sơn thần trung phi là sơn nhạc chi linh mặc dù cùng đạo nhân là bạn lại không có nghĩa là hắn có thể hiểu được đạo nhân hướng đạo chi tâm bởi vậy hắn đối xứng cùng chân nhân sư phụ sự tỉnh chưa bao giờ làm nhiều đánh giá một mực đưa tay đập bàn đá xanh khiến cho hóa kiên là b ù n hiện ra tám trăm dặm thứ sơn bạo ta vùng núi này tổng cộng có lớn nhỏ phúc địa tám chỗ trong đó một chỗ là sơn nước thủy phủ sơn nước viên ngọc xích kim ba thành lại chiếm ba khu ta giữ lại cho mình một chỗ là núi phủ chỗ ở để cái kia tuần sơn ra quý lục soát núi thần tương có cái chỗ ở vì thế có thể cung cấp chọn lựa phúc địa chỉ có ba khu phân biệt ở vào sườn đông t r i ề u dương phong sườn tây hồ đầu nhai cánh bắc kim hà đính lại để ngươi đệ tử kia tuyển một chỗ ta lại tặng hắn một chút viên ngọc xây phòng thứ sơn thần tính tình ngay thẳng nói muốn t r ợ đảm việt tan ra liền sẽ không ra vẻ d i ầ u d i ế m chú nguyên kết hợp trước đó tuần tra dạy núi lúc thấy hình dạng mặt đất làm sơ so sánh liền phát hiện lưu cho đảm việt lựa chọn cũng không nhiều bởi vì hồ đầu n a i cùng kim hà đính cũng không xuất hiện chỉ có triệu dương phong tương đối ổ thoạ vì ngăn ngừa đàm v i ệ t lựa chọn chưa xuất hiện tri địa làm chân h u y ế n đạo cung trở thành hung hiểm k h ố n thủ chỗ chu nguyên dứt khoát chủ động mở miệng đề cử lão sư tuyển triều dương phong đi nơi đây láng giềng sân nước có thể thấy được mặt trời lên t r ă n g sáng nên tương đối phù hợp ta phái tập t ụ có thể thực hiện đạo cung sơ thành nên như triều dương ngọn núi tên có phúc cho là điểm lành đàm v i ệ t đối với sơn linh phúc địa không có quá nhiều yêu cầu chỉ cần dựa vào núi ở cạnh sông đều có thể vì vậy chu nguyên đề nghị cũng không bị ngăn trở thấy vậy sung hòa chân nhân p ấ t dâu gật đầu xem như định ra sơn linh phúc địa chi tuyển sau đó chính là lễ vật câu đất m v thu hoạch được sơn thần nước hẹn thứ sơn thần sẽ hiệp trợ chân huyễn đạo cùng phòng thủ phúc điện chân huyễn đạo cùng cũng phải phụ trách chống cự không trung tập kích quấy dối chú sơn thần nước hẹn không thể làm trái nếu không thứ sơn thần đem thu về sơn linh phúc điện xua đuổi chân huyễn đạo cùng người xuống núi ký kết sơn thần nước hẹn sau thứ sơn thần cũng không lập tức mang đàm việt tiến về triều dương phong sơn linh phúc điện mà là lôi kéo chu nguyên mấy người uống rượu tâm tình nói thẳng sơn thủy c h i quân gần đây không phân ngày đêm tuần tra thủy mạnh khiến cho hắn đau mất bạn ạ rượu hôm nay tiệc rượu còn chưa phẩm ra tư h vị cần uống thật sảng khoái mới tốt sự thật chứng minh đ à m việt mặc dù tốt uống nhưng cùng thứ sơn thần hay là có không nhỏ đến t r ê n lệch tiệc rượu bất quá một canh giờ đ à m việt vốn nhờ tám lượng xích đồng chén hào sảng tiến nhập say rượu trạng thái về phần xung hòa chân nhân uống nhiều mấy c h é n sau liền phát huy lên vui vẻ người sở trường nó không ngừng giảng thuật kỳ nhân dị sự trong lúc nhất thời lại không lo được uống rượu đương nhiên hôn nguyên nhất mạch tốt uống người còn phải xem chu nguyên n g h ạ n nghỉ vào t h ù n g vật phẩm chi lợi cùng thứ sơn thần ghép thành rượu đến không rơi vào thế hạ phong như vậy hào sản thái độ không chỉ có thắng được sơn thần tán dương còn thu hoạch được một cái đặc thù xưng hào đốt thu hoạch được đặc thù xưng hào sơn thần bạn ở rượu người tốt uống tên đã từng bước truyền ề n ra thứ sơn thần đối với người tốt cảm giác gia tăng chú chuẩn bị đủ rượu đặt thành sơn thần say ngã ta không say tiến hành có thể theo thứ tự thu hoạch tây sơn một khi mười chín sơn thần hảo cảm tây sơn một khi mười chín sơn thần hảo cảm có thể thông qua uống rượu thu hoạch như vậy xem ra sơn thần bạn rượu xưng hào ngược lại là một đầu được tắt khuyết điểm duy nhất chính là hao phí tiền tài nếu không có lần này tiệc rượu có thứ sơn thần cung cấp rượu chu nguyên hàng tổn chưa hẳn đủ say ngã sơn thần bất quá lần này tiệc rượu hắn đã thu hoạch không nhỏ thứ sơn thần không giống luân hồi quán rượu như vậy hẹp hòi uống nhiều nhiều lấy không chút nào đau lòng rượu càng không đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chi ý lại đổi vỏ rượu đến uống ta ngược lại muốn xem xem ngươi đạo nhân này có thể uống bài hũ nếu để cho ta tận hứng liền cho ngươi cái tuần sơn giáo ý trước vị đùa dỡn một chút thứ sơn thần muốn cùng chu nguyên thùng vật ph trong lúc nhất thời vò rượu lăn xuống một chỗ s ơ thần cùng đạo nhân buông thả so rượu có khác hai đạo nhân nhất giả say khước nhất giả nói về còn sâu rượu cố sự tại trung nguyên đại lượng thu thập rượu thời điểm ư u minh âm thổ cũng thổi lên xích phong hai tương một áo bào cho thiền sư thuận gió mà tới buồng mạng n g o à i thành chỉ bất quá nó tướng mạo có chút kỳ lạ lại là cao càng trí t h ư ớ c m ặ t như xích kim mặc dù làm từ bi t r ạ n g khó nén diện một hung hai quỷ môn đại tướng như cũ tại tận tâm cương vị công tác gặp người đến tới gần cũng mở miệng làm ăn lại tới một cái hắn lại tìm a y sinh tử đau khổ âm t i có tử chuộc người có cửa lực mở có thể nhập chu nguyên sớm biết tuệ g i á c thiền sư sẽ ở giờ ngọ xích phong lên lúc tiến vào u minh âm thổ hưởng mạng thành vì thế hắn sớm đem huyết hà la hầu truyền tống đến hưởng mạng ngoài thành tu la lỗ máu chuẩn bị nhất t h a m tuệ cảm giác thiền sư thực lực như thế nào ai ngờ vừa xem xét này hắn liền phát hiện một chút dị thường tuệ g i á c thiền sư danh hào chức có phật tháp ô biểu tượng dân thư kim cương bàn ngược m ộ n chữ tên đầy đủ là khổ hạnh du lịch tăng sáu năm cấp nhân đạo a tu la tuệ giáp đây là chu nguyên lần đầu thấy được tu la tứ sinh bên trong trừ tu la quỷ bên ngoài mặt khác tu la còn không biết nó có hay không du tẩu hết hải trí năng vì ngăn ngửa tuệ g i á c b ộ i vào tu la huyết quật chu nguyên cố ý điều khiển huyết hà la hầu lặn xuống mấy t r ư ợ n g một bên khác tuệ g i á c thiền sư đi chân trần đi hướng đồng thủ mắt đỏ hai vị quỷ môn đại tướng trước chắp tay trước ngực nói một tiếng nam mô kim cương đại lực vương bồ tát sau đó giật xuống trên thân áo b à o cho coi c h ừ n g xếp xong bỏ vào trong túi không có áo b à o cho che chắn tuệ g i á c thiền sư cái tia thân kim cương thiết cốt triệt để hiện hiện đều làm à u xích kim dường như rồng có sừng quợ tiểu tăng vừa mới nghe nói chuộc người có cửa lực mở có thể nhập đúng dịp tiểu tăng vừa vặn có một thân khí lực có thể cùng hai vị tướng quân giao lưu một phen -chí -chí t、si、ba ba chính g A t là không biết tuệ giác thiền sư là trời sinh tu la bởi vì lớn ở chùa miếu thở nhỏ tu chỉ phật pháp cuối cùng cho nên thành phật cửa thiền sư vẫn là bị bí cảnh thiên đồng hóa lúc phát sinh ngoài ý mớn vừa rồi hóa thành a tu là trí thân nhưng v ô luận nguyên nhân là gì a tu la cho dù thu liễm sát lục c h i tâm cũng sẽ trở thành tinh thông đòn cảnh tình c h i pháp phật môn bó tăng giống như bực này thân phận đặc thù có lẽ tranh đấu c h i tâm đã tiêu nhưng gặp thời gian chiến tranh hơn phân nửa sẽ không l ù i tránh vì thế mắt đỏ đồng thủ hai cái quỷ môn đại tướng thẳng rồi phanh phanh phanh tuệ giáp thiền sư ra quyền như mưa tại xích đồng quỷ môn phía trên ném ra từng cái lon quyền ấn hai quỷ tướng há miệng muốn cắn lại bị ngay cả đập vài trường trong nháy mắt bị đánh sai lệch một miệng nhưng hai cái quỷ môn đại tướng lịch sự tình đông đạo như thế nào tùy tiện k u ấ t phục liền mở ra miệng lớn dẫn huyết hải chi thủy chạy ngược mà đến tuệ giáp thiền sư không trốn không né tùy ý huyết hải chi thủy cọ rửa xuống thuy quyền nhấc chân ở giữa liền đem hai cái điên cùng tu la quỷ nệm về quỷ môn đại tướng trong miệng sau một khắc hai tay của hắn bắt tấn có tu la cầm giới cùng nhau từ sau người nó hiện hiện chân đạp huyết hải chi thủy hướng về phía trước này lên bắt lấy quỷ môn miệng lấy kim cương đại lực đem nó lôi kéo khép kín kể từ đó dân trào mà tới huyết hải chi thủy không có lối ra một số nhỏ từ quỷ môn đại tướng n g i thở ở giữa p h ư n ra đa số hay là tồn tại quỷ tướng miệm ăn m n tiêu đốt miệm nó l nam mô kim cương đại lực vương bồ tát không biết tiểu tăng chi lực phải chăng có thể lực mở cửa thành tuệ giác thiền sư cũng không thừa thắng sông lên thi triển bộ phận thủ đoạn sau liền lui đến một bên chắc tay trước ngực hỏi lại vào thành sự t ì n h hai cái quỷ môn đại tướng cho dù hp xuống tới sáu mươi trạng thái nhưng vẫn là khăng khăng thực hiện chức trách hòa thượng kia muốn vào thành gặp mặt phá n quan cần đem hai ta đánh bại lại nói nếu không liền nên từ nơi nào đến về nơi nào đi thầy ta từng nói không làm cứu người không làm cuộc ma liền không thể phá giới ta sao tốt hạ nặng tay tổn thương các ngươi không bằng ngươi ta đều thối lui một bước ta đẩy ra cửa thành này các ngươi thả ta đi gặp c u n g mạng phản quan tuệ giáp thiền sư thuộc v ề bình thường phật môn đơn vị mà không phải phá giới tăng vì thế sẽ không tự tiện đánh giết không phải tà ma đơn vị nhưng hắn gặp phải là đầu đồng vị tướng nói cái gì cũng không chịu thả hắn vào thành cho đến tuệ giáp thiền sư đem hai cái quỷ tướng đánh thành t r e kín quyền ấn đốn ngộ hình thái sau hai người bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ ngươi hòa thượng này thắng lại không thắng bại lại bất bại sao không cho chúng ta huynh đệ một thông phái cũng được tiểu tăng ra lại một quyền đem bọn ngươi hai người đánh lui vừa vặn rất tốt đang khi nói chuyện tu la cầm giới cùng nhau tái hiện lại hai tay nắm tay không còn cầm giới chắp tay trước ngực một quyền qua đi tàn phá quỷ môn bị đánh ra một cái đ ộ n lớn trong thành chư cảnh đều là chiếu trong đó tuệ g i á c thiền sư dậm chân vượt qua quỷ môn hướng về bồn g mạng phán quan điện đi đến hai quỷ môn đại tướng không giống thiên lý giáo chủ như vậy giỏi về bội bắt chỉ có thể đứng ở chỗ cửa thành m ặ c kệ tự đi kể từ đó tuệ g i á c thiền sư ngược lại là được thư h ò a chân nhân g ã i ngộ đều là chưa bại thủ vệ quỷ tướng lại bởi vì thủ vệ quỷ tướng ngăn cản bất lợi mà thân nhập bồn mạng trong thành cũng may tuệ giáp thiền sư tới đây mục đích không phải chuộc người cũng sẽ không giống thư h ò a chân nhân như vậy thể tại chuộc nhân sự kiện dẫn đến chuyến này không có kết quả trong thành thiên l y giáo mật thám thấy vậy nao nao h truyền tin báo cáo khiến cho thiên l y giáo chủ an tâm không ít tu la hư ảnh không phải ác quỷ xác nhận phật môn a tu la t ố t tuổi mạng thành lại có người phật môn đã tham dự lại nhìn cái k i a láo cá thổ địa có thể chống đến bao lâu đối với tuệ giáp thiền sư đến thăm tuổi mạng phán q u a n giống nhau bình thường cho đến nghe nói nó cố ý nhậm huyết hải bắt tiếng xấu quá thị huyết hà la hầu lúc tuổi m ạ n phán quân vừa rồi hiện ra hợp tác thái độ như vậy vậy làm phiền thiền sư phí tâm chỉ cần thiền sư đem nó dẫn xuất huyết hải chúng ta âm ty phán quan cũng sẽ hiệp trợ bắt việc này như thành có thể đem nó giam giữ trí âm luật tư dùng cho uy hiếp mặt khắc hung quỷ á c hồn tốt ta có đi đường chi tiện tự nhiên đi đầu một bước tuệ giáp thiền sư cùng một mạng phán quan giao lưu nói như vậy mặc dù không nhiều nhưng vẫn là kinh động đến phán quan ngoài điện âm sai mật á m vì thế thiên l y giáo chủ rất nhanh nhận được truyền tin cũng được biết làm hắn có chút khó giải quyết huyết hà tướng quân rốt cục nên đón liên hợp bắt chuyện này với hắn mà nói tự nhiên là một cơ hội chỉ cần đem huyết hà tướng quân đưa vào lao ngục hắn liền có thể lần nữa ra vào ư ồ n mạng ngục nhưng suy nghĩ một lát sau hắn hay là nhân xuống trong lòng d ị động chuẩn bị tiếp tục c ẩ n tàng yên lặng theo dõi k ỳ biến ngay tại lúc đó chu nguyên huyết hà la hầu cũng thu được hệ thống nhắc nhở Đốt, kim cương bản nhược đối đất địa tự tuệ thiền triển khai bắt, U -minh M.T. Cũng sẽ tại trên mặt đất tiến hành trợ rút. tuệ thiền thông hành huyết huyết tránh kim khai không giáp với người Minh giáp hải chi năng, không cách nào ý vào huyết hải địa lợi bởi cương nhược cũng Chú, có cách sư sư bàn hành hành năng, nào nẻ vào U sắp sẽ ủy c ú n g y hiếp tu la tạp quân như vậy xem ra phật môn đối với u minh âm thổ mưu đồ cũng không nhỏ mặc dù không tốt chiếm cư âm ti chi điệu là được thông qua âm ti chưa khu khống chế vực thực hiện ảnh hưởng c ú may huyết hà la hầu đã là sáu mươi ba cấp đơn vị cũng không phải là không có năng lực phản kháng thực sự không được còn có đao lao quỷ trại xích đồng quỷ môn có thể dùng nghĩ đến bách cổ trưởng lão sẽ không ngồi nhìn minh h i ế u bị giết coi như hắn tương đối nội liễm không muốn trực diện tuệ giác thiên sư huyết hà la hầu cũng có thể cho hắn đưa qua hoặc dẫn hắn qua xích đồng quỷ môn trung c ả n a tu la vì thế thu đến hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt chu nguyên liền điều khiển huyết hà la hầu truyền tống đến ở vào đao la quỷ trại tu la huyết quật cũng c ấ p tốc lặn xuống tìm một rộng rãi sông ngầm làm chiến trường không bao lâu trong huyết hải t r ậ n có hoa sen lần hiện t u ệ giác đại sư cầm trong tay tối sầm thạch giới đao từ đó đi ra nam m ô kim cương đại lực vương bồ tát ngươi tiếng xấu quá thịnh tuyệt không phải bình thường ác quỷ tiểu tăng không thể không nhập huyết hải một trận chiến thiên sư trầm đã ngươi ta cũng coi như nửa cái người một nhà làm gì vừa thấy mặt liền têu đánh têu giết thứ không dám dấu dếm, ta tráng tiếng xấu đều là uy hết huyết hải tu la c ũ n g tìm cơ hội đoạt lại tu la vương đ ỉ n h nhập huyết hải kia chi tể tìm đ ò i thiền sư không bằng giúp ta một chút sức lực đến lúc đó ngươi tới làm tân nhiệm tu la vương vô luận là ước thúc chúng tu la cũng tốt hay là dạy bảo bọn hắn trở thành A tu la cũng được cuối cùng rồi sẽ có thiện quả g i a thân ta thì nhập huyết hải chi tể cầu cái độc hành đạo nhìn có hay không đường lui có thể đi như vậy ngươi ta theo như nhu cầu hà không đẹp quá thay chú nguyên biết bí cảnh sự kiện có được nhất định tính linh hoạt thì như tà ma đơn vị liền có thể tuyên bố tạm thời hợp tác sự kiện vì thế hắn cũng không để ý làm sơn ế m thử nhìn có thể hay không dẫn phát chính tả hợp tác sự kiện nói có lý nhưng ta không tin ngươi cũng sẽ không bị ngươi lợi dụng thiền sư làm gì như vậy bởi vì cái gọi là a tu la không vào huyết hải ai n h ậ p huyết hải ngươi không đến độ a tu la chi h ỏ a khi nào có thể dừng theo cùng tà ma đơn vị giao lưu tăng nhiều chu nguyên cũng nắm giữ một loại mới tiếng địa phương nhưng sự thật chứng minh loại này tiếng địa phương cũng không tốt dụng c h ỉ ít chính đạo đơn vị nghe không vào s á t sinh hộ sinh i m cương phục ma ngươi chi tiếng xấu lực cáp tứ hung chư tả lời nói đều là lớn nhiều lời cũng vô dụng chương sáu t à n bạo tranh đấu chương sáu tàn bạo tranh đấu huyết hà la hầu danh vọng quá thịnh tuệ giác thiền sư trong lòng còn có thành kiến vì thế hai người giao lưu cũng không thuận lợi theo sát sinh hộ sinh kim cương phục ma nói như vậy nói ra tuệ giác thiền sư làm trận mắt kim cương trạng giới đ a o ra khỏi vỏ trọng c h ả m trừ ma huyết hà la hầu thì thi triển lên huyết ma đốt biệt thuật đem xung quanh huyết thủy đều nhóm lửa khiến cho hóa thành xích diễm l ò luyện thiền sư không bằng suy nghĩ thêm một chút ta chuyện tốt bạn huyết hà tướng quân la ma a coi trọng nhất n g h ĩ khí ngươi như khăng khăng độc thủ hán chắc chắn chạy đến trợ còn có bạn cổ ma quật bách cổ trưởng lão cũng là minh hữu của ta nó riêng có nhiệt tình vì lợi ích trung t r í tâm tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ta bị tóm buồn cười tu la gì trạng ta có thể không biết tà ma h à tâm như thế nào tốt nghĩa tuệ giáp thiền sư không làm tà ma tiếng địa phương mà thay đổi một tay vung đao chém ra huyết hải ma diễm một tay kết t tu la cầm rơi ấn thành a tu la phục ma tương đối mặt huyết hà la hầu đầm tới vệ mù thương nó không trốn c h n g né một tay bắt trôi thương đột nhiên lôi kéo trong tay giới đao đồng thời chắng ngang giờ phút này huyết hà la hầu cũng cảm nhận được thủy nguyện tiết lúc tân nguyện điện chủ bất đắc dĩ Quả cũng may t huyết t hà la hầu giá trị bản thân không ít một cây huyết hà phệ hồn thương thôi ném đi cũng không đáng tiếc có huyết hà tướng quân la ma a khẳng khái quà tặng hắn tùy thời có thể bổ đủ các loại tu la binh giáp vì thế t u ệ giác thiền sư chỉ cướp đi một cây phệ hồn thương không thể trọng kích mục tiêu khiến cho bị hao tổn đợi ta đưa ngươi m i n h khí lấy tận nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa đang khi nói chuyện t u ệ giác thiền sư đem huyết hà phệ hồn thương thu nhập giới đao hồng liên rơi bên trong lần nữa vung đao truy kích sự thật chứng minh thuật pháp mặc dù miền d ư ợ u đại lực cũng không t ụ g i ố n g như huyết hà la hầu bực này người thiện chiến gặp được khắc chế đơn vị sau cũng không tốt chuyển bại thành thắng thiền sư nói đùa ta thiếu huyết hà p ệ hồn thương lại không thiếu tu la p ệ hồn thương chỉ sợ ngươi lấy không hết bất quá ngươi tới một lần huyết hải đúng là không dễ. ta cũng không tốt để cho ngươi tay không m à c về liền gọi ta chuyện tốt bạn huyết h à tướng quân la ma a đến đây lại tặng ngươi một thanh huyết hà phệ hồn thương đi gặp tuệ g i á c thiền sư tinh thông tức vũ khí chi pháp chu nguyên đương nhiên sẽ không một mực cung cấp binh khí l i ê n mệnh huyết hà trong bí cảnh có chi tu la quỷ tiến về huyết hải ám hà tuần tra cũng điều khiển bình thường tu la quỷ hóa thân lấy quỷ môn thông u thuật tiến về đao la o quỷ trại trở lệ kể từ đó huyết hà tướng quân la ma a rốt c u c có thiết lập lại cơ hội đốt huyết hà tướng quân la ma a rốt cuộc có h i ế t lập lại cơ hội đốt huyết hà tướng quân ma a đem đối với i t h a i t sau h i t n h công sẽ dẫn lấy huyết hà tướng quân la ma a cùng huyết hà la hầu ở giữa giao t ỉ n h tự nhiên là theo gọi theo đến từ trước tới giờ không thất ước bởi vậy huyết hà bí cảnh không người c h ấ n thủ lần nữa thiết lập lại sau huyết hà tướng quân la ma a liền lập tức chạy đến tham chiến tiểu q u ỷ quân vọng dám đoạt ta ma a huyết hà hôm nay định không thể để người sống nữa tướng quân tới thật đúng lúc có tu la phản đồ lùng bắt chúng ta còn xin tướng quân bắt phật này cửa a tu la dương ta tu la chính thống tên một đạo huyết hồng chi quang lôi kéo huyết hải chi thủy như xích huyết cẩm bố giống như ứng ước mà đến chỉ bất quá hai người tất cả nói tất cả nói không giống như là lẫn nhau trợ lực bạn bè nam m ô kim cương đại lực vương bồ tát ai có thể cầm ai còn vô định số tuệ giáp thiền sư không tranh chiến huyết hà tướng quân nộ khí thịnh hai người gần như đồng thời xâm nhập huyết hà la hầu trong ma hỏa khác biệt chính là tuệ giáp thiền sư lựa chọn lấy đao phá lửa huyết hà tướng quân thì lựa chọn lấy l ử a phá lửa đồng dạng thi triển lên huyết ma đốt biển thuật so sánh cùng huyết hà la hầu ma hỏa huyết hà tướng quân dẫn phát tri hỏa không thể nghi ngờ càng thêm đ ư n g n ự c mà nhiễm tri ác tham đồ tri độc cũng càng là đồng thêm nữa chu nguyên điều khiển huyết hà la hầu chủ động dập tắc ma hỏa chỉ lưu tu la huyết diễm phụ thân hộ thể Vì thế, huyết hà tướng quân ma hòa, trong nháy mắt kéo đến tuệ giáp thiền sư cựu hận bị thứ nhất đem nắm chặt huyết hà áo khoác vung đao trọng kích đầu lâu đông giới đao cùng đầu lâu chạm vào nhau huyết hà tướng quân bay đầu mắt đ ầ y h ù n g quang làm tham giận si ba độc đều đủ át tu la huyết hà tướng quân rõ ràng không cần xem xét thời thế cũng càng là dễ dẫn dễ bạo phản đồ bản tướng quân muốn đem linh hồn của ngươi rút ra cung huyết biển cọ r ử a t ẩ y luyện á a tu la đơn vị cùng át tu la đơn vị vốn là lẫn nhau đối lập một khi giao chiến chắc chắn phân cái thắng bại vì thế vốn nên bị trọng điểm công kích huyết hà la hậu bằng vào chú trọng mà huyết hà tướng quân cùng tuệ g i á c thiền sư ngược lại trước đấu một cái là huyết hà d o a n h chủ một cái là phật môn thiền sư một cái là bột đơn vị một cái là đặc thù đơn vị một cái ma pháp hung ác một cái lực đại thế mạnh lại là huyết hải nhóm l ử a trận tu la xính giận cùng nhau ngươi lấy đại lực đả thương người ta lấy ma hỏa chữa trị song phương đấu kịch liệt chu nguyên cũng nhìn thoải mái thiền sư nhanh đoạt hắn binh khí lấy lực phá pháp tướng quân chớ cùng hắn cận chiến kỳ lực quá lớn tại chu nguyên chỉ đạo hạ chiến hướng càng kịch liệt chỉ bất quá song phương đều không có nghe đề nghị của hắn lựa chọn nhất là thô c ạ đấu pháp tức nhất giả đoạt thương vung đao nhất giả xuất kiếm đâm thủ tránh là không thể nào tránh huyết hải tu la tốt lấy thương đ ộ i thương cũng sẽ không giống chu nguyên như vậy tùy tiện bỏ qua binh khí trong lúc nhất thời a tu la đầu t r ọ c bị hao tổn a tu la đầu lâu như lệ trang cảnh kia quá mức tàn bạo giống như hung thu tranh p h o n g cũng giống liều mạng đồng quy bất quá huyết hà tướng quân hay là rơi xuống h ạ p h o n g n à y cũng không phải là hắn không thiện chiến mà là bởi vì như vậy quần bạo đấu pháp càng thích hợp kẻ lực mạnh phát huy đợi nó hát h ấ p hơn năm mươi đồng tiến nhập tản tật trạng thái sau rốt cục bị kim cương đại lực hai ngộ côn v ọ n tiểu quỷ mau tới trợ lực đ ợ i giết phản đồ này n g ư ơ i cùng bản tướng quân ân đoàn có thể xóa bỏ đốt đã phát động cùng thảo phạt phản đồ sự kiện tiếp thu sau huyết hà tướng quân la ma tạm thời hóa thành trung lập đơn vị chú khi tuệ giáp thiền sư bỏ mình sau huyết hà tướng quân đem lần nữa hóa thành địch quân đơn vị rất tốt làm tà ma trong đơn vị một thành viên huyết hà tướng quân cũng không q u y ế n góc nó mặc dù không giống luyện hồn đạo nhân như vậy giỏi về biến động nhưng một dạng có được linh hoạt danh giới cuối cùng rất tốt ta tin tướng quân cũng mời tướng quân t i ta chu nguyên đáp ứng lâm thời m i n ư ớ c không còn trần trừ kêu gọi tuệ giáp thiền sư trọng kích tu la đ ầ lâu nhưng cũng giới hạn nơi này huyết hà la hầu giống nhau là tà ma đơn vị cần nhập ra tùy tục tức cung cấp trừ thực tế trợ giúp bên ngoài tất cả trợ g i ú p dù vậy huyết hải trong ma hỏa thế cục cũng có một chút biến hóa chí ít không còn là ba bên đều mang tâm tư mà là biến trở về bàn sơ hai phe tranh đấu côn vọng tiểu quỷ ngươi như lại kéo dài bản tướng quân thoát sau khi chiến đấu chắc chắn đưa ngươi bắt bỏ vào trong doanh trừng trị đốt huyết hà tướng quân đối với ngươi ác cảm tăng nhiều thoát sau khi chiến đấu sẽ triển khai ba ngày truy sát chú huyết hà tướng quân đối với ngươi ác cảm đã đủ lần này ác cảm tăng phúc đem sẽ không x ả ra hiệu Trương trương huyết hà la hầu cùng huyết hà tướng quân xuất từ cùng một cái ma huyết hà, song tình nghĩa không thể đường đường phương hoảng hoảng cùng quân cùng song hội chớ hội chớ hà hầu hà cái sợ sợ hầu. hà, là la ma thâm á bảo vì thế kết minh cũng tốt phẫn nộ cũng được đều không sẽ ảnh hưởng giữa bọn hắn giao t ì n h giống nhau hiện tại huyết hà la hầu trắng trận vi phạm ước định cũng đành phải cái ác cảm đã đủ lần này ác cảm tăng phúc sẽ không xảy ra hiệu đánh ngộ đối mặt loại này không thể kèm theo lửa nóng tình nghĩa chu nguyên không thể không điều khiển huyết hà la hầu trấn an bài câu ta tin tướng quân vừa rồi kết minh tướng quân vì sao không tin ta mời tướng quân chờ một lát Ta t ì nếu, nếu là tuệ giáp thiền sư kém hơn một chút hắn cũng sẽ giúp kiếm trưởng nghĩa đưa nó trở về kìm cương bản l ự u tự tu dưỡng sinh thức tóm lại hắn sẽ không thất thức sẽ chỉ hết sức quét sạch tàn cuộc đến một lần có thể trợ giúp tuệ giáp t i ề n sư thủ sát giới thứ hai cũng nhắc nhở huyết hà tướng quân không tiêu không não mặc quản hai người có cần hay không trợ giúp của hắn nếu đến đều tới có thể nào để khách nhân tự hành trở về như vậy há không làm trái tà ma đơn vị nhiệt tình vì lợi ích c h u n g trí tâm về phần là đối với a i giảng đạo nghĩa lại cũng không trọng yếu tà ma đơn vị luôn luôn lập trường linh hoạt tự nhiên là tương trợ bên thắng thống kích cãi bại tốt nhất như vậy nếu không bản tướng quân so sánh luyện hồn đạo nhân hay là quá mức cường ngạnh không giống đứng đắn tà đạo chi sĩ như vậy linh hoạt giỏi thay đổi tại vực này dưới tình huống hắn cũng dám uy hiếp chu nguyên xác nhận bị giận dữ c h i tâm sở lui thiếu đi mấy phần xem xét thời thế linh mẫn tướng quân yên tâm cơ hội thoáng qua tức thì ta sẽ kịp thời xuất thủ so sánh cùng huyết hà tướng quân táo bạo tuệ giáp thiền sư không thể nghi ngờ an tính nhiều một mực cấp đoạt binh khí lại quyền trưởng đều xuất hiện là huyết hà tướng quân đưa lên đạo đạo vết thương từng mảnh quyền ấn loại phương thức công kích này mặc dù đơn giản nhưng thắng ở kim cương lực lớn tốc độ đánh cực nhanh khiến cho huyết hà tướng quân từng bước đã rơi vào hạ phong bất quá tuệ giáp thiền sư có thể chống cự si không minh trạng thái phong cấm hiệu quả lại bị tham độc hại rất ẫ n hận làm hại nó thân thể bị ma hỏa tham độc bám b ả o hao tổn hp cũng là huyết hà tướng quân khôi phục trạng thái dù vậy cũng là huyết hà sinh mạng của tướng quân giá trị trước rơi xuống ba mươi phía dưới cũng kéo lấy bảy xoay tám lệnh ra tàn quyết không đầy đủ thân thể tiến nhập trạng thái bộc phát đã thấy nó giật xuống huyết hà áo khoác khắc sâu vào huyết hải hóa thành xích ứng sau một khắc ma a huyết hà chi thủy từ đó phun ra ngoài là huyết hải thẩm nghĩ tăng lên đại lượng mánh liệt mạch nước ngầm cái này vẫn chưa xong nó lại thi triển huyết ma đốt biệt thuật là mánh liệt mạch nước ngầm hóa thành quần bạo ma hỏa trong nháy mắt đem tuệ giác t i ề n sư hoàn toàn b á quả trong lúc nhất thời tuệ g i á c thiền sư vung đao khó cản bị xông lui hơn mười t r ư i n g vừa rồi ổn định thân hình kể từ đó liền p h i ề n thoái tuệ g i á c thiền sư như nên kích mà lên chắc chắn bởi vì ma a huyết hà chi thủy trùng kích mà lâm vào thế yếu như bồi hồi không tiến lên huyết hà tướng quân liền sẽ thu hoạch được khôi phục thời gian đang lúc chu nguyên chuẩn bị tiêu hao hai t h à n h tu la chiếc kỳ dẫn tới đ ố i xứng dòng nước cắt giảm ma a huyết hà chi v ý lúc đã thấy tuệ g i á c thiền sư hai tay bắt ấ n thân hình tăng vọn gần như trong nháy mắt liền cùng phía sau tu la cầm giới tương hợp làm một thể kim cương giận p h ụ ma tâm hỏa đều là lực tiểu tăng hôm nay muốn v ỉ phục m à phạm sân giới ba trượng s i k h kim a tu la thu hồi trong tay h ấ t thạch giới đao nổi giận vừa hô phóng tới huyết h à tướng quân la ma a đem nó bắt s a u huy quyền đủ thủ cấp độ kia điên cùng thái độ quả thực đáng sợ chỉ gặp quyền như mưa chân như roi đầu giống như truy khuỵu tay như t h ư ờ n g b ự c này thiếp thân chiến đấu chi thuật đánh huyết h à tướng quân tả hữu phiêu diêu mấy lần muốn thi triển huyết h ả i thừa thông thuật thoát thân đều bị tuệ giác thiền sư bắt lôi kéo sau đó lại bị đón đầu thống kích nói thật chu nguyên gặp qua không ít khống chế loại kỹ thuật tự thân cũng tinh thông đạo này nhưng vẫn là lần đầu thấy được lại cực kỳ hữu hiệu man lực k h ô n g chế pháp đốt đã phát động vây quét sự kiện huyết hà tướng quân la ma a hiệu triệu tu la quốc dũng sĩ vây quét tu la phản đồ phải trang hưởng ứng hiệu triệu vây quét phật môn a tu la sau khi chiến đấu huyết hà tướng quân sẽ luận công hành thưởng công hiến người hợp lệ có thể đạt được huyết hà danh o chức vị hoặc huyết hà h ư n g b ì n h chú công hiến người hợp lệ quá nhiều lúc huyết hà tướng quân la ma a có tỷ lệ nuốt diên ban thưởng huyết hà tướng quân mặc dù t h ấ thảm nhưng hắn trung quy là một danh tướng quân có kêu gọi trong danh tướng sĩ cùng tu la tàn quân trợ chiến năng lực vì ngăn ngừa huyết hà danh sĩ tốt không phân được ta chu nguyên tự nhiên hưởng ứng hiệu triệu. nhưng y nguyên tuân theo ổn trọng làm việc thái độ cũng không can thiệp hai vị cường giả công bằng chiến đấu q u â n vọng tiểu quỷ ta tất s á t ngươi tướng quân đ ừ n g nội nhanh nhanh huyết hà tướng quân không quá cảm kích dù tâm cảm nộ kim cương đại lực lúc vẫn không quên lên án mạnh mẽ đ ồ n g đội cũng may huyết hà la hầu không đáng tin cậy huyết hà doanh tướng sĩ lại phi thường đáng tin gần như tại huyết hà tướng quân khởi s ư ớ n g hiệu triệu trong n g á y mắt bốn trăm tu la quỷ tốt một trăm tu la quỷ c ư ỡ liền tại sáu vị tu la quỷ t ư ớ n g dẫn đ ầ xuống trải qua xích ngấn miệm phóng tới tuệ giác thiền sư công bằng đỏ sức biến quân trận giao phong tuệ gi thiền sư chớ hoảng sợ ta đến rút ngươi ta ma hay thay đổi thì nhược tránh mạnh sao là tương trợ mà nói chu nguyên không lại chờ l ợ i ở vào chiến trận bên ngoài đối với huyết hà tướng quân thực hiện lên tu la quả b ả o chú lại lấy tu la xích huyết chú thêm vào công kích một bên khác hắn điều khiển bình thường tu la quỷ hóa thân truyền tống về huyết hà doanh bí cảnh cũng bước xuống một tôn thổ địa thần giống phòng ngừa huyết hà bí cảnh tùy tiện thiết lập lại đối với hắn đột nhiên khiêu phản bị tuệ giáp thiền sư dây dưa huyết hà tướng quân mười phần bất đắc dĩ chỉ có thể thân thụ song trọng tổn thương đội vàng mà đi đốt không những lực đánh bại huyết hà tướng quân không cách nào thanh trừ nó huyết hà gửi hồn cũng thu hoạch huyết hà tướng quân xưng hảo chú huyết hà tướng quân la ma a đối với n g ư ơ i ác cảm tăng nhiều bởi vì ác cảm đã đủ lần này ác cảm tăng phúc sẽ không xảy ra hiệu trung pi là xuất từ một con sông bạn bè giữa song phương tình nghĩa đã cực kỳ vững chắc chỉ là tuệ giáp thiền sư cũng không tán thành huyết hà la hầu ân cứu mạng chuẩn bị lại thêm chút lực để huyết hà la hầu cũng tiến vào trạng thái đ ố i nộ bất quá hưởng ứng vây quét sự kiện tu la tướng sĩ phi thường chuyên nghiệp có bọn hắn tầm tầm vây quanh ngăn cản khiến cho huyết hà la hầu có thể cự ly xa thi triển quả báo chú không ngừng làm hao mòn t u ệ giác thiền sư còn sót lại lượng máu ước chừng một khắc đồng hồ sau tuệ giác thiền sư đột nhiên thu hồi a tu la pháp tướng chắp tay trước lượt đạo nam mô kim cương đại lực vương bồ tát t i ể u tăng hôm nay k i t lực ngày khác trở lại bắt ngươi nói xong a tu la hóa thành bụi bặm tan biến không thấy chỉ còn lại một viên xích kim quang cầu như viên giác xá lợi tỏa ánh sáng sáng huyết hà la hầu cũng thu hoạch được huyết h ả i phản hồi lần nữa tăng lên một chút ma thuộc tính tấn thăng làm sáu mươi b ố cấp đơn vị đốt tuệ giác thiền sư chiến bại sự tình đã chuyên ra luyện hồn đạo nhân vượt ngục trốn đi chuẩn bị khởi xướng lẫn nhau bảo đ phân biệt đánh bại linh nguyễn t i ê n chính tả hai phái nhân vật đại biểu tiến vào linh nguyễn trời khu vực sau có tỷ lệ phát động đại hội trừ ma chú phát động đại hội trừ ma sau linh nguyễn t i ê n chính tả chi sĩ đem xem ngươi là thiên hùng chi ma cũng hợp lực trung diệt chi chương sáu trăm bốn mươi tám linh hoạt minh hữu chương sáu trăm bốn mươi tám linh hoạt minh hữu đốt đánh bại tuệ giác thiên sư thu hoạch được khổ hạnh du lịch tăng xương hào bởi vì thích phối vượt quá thấp xương hào không cách nào có hiệu lực chú xương hào này có thể tăng bức phật môn đơn vị độ thiện cảm cũng chút ít tăng phúc phật môn thuật pháp uy lực luyện hồn đạo nhân du hành tán nhân xương h à o là tán nhân bọc hành lý kèm theo hiệu quả tuệ g i á c thiền sư khổ hạnh du lịch tăng lại là tự thân đồ vật có lẽ tại bí cảnh trời phán định bên trong luyện hồn đạo nhân chỉ là dựa vào đạo cụ ngụy trang mà thành tán nhân đơn vị tuệ g i á c thiền sư mới là nghiêm chỉnh khổ hạnh du lịch tăng đáng tiếc huyết hà la hầu cùng khổ hạnh du lịch tăng xương h à o ở giữa quá khác biệt không cách nào khiến cho sinh ra nửa phần hiệu quả mặt khác tuệ g i á c thiền sư cùng luyện hồn đạo nhân là linh n u y ễ n thiên chính tả hai phái nhân vật đại biểu huyết hà la hầu đánh bại bọn hắn cũng coi như cùng linh n u y ễ n thiên chính tả hai phái có một chút giao tình. nhập cảnh lúc khó tránh khỏi bị nhiệt liệt chiêu đ á i giống nhau có dung sĩ đánh g i ế t diệu đạo thanh nguyên xem t r u y ề n pháp chân nhân lại vào đạo môn thế lực lúc cũng sẽ có được trọng điểm đ ặ kích may mắn huyết hà la hầu chưa đánh g i ế t phúc thọ an khang tứ hùng nếu không vừa vào linh huyễn trời khu vực liền sẽ thu hoạch được thế gian đều là địch đ á i ngộ không cẩn thận cứu đứng lên vấn đề cũng không lớn huyết hà la hầu nổi tiếng bên ngoài một chút hư danh với hắn mà nói tác dụng không lớn trên thực tế cho dù không phát động đại hội trừ ma huyết hà la hầu tiến vào linh huyễn trời khu vực một dạng không bạn đều là địch khác biệt duy nhất bất quá là công bằng đối chiến cùng quần thể giao phong thôi cuối cùng là tiếng xấu dễ kinh người chính tả đều là sợ đại ma hung sự thật chứng minh huyết ma chi đạo mặc dù dễ dàng cho cường hóa nhưng cũng hậu hoạn vô tận không quản nó có nguyện ý hay không tranh đấu chỉ cần bắt đầu tiếp xúc từng cái thế lực đơn vị liền sẽ từng bước dẫn phát vây quét sự kiện lại có ba ngày một sát sinh hạn chế thúc giục khiến cho bọn hắn chỉ có thể một đường sát phạt xuống d ư ớ i cho đến đi t h ô n g huyết ma chi đạo hoặc bị huyết ma chi đạo tan giã đốt thu hoạch được huyết hà phệ ngồn thư một sát sinh tu la kiếm một huyết hà đoạt linh pháp một huyết ma tu la giáp một huyết hà tướng quân ấn một huyết hà tướng quân la ma a rơi xuống vật cùng dĩ vãng không quá mức khác biệt nhưng lại rơi xuống một viên huyết hà tướng quân ấn điều này đại biểu huyết hà tướng quân ấn có thể nhiều lần thu hoạch sau、so、đến người có thể hướng trước được người khởi xướng khiêu chiến chỉ có từ đầu đến cuối mạnh bên thắng mới có thể chấp trưởng ma a huyết hà so sánh cùng nhau tuệ giáp thiền sư rơi xuống vật càng thêm đặc biệt chính là c u n g huyết hà la hầu có chút không kiêm dung đốt thu hoạch được a tu l a cầm giới kinh một bốn giới huyền thạch lưỡi lao một kim cương đại lực pháp một kim cương phục ma ấn một bàn n h ư ợ sinh cảm giác pháp một hồng liên đao rơi một trong đó bốn giới huyền thạch lưỡi lao là phá giới loại trang bị nhưng tại phục ma cứu trợi kim cương đại lực pháp là phá hạn pháp nhưng đại tinh thuộc tính viên m ã n sau lấy kim cương đại lực mở vô thượng bàn l ư ợ c tức gia tăng ba điểm phá hạn tinh thuộc tính đồng thời kích hoạt thứ tư thuộc tính kim cương bàn nhược chi cảm giác kim cương phục ma ấn là tăng phúc loại t h u ậ t pháp có thể tăng bức tự thân phòng ngự cùng sử dụng cảm giác thuộc tính lâm thời tăng phúc tinh thuộc tính bàn nhược sinh cảm giác pháp là tu hành pháp có thể gia tăng ba điểm cảm giác thuộc tính cùng ba điểm phá hạn tinh thuộc tính về phần hồng liên đao rơi chỉ là một kiện chữ vật linh bảo bên trong có không gian hai triệu nhưng đại t r o huyết hải bình thường sử dụng hiện có một chút khôi phục tính linh thuốc còn có huyết hà la hầu trước đó mất đi huyết hà phệ hồn thương cùng tu la phệ hồn thương đặc thù nhất hay là a tu la cầm giới kinh nó đúng là cùng loại chuyển tu bằng chứng đặc thù linh vật đạo cụ đặc thù a tu la cầm giới kinh giới thiệu tu la người tham d ậ n si ba độc ba cấu đều đủ để con nhân đạo lúc hàng đức giáng t r ư ớ c rơi h i ế u chiến thị sát cố nhân đạo a tu la cần cầm bốn giới chia làm giới sát giới tham giới sân giới si như vậy mới có thể khử phiền não gặp chính cảm giác hiệu quả mới sinh tu la không có mình ác chỉ có thân ác giả cầm chi có thể vào các nơi phật môn chuyển tu phật pháp thành tựu i a tu la c h i thân a tu la a tu la đơn vị có thể phá giới phù ma sau khi thành công có tỷ lệ thu hoạch được gặp cảm giác trạng thái cũng tăng phúc một chút thần thuộc tính chú mục tiêu thực lực càng mạnh gặp cảm giác tỷ lệ càng cao tự thân thần thuộc tính càng cao tăng phúc độ khó càng lớn bốn giới sát sinh là hộ sinh tạm phá sát giới có thể tăng mức thuật pháp uy lực lòng tham cứu nhiều người tạm phá tham giới có thể tăng mức tự thân lực phòng ngự gặp ma sinh giận dữ tạm phá sân giới có thể tăng mức tinh thuộc tính si tâm không bỏ qua tạm phá si giới có thể chống đỡ kháng cũng làm dịu bộ phận thần thuộc tính t h u ậ t pháp chú hiệu quả thực tế do thứ tư thuộc tính quyết định không thể bốn giới cùng phá nếu không có tỷ lệ hàng đức giáng chức rơi lại hóa tu la a tu la đơn vị so chu nguyên tưởng tượng còn cường hắn hơn nó bảo lưu lại bộ phận tranh đấu cường hóa đặc tính mà không phải hóa thành bình thường phật môn đơn vị điều này đại biểu phật môn thế lực cũng không phải là tại đơn giản lợi dụng bọn hắn mà là vì bọn họ khai thác một đầu hành quyết chi lộ thay lời khác tới nói chính là không phải bọn hắn đi thích t ư ớ n g phật kinh mà là phật pháp kéo dài tới đến bao dung bọn hắn nghĩ đến cũng là đ ồ i dưỡng tiện chiến hộ pháp đơn vị không dễ, không có lý do áp bách phe mình chiến lược bước no dáng trước rơi là ma pháp này xác thực chú đáo tu la mộ cường hiệu chiến như trở thành a tu la sau thực lực giảm lớn liền sẽ mất đi không ít lực hấp dẫn huyết hà chi tranh cùng tu la chi tranh tạm thời kết thúc nhưng là m ì n h hữu bách cổ trưởng lão vậy mà không chút nào mà thay đổi cái này dù sao cũng hơi làm cho m ì n h hữu thất vọng đau khổ vì vậy chu nguyên chuẩn bị đem nó mời vào đao la o ủy trại một tố tình cũ cũng thu hoạch một chút ma t h u tính tốt mau trong thăng làm sáu mươi lăm cấp đơn vị lại đánh bại huyết hà tướng quân la ma a trở thành chính thống huyết hà tướng quân về phấn nguyên bản tà ma đồng minh nếu chứng thực vô dụng liền nên phát huy tà ma trường tùy thời kết minh linh hoạt c n minh khi huyết hà la hầu lập lại chiêu cũ thông qua quỷ môn thông u thuật cùng có trí tu la quỷ phụ trợ đem từng cái điên tu la quỷ ném vào xích đồng quỷ môn sau bách cổ trưởng lão vừa rồi nhớ lại giữa bọn hắn minh ước xông ra xích đồng quỷ môn la lên chất vấn cái kia tu la người ta đã kết xuống đồng minh ước hẹn vì sao còn phóng túng tu la quỷ hành hung một thân hắc vào bách cổ trưởng lão đặt câu hỏi thời điểm cũng điều khiển ô kim cổ độc thủ nó giỏi về xem xét thời thế tạm thời chỉ e ngại thất tinh đạo nhân mà không e ngại huyết hà la hầu trưởng lao nếu nhớ kỹ minh nước vừa mới vì sao không trợ giúp ta làm trưởng lao xảy ra ngoài ý muốn cổ viên bị ác nhân chiếm đoạt vừa rồi kéo lấy bị hao tổn thân thể mệnh cấp dưới nhập cảnh làm tốt trưởng lao báo thủ xem ra là ta nghĩ sai ta có nhiệt tình vì lợi ích chung tri tâm trưởng lão lại không ai giúp trợ tri tâm trước đó sáu mươi hai cấp trạng thái lúc ỗ kim cổ một kích có thể thành k h ô n g huyết hà la hầu mười lăm hp bây giờ huyết hà la hầu đã thăng đến sáu mươi b ố cấp trạng thái thực lực tự nhiên tăng trưởng không ít ô kim cổ chỉ có thể một kích thanh không nó mười hp nhưng cái này vẫn chưa xong không có thất tinh đạo nhân áp chế bắt cổ trưởng lao hung tính phóng đại nó lấy ra thọ văn kim bình khuynh đ ả o trăm con cổ trùng chuẩn bị đánh giết cái gọi là nhiệt tình vì lợi ích trung chi hữu tướng quân hiệu lầm ta vốn định thừa dịp tướng quân thụ thương đưa tướng quân đoạn đường không muốn đem quân chiến l ự c không hư hại khiến cho ta thắp thất lương cơ như vậy cũng tốt tướng quân nếu gọi ta đến đây khi đem quỷ này cửa cùng q u trại tặng ta làm lễ chương sáu trăm bốn mươi chín chính thống chi tranh tả ma đơn vị linh hoạt giỏi thay đổi không đánh bại thứ nhất lần liền rất khó thu hoạch được tán thành bất quá bọn hắn cũng không phải không có ưu điểm chỉ ít lẫn nhau ở giữa vật phẩm lưu động tính cực cao phương châm chính một cái tâm tùy ý động trả thù lao tự chủ giống nhau ngay sau đó huyết hà la hầu thực lực hơi kém bách cổ trưởng lão có chút ưu thế lại không có ngoại nhân đến đây làm dối cho nên như thế cơ hội tốt không cho sơ thất khi tướng chủ nhà đổ vật vơ vét sạch sẽ lại chiếm diện tích chiếm phòng đạo khách thành chủ trưởng lão càng như thế ngay thẳng không bằng người ta làm ước định ta như bại liền đem quỷ này trại quỷ môn tặng cho ngươi tuyệt không lại đến dây dựa s i n sự ngươi như bại liền đem bách cổ trùng biên tặng cho ta cũng không có thể xin mời ngoại nhân làm loạn tướng quân pháp này rất hay ngươi ta sự t ì n h há lại cho ngoại nhân nhung tay đốt đã phát động tranh đấu giao dịch sau khi chiến bại tuân thủ giao dịch quy tắc có thể đạt được bách cổ trưởng lao hào cảm chú bách cổ trưởng lao sau khi chiến bại sẽ không thực hiện ước định có tỷ lệ xin mời mặt khác sâu độc viên trưởng lần trước cùng tập kích bách cổ viên t a ma đơn vị trong miệng không có một câu lời nói thật cũng không làm được giao dịch hết lần này tới lần khác bọn hắn còn dễ dàng đặt thành các loại ước định khiến cho trái với điều ước con minh sự tỉnh trở thành trạng thái bình thường nghiêm trọng suy yếu tà ma thế lực gặp nhau thành sự khả năng cũng may huyết hà la hầu thích tiếng lực cực mạnh lanh lợi tiếng địa phương háo miệng ra không phải ngoại nhân là đồng hương ta tin trưởng lão cũng xin mời trưởng lão tin ta tướng quân yên tâm ta cũng là người thành thật sao lại không tuân thủ ước định dây dưa không nớt bách cổ trưởng lão cùng huyết hà la hầu nói chuyện rất vui sướng nhưng trong tay động tác cũng không ngừng một cái tiêu hao tu là chiến kỳ lấy đỏ ngấn khảm nạm tại không dẫn huyết hải chi thủy cọ rửa xuống làm xích đồng t h môn hóa thành huyết hải sau thác nước tàng môn lại thi triển huyết ma đốt biển thuật để huyết thủy kia thác nước dây lên quần bạo ma hỏa đoạn tuyệt đối phương đường lui một cái bay vào không trung điều khiển ô kim sâu độc lấy mạng liền hồn lại lấy bách trùng sâu độc vòng vây khống địch phòng ngừa thật sâu nhập tu la huyết quật thoát thân mà chạy cả hai lại như vậy ăn ý tranh đấu vừa mới bắt đầu liền riêng phần mình phong tỏa đường lui không cho đối thủ thỏa hiệp cầu xin tha thứ cơ hội cũng may trải qua tuệ giác thiền sư tự mình dạy bảo chu nguyên đã minh bạch nên như thế nào phát huy huyết hà la hầu ưu thế tức bước bỏ d ư ờ n g già thuật pháp cận thân dây dưa làm đối thủ không cách nào phát huy ra vốn có thực lực vì vậy hắn ẩn vào ma hỏa thác nước lấy tu la quả báo chú đánh trả đồng thời lại điều khiển bình thường tu la quỷ hóa thân tiến về tu la huyết quật thi triển quỷ môn thông vũ thuật chỉ bất quá lần này quỷ môn hư ảnh thông hướng địa điểm không phải huyết hà doanh cùng một mạng huyết hồ mà là ở vào huyết hải dưới đáy huyết hải tu la trận đợi làm xong những bố trí này hắn liền không ngừng thi triển xương vòng c h i quang chuẩn bị là bách cổ trưởng lão điệp ra một lần tạm thời hóa thành điên dại nhập ma trạng thái sở dĩ làm như vậy cũng không phải huyết hà la hầu hao tổn không hơn trăm cổ trưởng lão mà là bách cổ trưởng lão còn có một hạng việt kỹ chưa thi triển đó chính là hóa thành phi hoàn mệnh sâu độc tiến về u minh âm ty cáo trạng đối với việc này chu nguyên thế nhưng là quá quen thuộc đao lao quỷ như vậy ủy thị phú thương cũng như vậy liền ngay cả luyện hồn đạo nhân cũng sẽ một tay lâm nguy tư biến bình định lập lại trật tự chi thuật lần trước tranh đấu lúc bách cổ trưởng lão liền có ý đó lần này t á i chiến cần phòng ngừa hắn dựa vào bệnh sâu độc t ứ tốc đi tìm âm t i quỷ tướng can thiệp t ả ma việt tư là nguồn gốc từ chư ác la hầu hư t i n h kỳ thuật xương vong chi quang hiệu quả cực kỳ không tầm thường cho dù bách cổ trưởng lão là sáu mươi lăm cấp đơn vị huyết hà la hầu là sáu mươi b ố cấp đơn vị trải qua nhiều lần thi triển sau bách cổ trưởng lão hay là chúng chiêu thú vị là nhập ma trong nháy mắt bách cổ trưởng lão liền hóa thành gửi sâu độc đoạt thân trạng thái chỉ bị mất bách cổ trùng quyền k h ô n g chế lại chưa triệt để mất k h ô n g chế y nguyên có thể điều khiển ô kim sâu độc phát động công kích nhưng cái này đầy đủ chu nguyên chỉ cần một lần ngắn ngủi đánh gãy cơ hội không cần thời gian giải k h ô n g chế bách cổ trưởng lão nhân cơ hội này hắn trong nháy mắt xông ra ma hỏa t h ă n g nước huy động huyết hà áo khoác đem hắn bọc lại cũng cấp tốc phóng tới tu la huyết quật tại trong lúc này ô kim sâu độc điên cùng phản kích lại không cách nào ngăn cản huyết hà la hầu động tác sau một khắc một viên hình b ầ u dục xích hồng chi nón đập ầm ầm nhập tu la huyết quật trải qua quỷ môn hư ảnh đã tới huyết hải tu la trận đốt chỗ mục tiêu tại gửi cổ thực sát bệnh sâu độc phá cấm trạng thái nhập ma hiệu quả đã bị thanh trừ bách cổ trưởng lao tiêu trừ mặt trái trạng thái tốc độ rất nhanh nhưng đã chậm huyết h ả i áo khoác một lần nữa hóa thành áo t r ò n trạng huyết hải chi thủy lập tức đem hai người bá khỏa tướng quân cứu ta vừa mới đều là hiểu lầm bách cổ trưởng lao còn chưa có nói xong liền từ nó thân thể leo ra một đầu tường tự con g ế t ký sinh cổ trùng uống mấy một máu nước lăn lộn cái bụn sau cũng liền ăn nó thân thể càng là nhanh chóng mục nát tan rã giống như nước trôi bùn cắt giống như tầm tầm t i ế u mất p h i hoàng mệnh sâu độc bị đánh ở bước cánh mạng lại bị huyết hải chi thủy dính liền không cách nào nhanh chóng bay đ ộ n g ô kim sâu độc thì kháng tính mạnh chút ý nguyên có thể phát động công kích nhưng nơi đây là huyết hải r ồ i đáy huyết hà la hầu còn không biết đừng ra nhiều nhất dựa vào truyền tống thuật thoát thân thúng chi là bách cổ trường lão trường lão chớ hoảng sợ ta sẽ vì người truyền bá s ô n g s á o huyết hải tên để người trong thiên hạ đều biết ngươi có hay không sợ chi tâm đang khi nói chuyện huyết hà la hầu lần nữa thực hiện tu la quả báo chú phòng ngừa bách cổ trưởng lão bị huyết hải chi thủy say ngã từ đó đánh mất sông sáo huyết hải lý danh á tu la ngày sau ta tất x á c ngươi con m ẻ o du đáng phi hoàn mệnh sâu độc dường như tiến nhập say rượu trạng thái huyết hà la hầu thoáng tăng tốc là xong đến nó bên cạnh lại không tốt nhắc lại nhanh nếu không liền sẽ đem phi hoàn mệnh sâu độc bỏ lại đằng sau trường lão đ ư n g đội ngày sau sự tình ngày sau lại nói trước tạm để cho ta tiễn ngươi một bậc đường tại huyết hà la hầu trợ giúp bên dưới bách cổ trưởng lao thoát ly bị huyết hải chi thủy chết đối kết cục cũng bị huyết hà la hầu cung cấp một chút ma t h u tính đáng giá nói chuyện chính là hệ thống phản hồi đem không phải huyết h ả i đơn vị kéo vào huyết hải đánh g i ế t có thể gia tăng huyết hải phản hồi tỷ lệ kể từ đó huyết hà la hầu không chỉ có tấn thăng làm sáu mươi lăm cấp đơn vị còn thu được hắc bạch nam hoàng cổ trùng trứng có thể lại luyện một viên hưng ơ suy trở lại thọ đan đốt đánh bại vạn cổ ma quật bách cổ trưởng lão nó đã tán thành ngươi tiếng xấu gặp nhau lần nữa lúc đó có tỷ lệ chủ động rút đi cũng h ô bằng gọi h ư u đến đây v â y quét bách cổ trưởng lão công nhận huyết hà la hầu cũng chuẩn bị giới thiệu mấy vị bằng hữu cùng huyết hà la hầu nhận biết nhưng hắn trung vi là ngoại nhân xa không huyết hà tướng quân la ma a như vậy trọng việc đã đến nước này không cần lại kéo lại gọi huyết hà tướng quân đến đây trao đổi hậu sự gây mất hắn dây dưa không ngớt chi tâm theo trung nguyên điều khiển bình thường tu la quỷ hóa thân thu về thổ địa thần giống cũng rời đi huyết hà danh o bí cảnh huyết hà tướng quân la ma a không bao lâu liền lần nữa thiết lập lại lại không quên bằng hữu cũ ứng ước mà đến quân vọng tiểu quỷ ngươi lại có mấy phần dũng lực như vậy càng là không thể để ngươi sống nữa tướng quân chèn ép hiền lương trở ngại tu la quốc phục quốc đại nghiệp c ũ khi sớm tối bị nhậm chức huyết hà la hầu cùng huyết hà tướng quân cỡ nào ăn ý gần như đồng thời thi triển huyết ma đốt biện thuật đem súng quanh huyết thủy hóa thành quần bão ma cũng chiếu sáng hôn mê huyết hải bất quá cả hai chiến trận mặc dù lớn nhưng trang bị kỹ năng gần như không khác nhau chút nào thực khó phân ra thắng bại lúc này xương vong chi quan g cũng mất đi hiệu quả bởi vì huyết hà tướng quân hóa thành điên dại trạng thái sau lực công kích không giảm trái lại còn tăng như vậy hai phe lấy chiêu thức giống nhau làm gì chắc đó lẫn nhau tiêu hao cho đến huyết hà tướng quân hát v thấp hơn năm mươi lúc vừa rồi sinh biến đốt huyết hà tướng quân la ma a hiệu triệu tu la quốc dũng sĩ bây quét phản địch bảo vệ ma a huyết hà chính thống tên chú bởi vì ngươi uy áp tên quá thịnh cũng là ma a huyết hà chi tu là q u tướng vì thế huyết hà danh o tướng sĩ cự tuyệt tham chiến muốn tôn bên thắng là huyết hà danh o chi chủ chương 650, đại tu la tượng chương 650, đại tu la tượng huyết hà tướng quân la ma á triệu hoán viện binh nhưng viện binh không phân rõ ai mới là chân chính huyết hà tướng quân không thể không nói uy á c tên cũng không hoàn toàn là khuyết điểm c h ỉ ít tại tu la t à n quân bên trong có thể đại biểu u y vọng nhiều ít nghĩ đến huyết hà tướng quân u y vọng kém hơn một chút cho dù thống binh lâu này cũng vô pháp đem huyết hà danh o tướng sĩ kéo vào trận này chính thống chi tranh làm càn bọn hắn sao dám sống chết vào â y đợi ta sau khi trở về danh trại định đem bọn hắng cái t r ừ trị thu la đơn vị bản tính yêu chiến lại dễ d ậ n mang thủ huyết hà tướng quân hiệu triệu không có kết quả phía dưới lại dự định thanh toán trong danh o tướng sĩ may mắn huyết hà doanh tướng sĩ đều là vô trí đơn vị nếu không nghe nói lời ấy không thiếu được đi đầu xuất thủ thảo phạt cái kia làm loạn tướng quân đối với cái này chu nguyên cũng kiệt lực phản đối ngày xưa như thế nào cũng không nói bây giờ trong danh o tướng sĩ có bình định lập lại trật tự ý chí há có thể bị không tốt chủ tướng tùy ý hãng hại tướng quân người ta công bằng một trận chiến sao phải vì khó ta tướng sĩ quân v ọ n tiểu quỷ đó là ta chi binh tướng n g u y ê cái này cô hồn giã quỷ sao là quân tốt huyết hà tướng quân nói rất đúng nhưng tiếp qua vài khắc đồng hồ đến tội cùng ai là tướng quân ai là cô hồn giã quỷ coi như khó mà nói dù sao huyết hà doanh tướng sĩ、si、h i ể u rõ đại nghĩa huyết hà la hầu nhiệt tình vì lợi ích chung song phương gặp gỡ liền có tụ nghĩa thành sự t ì n h hiện ra tướng quân sai ta không phải cô hồn giã quỷ ngươi cũng không phải doanh binh tri chủ trong doanh tướng sĩ、si、hiệu bệnh tại huyết hà tướng quân mà không phải ngươi ta há có thể đem bọn hắn coi là trong túi tư vật huyết hải tri thủy sinh hồng trong ma hỏa hai tu là tranh đấu say sưa tại khó mà áp chế đối thủ tình huống bên dưới liệu chính là ngày xưa tích lũy Đây chính h là u vì, vì, vì, vì thế, à la hầu hạ, không cường nói đại chu nguyên mới không động dùng tinh hoàn hồn chú phòng ngừa tự thân sạch sẽ sao để huyết hà tướng quân tu lợi dù vậy huyết hà tướng quân la ma a trạng thái cũng càng ngày càng kém đợi hp thấp hơn ba mươi tiến vào bộn phát s a u đã là vùng bây dây chết thậm chí chu nguyên cũng không vận dụng huyết hà cờ áo khoác mà là vọt thẳng đến huyết hà tướng quân tạo thành đỏ ngấn bếp nước bên dưới tiếp tục chiến đấu rất khó nói ma a huyết hà chi thủy giờ khắc này đến tột cùng đang vì a i trợ lực hai người đều là tắm rửa trong đó cũng hưởng thụ ngang nhau đ á i ngộ không có huyết hà cờ áo khoác ở vào huyết hải hoàn cảnh tiếp tục khôi phục máu lam cũng ô huế thuật pháp công kích cắt giảm uy lực của nó công hiệu chiến trường thế cục dần dần mất cân bằng không bao lâu huyết hà tướng quân đã tiến vào sắp chết trạng thái. cũng triệt để đánh mất phản kích khả năng ta không có bại ta sẽ không thua giữ tận quỷ khu hóa thành dòng nước bị huyết hải mạch nước ngầm tách ra tàn phá đem giáp chậm rãi rơi xuống chầm luân huyết hải một thương một kiếm mất đi ướt thuốc l ẳ n g lặng phiêu đãng huyết hà tướng quân la ma a chiến bại mặc dù hắn không chịu vừa nhưng hắn hay là dung nhập trong huyết hải đốt một mình đánh giết huyết hà tướng quân đã thanh trừ nó huyết hà gửi hồn thu hoạch được huyết hà tướng quân x ư n g hảo có thể tùy thời tuyên bố điều binh lệnh chú lấy huyết hà tướng quân x ư n g hảo tuyên bố điều binh lệnh lúc cần dùng tu la chiến kỷ hoặc huyết hà mỗi lần mở ra thế lực trước khi chiến đấu cần khảo thưởng huyết hà doanh tướng sĩ mỗi lần phát động điều binh lệnh sau cần phân phát trả thủ lao nếu không trong doanh tướng sĩ có tỷ lệ cự tuyển xuất chiến mà a huyết hà trong mắt không còn chỉ còn lại một tướng hồn gửi huyết hà huyết hà la hầu không chỉ có thu hoạch được huyết hà tướng có tên còn thu được huyết hà doanh trụ sở cũng may tu la binh đem có phần huyết hà thể chỉ yêu cầu trước khi chiến đấu khảo thưởng sau khi chiến đấu trả thù lao không cần mỗi ngày cấp cho tiền lương nếu không lấy chu nguyên tài lực rất khó thời gian dài duy trì chi này hơn năm trăm người đội ngũ giống nhau đã từng sự tỉnh tu la cũng tôn danh vị mà không phải chung với người nào đó huyết hà tướng quân mất danh vị ném đi binh giáp còn còn sót lại một viên quan cầu màu đen chu nguyên lấy tay mang tới phát hiện trong đó chỉ có một vật đốt thu hoạch được đặc thù vật phẩm phổ hội đại tu la giống một tu la đơn vị một mình đánh bại huyết hà tướng quân có thể đạt được vật này giới thiệu không hợp không phải trời tu la tứ sinh một là để trứng tu la quỷ hai là để con người tu la ba là ẩm ấ t sinh tu la thú bốn là hóa sinh tiên tu la nhân quỷ thú tam tu la dễ thành mà thiên đạo tu la khó thành phổ hội đại tu la dấu ba theo chi mà m đi nhưng vì đại tu la hiệu quả cầm chi lấy thần ý kích hoạt có thể minh ngộ tu la tam sinh phù hợp điều kiện sau có thể mở ra tương ứng chuyển hóa hoặc tấn thăng thiên đạo tu la tu la tam sinh thiên đạo có hy vọng cần tu la tam sinh nhân quỷ thú ba thế đều là quỷ tướng mới có thể tại đời thứ tư tự thành thiên đạo tu la chú cũng có thể tại đời thứ tư tự thành tiên đạo tu la trạng thái mạnh yếu thụ thiên linh đồ vật ảnh hưởng ba thế lớn tu la thiên đ ị a nhân tam tài thành thế tu la tam sinh để lớn tại huyết hải chi t ề bên trong đánh giết ngang cấp trời ủy người tu la bổ đủ ba thế có thể chuyển hóa làm ba thế lớn tu la chú huyết hải chi t ề bên trong v ô thiên ủy người tu la muốn đến ba thế cần chờ đợi hoặc bắt điều kiện phù hợp tu la đơn vị ra t r ư ợ lại chiến bại bị thu nạp tu la đơn vị sẽ hoàn toàn biến mất a tu la đại minh vương chư ma đều là nằm từ điệu âm dương a tu la đơn vị tại huyết hải chi tể bên trong chiến thắng ngang cấp tu la đơn vị chế để hàng phục trong ngoài chi ma có thể thoát ly huyết hải trói buộc thành cựu a tu la đại minh vương Chi quả chú tu la đơn vị tại huyết hải chi tể hưởng thụ đại lượng tăng thêm a tu la đơn vị sẽ khó mà cầm giới vì vậy đến minh vương quả tỷ lệ cực nhỏ huyết hà tướng quân lần này dù chưa rơi xuống các loại trang bị nhưng phổ h ộ i đại tu la giống giá trị viễn siêu vật tầm thường thông qua nó giới thiệu chu nguyên mới biết đại tu la có ba lại không chia cao thấp lấy tu la tam sinh suốt ngày đạo tu la chi lộ nhất nhưng u minh âm ti sẽ không đồng ý lấy thiên đ i ệ nhân tam tài thành ba thế lớn tu la vô cùng tàn nhẫn nhất cần bắt ngang cấp thiên đạo tu la cùng người tu la sẽ cùng huyết hải chi tể bên trong chiến thắng thuận tiện lấy a tu la thành đại minh vương nhất hiểm địch quân cường hóa bên ta suy yếu chiến thắng tỷ lệ cực nhỏ ngược lại là thân nhập huyết hải chi tể tiêu hao thiên linh đồ vật chuyển hóa làm thiên đạo tu la phong hiểm nhỏ nhất nhưng cũng sẽ thụ hạn cùng trời linh đồ vật phong chất bất quá đôi này chu nguyên mà nói ảnh hưởng không lớn hắn hoàn toàn có thể tiêu hao thiên linh đồ vật chuyển hóa làm thiên đạo tu la n h ư n ó trạng thái không đủ lại từ ra nhân vị tu la t ấ n thăng làm ba thế lớn tu la liền có thể chỉ là không biết tu la vương sẽ là cỡ nào trạng thái đại tu la lại có hay không sẽ đánh lén tiến vào huyết hải chi t ế tu la đơn vị thu hồi phổ hội đại tu la giống lại nhặt lên tại trong huyết hải phiêu động binh khí sau chu nguyên liền điều khiển huyết hà la hầu quay trở về huyết hà doanh bí cảnh sau một khắc chúng tướng sĩ sơn hô thanh â m vang vọng doanh đ i ệ n chúng ta cùng nên tướng quân về doanh chúng ta cùng chúc tướng quân đắc thắng chương sáu trăm năm mươi mốt triều dương vân hải chương sáu trăm năm mươi mốt triều dương vân hải tu la quỷ tốt dựng thẳng thương lập kiếm đi không gối c u i lầu lễ cái tia dữ tợn đầu quỷ đều là mặt hướng mặt đất bộc lộ ra cái ó t phía sau lưng các loại bất lợi phòng ngự bộ vị tu la quỷ c ư i cũng là như、vậy. từng cái lật bên dưới huyết h ả i phệ hồn cám mập là binh khí mà bài kiến đối với tu la đơn vị mà nói hai tay rời đi binh khí cũng bị tối cúi đầu chính là hiệu trung thần phục chi ý lại thêm bọn hắn kêu gọi chúc mừng khiến cho huyết hà la hầu trong lúc nhất thời so trước đó huyết hà tướng quân la ma a càng thêm vị phong đương nhiên cái này nên là huyết hà la hầu lần đầu chính danh đãi ngộ mà không phải huyết hà trong doanh trạng thái bình thường chúng tướng sĩ đứng dậy các ngươi đều là hiểu rõ đại nghĩa bản tướng cũng là trọng nghĩa hạng người chúng ta đã có cơ hội ở đây trung tướng nghĩa cử ngày sau nhất định có thể phục hưng cố đô tướng quân chi lệnh chúng ta đều là tự hơn năm trăm tên tu la tướng sĩ、si、nghe lệnh mà động thanh thế bí át trận thế h n g liệt c h ú nguyên lần đầu thu hoạch được bực này thành quy mô bí cảnh binh đoàn hơn nữa còn là hiếu chiến tốt giết huyết hải tu la quân nó linh hoạt hiếu chiến có thể dùng làm tư nhân đối địch cũng có thể tùy thời hướng thế lực khác tuyên chiến kể từ đó huyết hà la hầu cũng coi như thành một phương thế lực chi chủ phú quốc mà nói cũng không lại là nói xung ô tướng quân tiền nhiệm bị đem đàm phách đã rơi nhiều năm trước tới nay căn nhà nhỏ bé nơi đây khiến cho ta doanh tư cản cỗi tướng sĩ k h ô đốn không biết tướng quân chuẩn bị khi nào xuất trình đã thịnh tu la huy danh cũng giàu chúng ta doanh trại tướng quân dạ s o a quốc phú la sát quốc quý đều là nhất thời chi tuyển các nơi âm ti thành trấn có tích lũy bách quỷ thành trại có hảo vật cũng là thu hoạch chi điểm tướng quân các nơi huyết hà doanh trại cũng là không tầm thường nếu có thể chiến thắng nhất định cường thịnh ta ma á huyết hà khi huyết hà la hầu đạp vào điểm tướng đài cũng ngồi xuống huyết hà tướng quân ghế dựa sau sáu vị tu la quỷ tướng liền tiến lên hành lễ sinh chiến giờ k h ắ c này c h u n g nguyên đối với huyết hải tu la có hiểu biết mới đến một lần huyết hải tu la chỉ tính cường giả một khi tại chính thống chi tranh xa xuất bại liền sẽ thu hoạch được ngụy e m tên thứ hai huyết hải tu la hiếu chiến vô độ lại không kèn ăn cho dù là tương đối ổn định huyết hà quân đoàn cũng không ngoại lệ trâm đã ấ m ti thành trấn bách quỷ thành trại thì thôi vì sao huyết hà giành cũng tại t r ì n h phạt hàng ngũ lại cùng bản tướng nói một chút chúng ta có mấy vị minh h i ế u có thể cần làm sơ tị h ý. tướng quân quá lo lắng chúng ta không có minh h i ế u thấy đều là địch chỉ có các nơi tàn quân coi là ngày cũ đồng liêu nhưng cũng không trở ngại lẫn nhau s á t nhập thô n tính tu la quốc toàn bộ trạng thái có chút đặc biệt giống như như vậy thế gian đều là địch trạng thái k ó trách có thể tùy thời mở ra thế lực chiến đây không phải bọn hắm đến cỡ nào đặc thù mà là bối cảnh của nó ngầm thừa nhận chính là thời gian chiến tranh trạng thái tại bọn hắn mà nói tuyên chiến thế lực khác có lẽ chỉ là đánh trước ai khác nhau dù sao không tuyên chiến thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn là nghiệm chứng thế lực chiến hiệu quả chu nguyên điều khiển huyết hà la hầu truyền tống đến đao la o quỷ trại tùy ý tìm cái lệ quỷ doanh trại tiến hành khảo thí đốt đã mở ra thế lực chiến trước mắt thế lực đối địch là lệ quỷ doanh trại có thể điều động trong doanh tất cả bình tướng phát động công kích chú tu la quốc đã tuyên chiến thế lực có đạo môn phật môn u minh âm ti la sát quốc giả o á quốc rất tốt thế lực khác đảm phách còn chờ tăng lên không giống huyết hà doanh như vậy trực tiếp lấy phật môn đạo môn luận thuật khiến cho gương sáng chân nhân trong kính trời ngay cả cái danh hảo cũng l a n lộn không lên huyết hà doanh tướng có thể tiếp xúc đến thế lực đắc tội một lần lưu cho ta có thể tuyên chiến đứng đắn thế lực đã không nhiều lắm tu la quốc vì sao ngay cả l à sát d i ả xoa hai nước cũng không b u n g hà cùng là tham giận si ba độc ba cấu chi thuộc nên có trở thành minh hữu khả năng chu nguyên vừa thu hoạch được huyết hà tướng quân vị trí còn không rõ tu la quốc vì sao lớn mật như thế bất quá vấn đề không lớn như thế tình huống ngược lại là cùng huyết hà la hầu tiếng xấu có chút thích p h i mặt khác tu l a chi thuộc cũng không cần lo lắng một vị nào đó huyết hà tướng quân đầu hàn g định bởi vì huyết hà tướng quân đều là không thể không trung nghĩa hộ quốc chi sĩ tại huyết hà la hầu dẫn đầu xuống thuộc diện trừ ác bị giữ gìn một chỗ an bình lúc thứ sơn đấu rượu chi chiến cuối cùng kết thúc thứ sơn thần cuối cùng không địch lại thùng vật phẩm rộng lượng mười phần không cam lòng say nã đi qua đốt thu hoạch được tốt uống danh vọng người say nã sơn thần thanh danh đã bắt đầu từng bước truyền bá có tỷ lệ phát động các loại đấu rượu sự kiện chu nguyên thả ra trong tay vỏ rượu nhìn thoáng qua thu hoạch của mình trung thu hoạch được n u y nhân hầu nhi tự bà trăm hai mươi tám đàn Cần biết rượu này một chén liền có thể có hiệu lực, ước chừng có rượu 10 cân, lấy 8 lượng chén có thể phân 20 phần. này liền đàn lượng thịnh phân này nhưng biết hiệu mỗi Cái một thể thể rượu rượu lấy sư o sánh hắn công phạt bí cảnh nhanh hơn, n phạt h bí ném vào tổ r o bảo n dương bán, nhất g bách có định thể đ i làm ấ y không linh ít vật. tổ, l Sư sao không nói chuyện xưa sơn thần say ngã s u n g hòa chân nhân dừng nói khiến cho trong sơn thần miếu lập tức gan tính lại hôm nay cố sự ở trước mặt không cần nói lại h ô m q u a cố sự lần sau sẽ cùng người tụ ta liền giảng chuyện xưa của ngươi say ngã sơn thần sự tỉnh định đầy đủ lần kỳ sư tổ nói đùa ta chỉ là lấy xảo sơn thần mới thật sự là tốt của người đang t i ế u luận sự tình ở giữa nửa canh giờ trôi qua đang v i ệ t cùng thứ sơn thần tuần tự tình diệu đối với chu nguyên thắng qua chính mình sự tình thứ sơn thần cũng không thèm để ý ngược lại có chút hào sảng nói tiểu tử ngươi không sai hôm nay ta đến một say ngươi cũng làm có trước đốt thu hoạch được tuần sơn giáo hí chức vụ có thể chuyển tống đến thứ sơn phủ trong núi phúc địa thành trại đều có thể xuất nhập mỗi ngày trả thù lao thứ sơn địa khí ba phần tuần sơn giáo hí chức vụ cũng không xuất sắc nhưng có thể tùy ý xuất nhập trong núi phúc địa đãi nộ coi như không tệ đa tạ sơn thần thụ trước ngươi tiểu lượng khá lớn rất được tâm ta ta nhận lấy ngươi người bạn này chỉ là tiểu chức không cần phải nói tạ ơn thứ sơn thần nói chuyện ngay thẳng một chút đem chu nguyên bối phận cất cao hai tầng trong lúc nhất thời tại trong sơn thần miếu chu nguyên lại thành s u n g hòa chân nhân bạn bè chi hữu đ à m việt cũng thành ở đây duy nhất tiểu bối bất quá bọn hắn đều không thèm để ý là được đều là nói lấy rượu luận bạn tự tại thuận tiện không cần để ý phức tạp lễ tiết đi mà theo ta đến ta đưa các ngươi đi triều dương phong phúc điệp tình rượu sau thứ sơn thần cũng không quên trước đó lời n g a phất tay gỡ ra vách núi tiến về phía trước một bước liền biến mất không thấy chu nguyên cùng đ ặ m biệt xung hỏa chân nhân ba người theo sát phía sau q u a sơn thần đạo đã tới một chỗ hoa cỏ tốt tươi nhản tính chi điểm nơi đây ở vào một xuyên vân trên đỉnh núi cao dáng mây tại dưới chân quay cuồng đại nhật giống như lấy tay có thể bắt chợ có gió nổi lên dáng mây di chuyển chậm giống như vân hải sinh s ó n g hào quang thành sóng thần kỳ nhất chính là vách núi vân hải giao tiếp chỗ có một tử kim vòng xoáy không ngừng xoay tròn tương tự đại nhật tại trong biển mây c á i bóng chu nguyên bay người lên trước phát hiện nó cùng dĩ vang bí cảnh c ổ truyền tống đều không một dạng sơn linh phúc điệu triều dương vân hải giới thiệu thứ sơn trung tám phúc điệ nhưng u hoạch đ t h nơi đây đặc thù nhất hay là cái kia đạo từ kim vòng xoáy cổng truyền thống trên đó không có bất kỳ hạn chế gì lại có thể thiết chí nhiều loại điều kiện nơi này thành lập sân môn liền tương đương với thu được nhất định thiết chí quyền hạn như nhiều thiết chí một vài điều kiện như tinh thông đạo môn tám đại chú cùng thải hí môn thuật pháp mới có thể đi vào gần như có thể phong tỏa ra vào thông đạo nếu có dạy không loại không thiết điều kiện tự nhiên cũng có thể trở thành bình thường bí cảnh có thể tùy ý ra vào dò xét đương nhiên y theo bình thường đạo môn phong cách khẳng định sẽ chỉ thiết chí một chút đạo pháp yêu cầu lại không hạn chế ra vào nhân số về phần nhiều người đằng sau nội bộ phải trang dung hạ được cũng không tại vi phạm không người số hạn chế nhu cầu dù sao chen chen luôn có thể nhiều nét mấy người xem xét t ử kim vòng xoáy cổng truyền thông sau chu nguyên lại lấy ra cung tiễn đối với vân hải khu vực tùy ý bắn mấy mũi tên quả nhiên vân hải nhìn như phiêu miểu kỳ thực xâm nhập bất quá ba t r ư ợ n g chính là bình chướng vô hình ngoại nhân rất khó thông qua leo lên ngọn núi đến nơi đây như thế nào ta sơn linh này phúc địa thế nhưng là danh xứng với thực thứ sơn thần đối với mình sơn linh phúc địa tương đương tự tin có chút ngay thẳng lôi kéo s u n g hòa chân nhân cùng đảm biệt tham quan giới thiệu rất tốt đẹp vân nhật chỗ giao hội trận có một kỳ phòng sông mây xanh mà triều dương hưng phúc ở nơi đây có thể nhàn xem vân hải c h ậ p trùng ngửa kính đại nhật luyện pháp quả thật tu hành chi bảo lập phái c ă n cơ đặc biệt rất hài lòng t r i ề u dương vân hải chi cảnh không tiếp tán dương c h i tử liên tiếp gật đầu tán thưởng hh nơi đây vẫn còn không tính là kỳ ngươi không thấy ta đầu hổ kê sườn núi cùng kim hà đính hổ đầu nhai chính là âm dương sát khí sẽ sông chi điệm trên đó có quái thạch săn sát sát khí sông trận nhìn từ xa đầu hổ rít g ạ o nhật nguyệt xem gần đen trắng làm bàn cờ kim hà đính càng là l ộ n lẫy trên đó v u t ư ợ n g thạch đồ vật g á ngây tràn ngập giống như nhập biển sâu nhập rượu thời gian vân đỉnh vàng so l ộ n lẫy giống như chiều dương vân hải đầu hồ trùng sát vân đ í n h kim hà chính là ta trong núi tam kỳ từng có phật môn cao tăng muốn lấy vân đ í n h kim hà kiến tạo kim q u a n g tự ta xoắn suýt liên tục sau không có bỏ được đồng ý sau muốn nơi này tam địa xây ba tòa hành cùng lập hưởng tam kỳ diệu cảnh nhưng lại cảm giác quá mức lãng phí bây giờ liền tiện nghi ngươi đa tạ sơn thần chiều cố không biết sơn thần có thể có tâm hỷ kiến trúc ta chính là sơn thần xây một thờ điện đứng ở đạo quán để cho đệ tử trong q u a n đ ề u biết sơn thần đất nghĩa đàm việt cùng tứ sơn thần nói chuyện rất vui sướng một cái chân thành táng dương một cái bản thân táng dương cũng coi là lẫn nhau nên hợp. thông qua đối thoại của bọn họ chu nguyên còn phải biết một cái có ý tứ tin tức đó chính là thứ sơn thần tôn trọng tiết kiệm hoặc là nói hắn đối với mình rất tiết kiệm trong núi tám phúc địa có lớn có nhỏ có kỳ có bình hắn cái kia núi phụ lại xây ở một chỗ phong cảnh bình thường tiểu phúc địa không bỏ được từ ở kỳ phong dùng hắn tới nói chính là ta là sơn nhạc chi linh vốn là có thể thấy được trong núi chư kỳ không cần lại tham luyến một chỗ cảnh đẹp cầm cẩn thận đây là phúc địa phân giới thạch người đem cần thiết điều kiện ghi vào trong đó lại đem phân giới thạch dung nhập nơi đây tự sẽ trong ngoài ngăn cách an hưởng một chỗ chi phúc thứ sơn thần trao tặng phân giới thạch xung hòa chân nhân cũng có lời tặng là vì xem không tại lớn có pháp tắc linh cung không, không tại đẹp có đạo thì tên tóm lại chính là một câu sư phụ có thể giúp ngươi chính là nhiều như vậy đóng đạo c u n g phí tổn ngươi từ chủ đi không phải sư phụ không muốn giúp b ậ n điệu quả thật bị ngươi thanh danh sở l u y trong tay cũng không dư dả thứ sơn thần ngược lại là nguyện ý cung cấp vật liệu đá lại là thượng hạ n g viên ngọc chi thạch càng là nói thẳng nếu là tìm không thấy đại tượng làm t h ầ y có thể mời hắn mở ra thủ đoạn nó tâm tuy tốt nhưng tay nghề dù sao cũng hơi khắc loại tiện tay dung bằng đá một con n g â giống lại là mắt tròn tóc h ũ i cua mắt trái nhỏ mà minh mắt phải lớn mà tán lại kiêm đôi tròn chân ngắn miệng rộng rãi răng mật trợt nhìn là trong đá kỳ thú lại nhìn kỹ kỳ thú tên còn có không đủ xác nhận buồn cười chi thạch tay dài chân như thế nào bằng vào ta thủ đoạn có thể bảo vệ nửa ngày thành điện một ngày vào ở thứ sơn thần cực lực để cử tay nghề của hắn nhiều lời chớ nhìn ngoại cảnh cần nhìn nội v h u n trong ngoài cân đối mới là đến đẹp nhưng hắn cung cấp trợ giúp đã đủ nhiều há có thể để chủ ra ra ra liệu ra lại lực vì thế đàm b i ệ t hay là từ chối n h ã nhận thứ sơn thần h ả o ý sơn thần tri ân làm ta thụ s ủ n g nước linh sao chuyện tốt sự tình làm phiền sơn thần ta cũng có chút nhân mạch có thể dùng lại để bọn hắn cũng ra chút lực ngày sau ta cũng làm tốt bọn hắn trợ lực cũng tốt hố b ă n g hỗ trợ mới có thể giải tình ta liền không xuất thủ bất quá như tìm không được đại tượng nhất định phải tìm ta kiến tạo thủ hạ ta những cái kia tuần sơn giáo hí cùng lục xoát núi thần tướng đều là nói tay nề g h ta cực giai nếu không nhiều tạo vài tòa cung điện liền sẽ làm thợ khéo chi đạo thiếu một kỳ tài thứ sơn thần nói như vậy làm cho chu nguyên ý thức được sơn thần phụ đệ có gian thần bọn hắn biết rõ thứ sơn thần dịch tin bên ngoài nói còn như vậy t á n g dương định muốn cho thứ sơn thần trở thành văn danh thiên hạ kỳ tượng cũng để trong núi bạn lần cận cùng bọn hắn bình thường thân đầu cơ tích chữ a phủ quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ giang hồ đồng đạo từ nên có phúc dầu dếm có nạn c ũ n g chịu các loại thứ sơn thần cùng s u n g hòa chân nhân tuần tự sau khi rời đi đa m việt vừa rồi đối với cái k i a chân ngắn miệng rộng thú thở dài ra một hơi nguy hiểm thật con thú này q u á kỳ bằng vào ta đức hạnh sợ là khó mà khống chế lão sư cần phải đem con thú này xử lý phòng ngừa nó hạc giữa bể gà trở thành kỳ trong kỳ không ổn đây là sơn thần h ả o ý chúng ta có thể nào cự mà không thu các loại sơn thần điện xây xong sau liền để con thú này là sơn thần thủ vệ đi nghĩ đến nó có kỳ mạo cũng sẽ có k ỳ lực nói dỡn về nói dỡn nhưng không có khả năng phủ nhận thứ sơn thần tài là hiểu rõ nhất viên ngọc chi t h ạ c h người nó dung bằng đá giống không chỉ có không giảm mảy may vật liệu đá còn điều tiết trong đá linh v ậ n khiến cho sinh ra đủ loại rượu rụ kiến trúc đặc thù miệng rộng chân ngắn đối với mắt con nghe giống giới thiệu thứ sơn thần điều hòa viên ngọc chi thạch tạo thành đồ vật trong đó bên ngoài cân đối tự thành một thể quân thân hoà mỹ ngoại hình kỳ dị h ư ờ n g phúc chân ngăn chân sơn tròn đôi u hưởng phúc tại thứ sơn trong phúc điệp càng đến gần con thú này sơn linh ra chỉ hiệu quả càng mạnh thành thơi miệng rộng tụ tải đối với mắt thành thơi tại thứ sơn trong phúc điệp tới gần con thú này có thể một chút gia tăng tốc độ tu luyện kỳ tượng phúc thần âm hồn loại đơn vị có thể phụ thân trong đó ở vào thứ sơn lúc có thể hưởng có bao nhiêu trùng tăng thêm hiệu quả loạt b à o phá hư lúc cũng có thể đặt ở phúc điệp tự hành tu b ổ sơn linh sơn thần điều linh ngoại hình tự thành phụ thân nơi này giống có thể tùy ý thông hành thứ sơn phúc đ i ệ lại có thể thi triển đ ộ nghệ thuật mà không bị ngăn miệng rộng chân ngắn đối với mắt con nê giống nhìn như không đ ứ n g đắn các hạng công năng lại có chút thực dụng nếu là không cần mặt mũi xây một tòa kỳ mạo đạo quán cũng chưa hẳn không thể c h ỉ ít tại thích phối độ bên trên có thể mức độ lớn nhất hưởng thụ phúc địa tăng thêm lão sư con thú này thật có chỗ bất phạm ngươi không còn suy tính một chút sao tuyệt đối không được ta vốn không bó thanh danh có c h ứ n g ngại nó càng không bị trói buộc có thể tăng thanh danh kỳ điện tốt xây kỳ tên có tiêu đạo môn ta bên trong người hay là thành tích tốt hơn đam biệt phục dụng hưng suy trở lại thọ đan sau mặc dù bề ngoài trở đến trẻ nhưng cuối cùng chứng trạc không ít muốn tìm thanh tĩnh mà tránh kỳ tên thanh danh của ta quá thịnh mọi người đến đây có nhiều điệu hổ ly sơn chi ý n g ư ơ i thanh danh rất tốt tìm kiếm thợ khéo sự t ì n h phải làm việc ngươi chương sáu trăm năm mươi ba khởi công xây dựng đạo cung chương sáu trăm năm mươi ba khởi công xây dựng đạo cung thế nhân đa số thanh danh s ở i lui thoải mái như đ à m biệt cũng không ngoại lệ chú nguyên đầu tiên là đi nặng bảy bí cảnh đi gặp diệu thủ xảo sư ngọc bình xin mời nó lo liệu đạo cung cầm tú màn vải sự t ì n h ngọc bình xảo sư đối với đặc biệt không quá mức cái nhìn nhưng đối với khởi công xây dựng đạo cung sự tỉnh có chút cảm thấy hứng thú nó không cần trả thù lao cũng không cần các loại vật liệu. chỉ cần là vụ nữ tinh quân xây một tòa thiên điện liền nguyện xuất r a tinh q u a n g cắt d ẻ m tre đưa chân nguyễn đạo cung việc này tại đạo trong môn phái cũng coi như hợp uy như núi thần gia phúc điện ra vật liệu xây dựng tân kiến đạo cung thì phải có một ngọn núi thần điện vụ nữ tinh quân cấp dưới bỏ vốn s u ấ t lực kiến tạo đạo cung tự nhiên cũng phải có một cảm giác linh điện thờ nó thờ thần kể từ đó chân nguyễn đạo cung bối cảnh cũng sẽ lại nhiều một tầng mà m ộ i sông cung người cũng sẽ đắc tội nhiều cái thế lực xảo sư chi ý ta đã sáng tỏ lập tức nói cung tạm định thờ điện có ba một là tổ sư trân quân điện hai là huyện thủy long quân điện ba là thứ sơn thần điện là vụ nữ tinh quân xây một thờ điện tự nhiên có thể thực hiện nghĩ đến ngoại nhân biết được đạo cung màn vải lai lịch sau liền không dám tùy ý thu lấy vậy là tốt rồi vụ nữ tinh quân tên hơi có vẻ ảm đạm nếu có thể mượn đường cùng chi tiện chuyển sướng thiên hạ ta tâm là đủ cáo biệt ngọc quỳnh xảo sư sau chu nguyên lần nữa đi đến thợ khéo cửa không giống với ngọc quỳnh xảo sư có dương danh nhu cầu lại cùng đàm v i ệ t giao tình kém cỏi giống như đua mục địch hai vị đại sư lại là đàm v i ệ t người quen theo lý mà nói xác nhận người quen tốt thành sự nhưng đàm biệt danh vọng không tầm thường khó tránh khỏi khiến người nhìn má phát k i ế t lần đầu nghe thấy xây đ giống như tour mục đ ị c h hai vị đại sư liên tục gật đầu biểu thị thợ khéo cửa cùng đạo môn quan hệ rất tốt từ nên xuất lực xây dựng lại nghe là vì đặc biệt khởi công xây dựng đạo cung sau hai vị đại sư lại lắc đầu liên tục biểu thị kỹ pháp không đủ không chịu nổi chức trách lớn không phải chúng ta không muốn trợ lực thật sự là khởi công xây dựng đạo cung cần có cơ quan t h ú xuất lực chỉ sợ chúng ta chứa đầy mà đi trong sạch mà về mục đ ị c h minh lời nói rất là nếu chúng ta hai người đều là ra ngoài t i ế n tạo trong môn trận có người bãi phỏng cũng là một đại phiền t h i giống như t o u mục đích hai vị đại sư thay đổi dĩ vãng bọn hắn tranh chấp không lớt đều không chịu thua bây giờ càng trở nên cực kỳ ăn ý sự thật chứng minh đàm việt tên có thể điều giải mâu thuẫn có hắn tồn tại giống như thua m ộ t đ ị c h hai vị đại sư ở giữa tranh chấp liền có thể tùy thời làm dịu hai vị đại sư đàm việt lao sư đã đắc đạo tuyệt sẽ không chứng nào t h ậ t đấy khó nói không tốt vọng hạ kết luận trong lòng người thành kiến không tốt tiêu trừ đã từng thanh danh có trận trận dư bi nhưng chu nguyên sẽ không dễ dàng từ bỏ là được dù sao hắn là chân huyễn đạo cung phó trưởng môn một khi đạo cung hoàn thành cũng có thể thu được kích phát chính tài chi chiến bộ phận quyền lực hai vị đại sư còn xin yên tâm việc này có hỗn nguyên vô cực cùng xung hòa chân nhân cùng vân thiên quân làm chứng hai người bọn họ pháp lực cao cường là người chính trực nhất định có thể bảo đảm trừ vật bình an còn nữa thứ sơn thần ban cho một tôn kỳ thú giống quả thật thiên địa hữu thành trong ngoài cân đối chi bảo hai vị đại sư nếu không đi xem một chút quả thực đáng tiếc thật có kỳ thú chi tượng lời ấy không thể nói lung tung câu câu là thật sao dám nói b ừ a giống như thua m ộ t đ ị c h hai vị đại sư cuối cùng vẫn bị thuyết phục trả thù lao là ba ngày một đạo ngũ đức phúc vận h ư n hỏa về phần kỳ thú giống mà nói chú nguyên cũng chưa từng nói dối không quản trong đó tại như thế nào chí ít bề ngoài mạo có thể đảm nhận kỳ tên nghĩ đến hai vị đại sư cũng chưa từng gặp qua bực này kỳ vật kiến thức một phen chắc chắn sẽ có chút thu hoạch rời đi thợ khéo phía sau cửa chú nguyên lại đi đến tranh thủy mặc cung đan thanh tiên sinh còn tuần hành ở bên ngoài chưa từng trở về chú nguyên thấy vậy vốn định tự mình xuất thủ làm chân h u y ế n đạo cùng vẽ mấy tấm bích họa không muốn vẽ cung đệ tử nghe nói hắn ý đồ đến sau lập tức tiến về điện thất lấy ra một đan thanh vệ bực hình đối với nó ngay cả go mấy cái lại liên tục phụ lời sư phụ mau mau hồi cùng đã môn sư minh tiếp một cọc làm ăn lớn có thể bảo vệ chúng ta giàu có mấy năm tốt là đà, đan thanh tiên sinh để giành được phần này gia nghiệp không dễ dàng sao lại bỏ lỡ hảo sinh ý vẽ cung đệ tử vừa dứt lời trong bức tranh người liền do hư hóa thực đi ra vậy một bức tranh đạo huynh trưởng nghĩa biết nhà ta tư không phòng vì ta giới thiệu sinh ý phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ đan thanh tiên sinh vừa ra bức tranh liền ôm quyền hành lễ sau đó mang tới tàng phong diệu cùng chu nguyên nói tỉ mỉ đến một lần hắn cùng đàm việt không quen người sống ở giữa tốt hơn thành sự thứ hai hắn thực tình kính ngưỡng đạo môn cho là xây dựng đạo cung bốn là thịnh hội đã có thể dưng danh lại có thể thu hoạch trả thù lao quả thật nhất cử nhiều tháng sự tình vì thế đối với khởi công xây dựng đạo c u n g sự tình hắn miệng đầy đáp ứng thậm chí nguyện ý t ừ ra bút mực v é liệu trả thù lao thì là một bức b í c h họa một đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ họa đợi đem mọi việc giao phó xong chu nguyên vừa rồi lấy ra lưỡng nghi g ă n g tất kính trở về triều dương phúc điện lúc này ngọc quỳnh s ả o sư cùng giống như thua m ộ t đ ị c h hai vị đại sư đã đến đan thanh tiên sinh cũng c h ư ớ c mắt đã tới bọn hắn có khởi công xây dựng đạo công sự kiện liên quan ngược lại là không cần tự tìm đường xá một khi thôi động việc này liền sẽ gia nhập kiến tạo đội ngũ trong đó mục đích đại sư thanh thế nhất là to lớn hắn vậy mà đem cơ quan thành mang theo tới lại đang nhanh chóng rút ra viên ngọc chi thạch chế tạo gạch ngọc trụ đồ vật trung vi l à quá không thực hành giống như như vậy tận tâm sợ l à quá không được mấy ngày liền có thể kiến tạo hoàn tất cũng sẽ ít cầm một chút trả thù lao so sánh cùng nhau giống như thua đại sư liền tương đối thanh nhàn lúc này chính hướng về phía miệng rộng chân ngắn đối với mắt con nghê giống d ở trò chu nguyên thấy thế đi ra phía trước chuẩn bị hỏi tham ước chừng mấy ngày có thể hoàn thành lại nghe được giống như thua đại sư không nổi nỉ non k h á i thai tướng này nội l u n đến đẹp không có chút nào tạo hình lại trong ngoài hợp nhất tự thành một thể thêm chút sửa chữa liền sẽ tổn hại linh ẩn nên như thế nào giải thì như thế nào phảng phất ta đoán không ra cũng xem không hiểu người tới vừa v ặ t đây là vị nào đại tượng chi tác khả năng lại mời nó chế một thú giống để cho ta mang về thợ khéo c ử a cẩn thận nghiên cứu tuần sơn giáo uy cùng siêu sơn thần đem nói không giả thứ sơn thần đúng là tượng đọt gờ mới nếu không nhìn thành vật g á n g v ẻ nó đều linh chế giống chi năng đã siêu việt giống như thua đại sư chỉ là không biết tuần sơn giáo hí cùng siêu sơn thần chính là người đồng đều thợ khéo vẫn là bị k ỳ vật sở kinh muốn để trong núi sinh linh đều là hưởng k ỳ vật vẻ đẹp thứ sơn thần rất tình nguyện chế giống ta khả đại đại sư hỏi một chút vì để cho giống như thua đại sư nhanh chóng thoát khỏi kỳ thú c h i tượng mễ hoặc như m ộ t đ ị c h đại sư như vậy chuyên nghiệp chu nguyên quyết định đi một c h u y ế n thứ sơn phủ dù sao giống như thua đại sư là đúng hạn thu lệ phí như vậy hoang mang chắc chắn bất lợi thanh danh truyền thống đến thứ sơn phủ trong nháy mắt chu nguyên vừa rồi biết được như thế nào thứ sơn chung nhất h ề bí nhưng gặp các loại tượng đá tùy ý n đốt thu hoạch được dài ngắn thai to máy hổ lộc rác béo trào bẹp lộc không cái cổ hình cầu kim kê lao nhà nhảy, nhảy nhót phòng báo ba dài một ngắn linh hậu đầu to khó bay chim ứng các loại trạng thái gia trì có thể nhanh chóng tiếp tục khôi phục máu lam cùng thần ý cũng làm dịu các loại không tốt trạng thái tăng phúc tốc độ tu luyện giảm xuống thi thuật độ khó cái này sơn thần đại tài trong phủ tướng sĩ thật có phúc chương 654, t ư ơ n g vọng không mê chương 654, t ư ơ n g vọng không mê thứ sơn phủ chi hành để chu nguyên tăng trưởng kiến thức không ít bình tĩnh mà xem xét nếu không có tham khảo đồ vật bình thường thợ thủ công muốn làm ra bực này kỳ thú kỳ trạch cũng không dễ dàng không muốn thứ sơn thần kỹ nghệ đã được từ tại cảnh hạ bút thành văn liền thành kỳ cảnh lại nhìn núi cửa p h ủ hộ ngọc thạch trên tấm bảng sách thứ sơn phủ bốn mai chữ triện tả hữu cũng có câu đối làm bạn trong núi phúc nguyên t i ê n lăn lộn trong đá linh ẩn bách mạch thông cảnh này nhìn xem cùng bình thường phụ đệ không khác nhau chút nào đáng tiếc câu đối phía dưới mỗi nơi đứng có một tôn thủ vệ kỳ thú giống cũng liền phá vỡ duy nhất đứng đắn chỗ không phải chu nguyên bất kính sân thần mà là cửa ra vào kỳ thú là núi phủ mặt mũi chỗ càng là kỳ trong kỳ kỳ chân dị thú trái là hôn nguyên một thân viên viên nhìn lên tòa sân tiềm phải là góc cạnh rõ ràng bẹp nghiêng đầu c h ấ n sân rửa mấu chốt là ánh mắt của bọn nó còn mỗi người có suy nghĩ riêng lúc lên lúc xuống một trái một phải nhìn như tản m ạ n vô thần nhưng lại chiếu cố tư phương đối với cái này chu nguyên chỉ có thể tán thưởng kỳ diệu c h u người mới ngươi ờ thật có phúc phụ quân nhân nghĩa chắc chắn ban thưởng ngươi phòng xá cũng thuận tay vì ngươi trang trí một phen người mới ngươi có thể có nhân mạch tại t h ầ n không bằng tìm một cơ hội đem ta thứ sơn kỳ thú đưa cho các môn các phái là sức năm mươi lăm cấp tuần sơn giáo ý cùng sáu mươi cấp lục soát núi thần tướng có chút nhiệt tình nó vũ khí cũng mười phần đặc biệt đều là thứ sơn chi xích đồng là liệu không có chút nào rèn núc vết tích từng cái t i ể u dáng khác biệt tự tại không bị trói buộc giống như viên viên đầu nhỏ truy loan n g u y ệ t bên trong lưới đ a o đao đơn vai độc giáp giáp đã tính đứng đ ắ n h bật càng có b ố n lượn vương thả kiếm kim kê dương cánh truy khỏe mạnh khéo khỉnh thương những vật này tóm lại thứ sơn thần linh cảm dồi dào khiến cho cấp dưới ăn mặc từng cái khác biệt cũng là lộ ra trong núi tướng tá đều là đặc biệt người dễ nói chư v ị tướng quân lại v ậ t hiệu ta tìm phủ quân có việc thương lượng thoát khỏi gia tâm và lớn chuẩn bị để kỳ thú chi tượng là các phái thủ vệ lục soát núi thần tướng lại trải qua chập trùng xa đạo ta môn vòng các vừa rồi đến thứ sơn thần ở lại h u y n ho điện này tương tự anh hải viên thị chi quyền có bốn môn có thể cung cấp thông hành nhưng lại lớn nhỏ không đ ề u có chút làm bái thứ sơn thần ngồi nghiêm chỉnh một đ ộ nghiêm túc thái độ nhìn thấy chu nguyên sau lập tức phá công ngươi nếu đã tới xem ra ta không xuất thủ không được n g ư ơ i ta là trong diệu chi hữu cũng là không cần k h á c h khí đợi ta xuất thủ đem triệu dương phúc địa kiến tạo một phen bảo đảm ngươi đến một trăm thú tụ linh chi điện thứ sơn thần suy nghĩ lý thú riêng có không muốn b u ô n g tha bất luận cái gì t h ì triển thủ đoạn cơ hội có thể ba năm vị kỳ thú chân n u y ễ n đạo cũng còn có thể dung hạ được bách thú tụ linh lại tuyệt đối đảm đường không nổi không dám quá nhiều làm phiền sơn thần thợ khéo cửa mục đích giống như thua hai vị đại sư đã khởi công nghĩ đến chẳng mấy ngày nữa liền có thể xây thành đạo quán ta lần này đến đây là thụ giống như thua đại sư nhờ bà, làm một chỗ danh tượng kỹ nghệ cực kỳ tinh xảo hắn đối với sơn thần chỗ tạo c h i tượng rất là thưởng thức có tham khảo học tập chi ý không biết sơn thần khả năng tiện tay cho hắn chế một tượng đá toàn hắn lòng kính trọng chu nguyên vừa dứt lời thứ sơn thần liền đứng dậy vỡ ra vách đá cũng n g ọ nói ta thưởng thức nhất thành tâm đại tượng đích thân từ tiến đến vì đó giải hoặc có lẽ là tìm hiểu công việc người không dễ dàng cũng có lẽ là nóng lòng truyền đạo tóm lại thứ sơn thần đi rất gấp phảng phất là lo lắng không người hướng hắn thỉnh giáo kỳ tượng chi đạo các loại chu nguyên đến triều dương phúc địa lúc giống như thua đại sư đã cùng thứ sơn thần sướng trò chuyện hai người một người phụ trách khen một cái phụ trách bị khen thứ sơn thần sau khi mừng rỡ liên tục gật đầu xưng là là thế này phải không ta lúc đó cũng không muốn nhiều như vậy thì ra là thế ta làm như vậy lại còn có nhiều loại như vậy thuyết pháp thứ sơn thần mười phần thẳng thắn đối mặt tán dương không có chút nào lo lắng thừa nhận chính mình là tiện tay mà làm cũng không phải gì đó tận tâm chi tát lúc nói chuyện giống như thua đại sư còn lấy ra vài tôn tượng đã xin mời thứ sơn thần quan sát lại được cái ngoại hình tinh mỹ nội bẩn chưa đủ đánh giá như vậy hai người nói chuyện với nhau một phen sau đều là cho là đối phương là kỳ tài mà không phải chính đạo lại đồng đều muốn đem đối phương dẫn vào chính đạo chớ có lãng phí một thân t i ê n phú kết quả sau cùng là thứ sơn thần thu hoạch được thợ khéo t r ư ớ c nghiệp vụ giống như thua đại sư thu hoạch được lục x o á t núi thần tướng t r ư ớ c vị hai người ước định nhiều hơn giao lưu sống ngày hoàn thiện thợ khéo chi đạo đối với cái này kết quả chu nguyên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt thợ khéo cửa vậy mà dựa vào cộng đồng yêu thích cùng thứ sơn thần n h ấ t lên quan hệ sau này không thiếu vật liệu đá đồng thời trong môn thực lực cũng tăng trưởng không ít trong thương binh người đến xem ta như thế nào chế giống trang tạo nếu có chỗ không ổn còn xin chỉ giáo nhiều hơn hai vị tâm hệ tượng đạo người bận rộn song phương lẫn nhau kết hợp sau không chỉ có kỳ thú chi tượng chu chính không ít công hiệu càng là vượt ra khỏi giống như thua đại sư dự định khuyết điểm duy nhất chính là chúng giống công uy đều có diệu dụng cũng có vẻ chân huyễn đạo cung nhiều hơn mấy phần sung sướng cân nhắc đến thợ khéo có thợ khéo chi diệu kỳ tượng có kỳ tượng chuyện tốt vì thế chu nguyên thừa cơ gia nhập trong đó để hai vị thợ rèn cho hắn chế tạo một pho tượng đá đốt đã hoàn thành sự kiện đặc thù ai nghĩ tước linh tương vọng không mê giật lạc quận chúa k ỳ hoa đã ăn vào tỉnh trần đ ă n g minh ngộ trước kia chuyện xưa đốt vong yêu quốc chủ cùng nguyễn quang tôn giả ước hẹn đặt thành giật lạc quận chúa k ỳ hoa sắp tiến vào đông phương biến tỉnh thiên bái phỏng k h ô n g tước sự tình có kết quả kiếp trước kiếp này có cầu tạm hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt dẫn l ạ quận chúa liền bởi vì sự kiện thôi động đã tới đông phương biến tỉnh thiên bái phỏng nguyễn quang tôn giả thấy vậy nói một tiếng nên làm dược sư phật bất hương liền đứng dậy đi vào phật đường đóng cử chỉ còn lại khổng tức cùng nhất thanh lệ hoa mi nữ tử bốn mắt nhìn nhau cũ kính loan nơi nào suy đồng vượng không dừng há không m ê đường phân tương vọng không đam mê ngọc hoa suýt nữa thất ư ớ c kiếp sau mê mẩn suýt nữa quên phu quân đã thấy nữ tử kia á o khoác thanh loan s ư ở n g bên trong lấy chén vàng t u y ê n máy dơm có bao nhiêu màu khổng tức châm bột tóc lưu ly mảnh phật trâu là s ư ớ c tươi đẹp động lòng người sáng sủa không e sợ đang khi nói chuyện đi ra phía trước đưa tay là khổng tức chỉnh lý quần áo nhăn nhau chỗ dường như kiếp trước kiếp sau bất quá hôm qua hôm nay có nước mắt từ khổng tức trong mắt trở xuống chỉ vì bố nhân vẫn như cũ đủ loại chi tiết giống nhau nghị triệu trong tính chỗ nhớ phu quân vì sao rơi lệ thế nhưng là thật hiếm l ạ chẳng lẽ nhớ ta đúng vậy à có nhiều t ư ở n g n i ệ m nhưng lại không biết rõ tình hình lên khi nào là loại nào tư vị ta nhớ kỹ rất nhiều chuyện cuối cùng không bằng tận mắt thấy một lần tự mình thử một lần ngọc hoa ta suýt nữa thất ước tuy nói tương vọng không đ á p mê nhưng ta chưa khám phá kiếp trước kiếp này chi mê một cái nhu tay không trưởng xoa khuôn mặt k i ê n nghị nhẹ nhàng là khổng tức lau vẹt nước mắt giật l ạ quận chúa nhu tình lớn mật vừa vặn khắc chế khổng tức cương nghị kiêu n g o nếu không có có gió này tỉnh xấu hổ mang e sợ người nhưng cầm không xuống năm đó khổng tức nếu không có có này nu tỉnh phong mang tất lộ người nhưng khốn không nổi năm đó tức linh thật tốt ta cùng phu quân đều là bởi vì kiếp sau mê mẩn vừa b ạ n lại bắt đầu lại từ đầu Trường toại nguyện rất trường toại rất thức tay tục tố chuyện cũ. Quang tôn tụng tụ tinh không làm với giời, giờ phút này khẩm thức phản phất thành đồng biến tỉnh thiên tri chủ, có thể rời, mười phương nguyện nguyện Ngọc nhau, liên chuyện Nguyện quang phần nhân, đóng không này phản đồng biến mang gặp giả giờ Hoa hoa lại may may vấy khẩm cầm làm khẩm cửa chủ, cũ. có c a nương dạy đều a phụ dạy chữ huynh trưởng đoàn đón dâu còn có bắt đầu thấy phu quân c h i cảm b i ế n từ khe hở áo cới ư kỳ hàn hứa tân hôn sơ thành chi toàn nguyện nhi nữ d á n g lâm c h i mừng d ỡ lại có phu quân t h ò n g có lúc ta khắc câu thơ giấu từ đường Rất l à quận chúa cô sự lạ thường phong phú so với bình thường bí cảnh người cũng nhiều một phần linh động nên là đi âm t i luân hồi chi lộ mà không phải bị thiên quang trực tiếp đồng hóa nguyên nhân nhưng nàng rất nhiều chi tiết đã không nhớ rõ giống như một giấc n g dài chỉ lưu nhất sở lòng người sự tình phu quân lại nhịn gửi thư phía trên cũng có dấu thơ ta gặp tương vọng không đáp mê nói như vậy vừa rồi ăn vào viên đ à n rực kia khổng tước tiếp nhận chu nguyên n g tự viết mật tín nhìn thoáng qua liền phát hiện dị thường tinh xa mặc dù chân vịt nhưng không khó thu hoạch chỉ cần bắt lấy thân hóa tinh xa hình thái bí cảnh người xoa một thanh liền có thể thu hoạch được một chút tinh tần h cát nhưng biết được bài kia từ đường dấu thơ người cũng không nhiều thậm chí có thể nói dễ、ý. thiền sư là ngươi trong bóng tối tương trợ sao có thể ngươi vì sao không cùng ta nói thẳng việc này là tôn giả đã dạy qua ta sự tình không thành dùng cái gì lộ ra tận tâm sự tình không thành khó tránh khỏi bị bán trách phu quân lời nói thiền sư là người phương nào một người bạn một cái bạn rất thân giờ khắc này khổng tước đột nhiên cảm giác c h u y ể n thế trùng tu là một đầu chính đạo nếu không có như vậy sao phẩm tình cảm sơ tâm vị nếu không có như vậy sao giao tận tâm không nói bạn phu quân hảo hữu nhất định là người rất tốt đúng vậy a thật là tốt người m ộ t đức thiền sư cùng thổ đức thiền sư hai người một là ta âm thầm trợ lực một là ta dò xét tú minh này nghĩa rất nặng tâm này rất thành xôi theo chỉ toàn ao sen đá trắng đạo phục thứ mấy bước khổng tước đột nhiên dừng bức khổng tiến cũng thông qua liên lạc vật phẩm hướng mục đức thiền sư phát đi truyền tin thiên sư ngọc hoa đã tới khắp tử thiên đà tạ giữa ngươi và ta không cần nói cảm ơn ngày sau mời ta uống rượu liền có thể nhất định chu nguyên hồi phục khổng tước truyền tin sau bất quá một lát hắn hương hỏa hóa thân liền nhận được truyền tin thiên sư â m dương gặp nhau ta đã toàn nguyện rất tốt nếu có rượu mừng nhất định phải phân ta một chiếc nhất định khổng tước không quan tâm chính mình bạn bè vì sao có vong ưu quốc mật thám thân phận lại vì sao có thể đi vào nguyệt cung bí cảnh với hắn mà nói đây là bạn bè chỗ bất phàm mà không phải bạn bè kết giao không thành dù sao bạn bè không phải thuộc hạ của hắn đều l à tên có chính mình đạo cùng r i ê n phần mình phúc duyên tạo hóa hắn nhìn thấy bạn bè hao tổn tâm cơ vừa đi vừa về vì chính mình buôn ba c h i quả kiêu ngạo như hắn nói không nên lợi trưởng tiền cảm kích nói như vậy trong lòng chỉ có nhất định hai chữ chất đ ộ n g phu quân vì sao dừng bước trần thế quá đẹp đ ờ i này rất may ta muốn chậm một chút đi đi đường ở giữa khổng tức suy nghĩ rất nhiều lại tiêu tan không ít tâm sự cuối cùng là âm thầm quyết định không làm ngọc hoa khải trí tăng phiền não con đường của hắn còn chưa đi đến cách đến đường đi đều là lo chẳng tồn tại ngay sau đó mà đợi công thành n à y cùng lúc đó nguyễn quang tôn giả cũng dừng lại tự tin chắp tay trước ngực nói câu sao là đông phương biến tịnh tiên loại mới có thể đến trong vắt như thế nào dự sư lưu ly li ánh sáng tâm tịnh thấy mỹ rượu nhiều các loại sự vật có nhân quả tức linh tâm thành thiện nhân đến s á t thực nên chuyển cho hắn ba thế pháp cho tâm nguyện có thể đến minh vương quả chu nguyên không biết đông phương biến tịnh tiên biến hóa nhưng nghĩ đến nguyện quang tôn giả khoan nhân kiên nhẫn chắc chắn như khổng tức c h i nguyện hắn một đường đi tới cuối cùng cải biến không ít sự vật cũng đem kinh nghiệm của mình dung nhập người khác trong chuyện xưa đốt chuyện xưa của ngươi đã khắc vào sự kiện đặc thù ai nghĩ tức linh tương vọng k h n g mê vong y u tôn thất cùng phật môn chư mạt tí ngươi tốt cảm giác gia tăng、đến、đẹp rất hay các ngươi sư đổ lại đến xem con thú này như thế nào giống như thua đại sư cùng lần sơn thần ghen đúc một tôn có chút hài lòng thủ vệ tượng đá kêu gọi chu nguyên cùng đảm biệt d ò n ngó huyền bí nay kỳ thú giống ngoại hình đứng đắn cũ ít chính là danh từ có chút d ư ờ n già là vì ngắn chảo phì phì không răng khiếu nguyện kỳ lân giống dù vậy b ê ngoài n cũng coi như có chút chủ chính trừ cái bụng phì phì đầu tròn nào tròn móng đ u ố t bao quanh hai mắt gương ác sừng khéo đ ư a đ ẩ y không răng gào thét bên ngoài một chút liền có thể nhìn ra là một cái khiếu nguyện kỳ lân tệ so với cái kia miệng rộng chân ngắn đối với mắt con nghe giống tới nói đã mười phần hoàn mỹ bảy phần xuẩn manh vượt trên ba phần kỳ dị lại một n h ì n kỹ lại là tứ chi cân đối đầu đôi thuận h o ạ n song song so sánh xuống chu nguyên lại nhất thời tìm không ra cái gì mà bệnh rất nhận người ưa thích vất vả hai vị đại tượng ta có chút không thích ứng nghĩ đến nhìn nhiều nhìn thành thói quen chu nguyên cực kỳ cổ động đ a m biệt cũng nguyện phối hợp hai đại tượng hài lòng sau khi cấp tốc đã định pho tượng phong cách nói thẳng nhất định có thể làm đến trong ngoài cân đối phong cách nhất trí kể từ đó chân n u y ê n thủ một đạo cũng nhất định trở thành đạo môn bên trong dị loại bình thường đạo phái bắt nguồn từ tĩnh tâm tu pháp chân h u y ễ n đạo c u n g bắt nguồn từ tốt mượn n g o ạ i vật bình thường đạo phái chân thú huy phong lâm liệt chân h u y ễ n đạo cung thạch thú xuẩn m a n h sung sướng cũng may một địch đại sư phụ trách cung điện hình dáng nhưng phải trang trọng ngọc huỳnh s ả o sư phụ trách cẩm tú màn bài nhưng phải hoa mỹ mấu chốt nhất phải là đan thanh tiên sinh phụ trách vẽ các loại trần dùng bảo vệ vu phong chân quân cùng hoành giang lòng quân huy nghiêm nếu không tùy ý hai vị kỳ tài chế tạo thờ giống chắc chắn bất lợi tổ sư phong mạo cũng sẽ kinh ã i lòng nữ n a o thành vui lo l u uống giống như thua đại điều khác phùn hoa nhất là hao tâm tổ n trí vốn cần nửa tháng mới có thành quả nhưng bây giờ có sơn thần tường trợ có thể tiết kiệm không ít việc tinh tế mà ước chừng chín ngày liền có thể hoàn thành giống như thua đại sư nói thẳng kỳ hạn công trình rút ngắn lần sơn thần lại không g i à n h công không cần cám ơn ta ta cùng s u n g hòa chân nhân là bạn từ nên kịp thời thân xuất biệt thủ giống như thua đại sư ta cái kia núi phủ cũng xem chẳng hạn rồi các loại làm x o n g bên này chúng ta lại đi lần núi phủ đại triển thân thủ như thế nào muốn người ta lại thêm chút hoàn thiện đợi một thời gian bực này kỳ thú chi tượng chắc chắn văn danh thiên hạ rực rỡ hào quang chu nguyên tính sai hai vị giỏi về chế giống người gặp nhau sau chẳng những không có phân g i a cao thấp lại có hợp lưu dấu hiệu đồng thời bọn hắn kiến tạo một chỗ đạo c ũ n g còn chưa đủ nghiền còn muốn đem núi phủ tu chỉnh một phen chúng ta kỹ nghệ đã điều chỉnh hoàn thiện vừa mới ngươi nói cần làm một tôn phúc tượng thần tặng người t ạ m chờ lấy ta cái này liền vì ngươi làm đến một tôn lần sơn thần tiến nhập một loại nào đó trạng thái ngộ đạo hoặc là nói là c ù n g nhiệt trạng thái nó không chút nào sách trả thù lao có chế giống sự tình liền lập tức đáp ứng không chế giống sự tình cũng muốn tự mưu được ra sơn nước thủy phủ sơn nước viên ngọc xích kim ba thành nên cũng nên tu sửa ta gần vài ngày v ở i công để chư vị đồng đạo đều có lợi ích thực tế như cầm tốt ta tuần sơn gia ú ý, lục x o á t núi thần tướng nguyện vọng sắp đặt thành mặc dù người thôi động là chu nguyên cùng giống như thua đại sư nhưng bọn hắn hai người vừa v ậ n một cái là tuần sơn gia ú ý, một cái là lục x o á t núi thần tướng chờ ta tu sửa sơn linh phúc điệu làm trong núi phong mạo đổi mới hoàn toàn liền hướng các môn các phái trào hàng kỳ tượng cũng làm cho những cái kia ngày kia tu sĩ biết được ta sơn nhạc này chi linh cũng không phải là chỉ có thiên địa phúc phận cũng có bất phản kỹ nghệ Đốt, đã p h á t đ ộ n g s ự kiện đặc t h kỳ k i n h thiên hạ, là lần s ơ n t h ầ n g i ớ i t h i ệ u tu sửa phúc địa sự t ì n h có thể n h h h a n n c ó g t í chương lũy không định danh nhìn. Sơn thần đã có càng dễ thiên hạ phong sáu trăm giới. t năm g mươi t h u ế kỳ tượng chương 656, thái ư ợ n g thuế k ỳ tượng thứ sơn thần không biết nhản nhã bao lâu mới sinh trí hướng liền muốn cải biến thiên hạ phong mạo nhất định sẽ là một đầu lòng đong gập gành chi lộ dù sao các phái nhu cầu khác biệt chính phái khuynh ư ớ n g trang trọng tường hòa t à phái cần giữ tợn hung ác bước này truyền thống từ xưa đến nay há lại x u â n manh kỳ thú có thể tùy tiện khiêu chiến còn nữa kỳ tượng danh hào quá dườm già bất lợi cho đối ngoại giới thiệu cũng không liền dùng cho thủ môn chân núi cũng liền chân huyễn đạo cung cùng thứ sơn thần liên lụy qua sâu đa biệt lại là thoải mái không bị trói buộc người chỉ cần không phải kỳ trùng chi kỳ hắn đều có thể tiếp nhận nếu không sơn thần ý chí rất khó có nơi mở đầu bất quá x u â n manh kỳ thú giống cũng không phải không có ưu điểm tỉ như thứ sơn thần làm phúc tượng thần liền cực kỳ không tầm thường đặc thù t ư thần viên viên quần phủ dạy đất thái tuế cậy mạnh giống giới thiệu thứ sơn thần cùng giống như thua đại sư tác phẩm đ thiên địa hôn thành một vận hướng mặt trời b i n ngọc cái bóng xích cổng sơn thủy linh vận hội tụ chi tượng có kim ngọc là âm dương đất kim thủy là tuần hoàn hợp âm dương ba đ ứ c vẻ đẹp hóa không đủ là thái t u ế c h i hung hiệu quả có thể cung cấp tâm hồn phúc thần loại đơn vị phụ thân mà đi lấy thần ý xâm nhiễm sau người khác đều không thể dùng hôn thành trong ngoài hợp nhất quanh thân không l o ạ t có thể dùng tại che giấu tung tích có thể tăng mạnh các loại linh dược sử dụng hiệu quả âm dương âm dương tương sinh ngọc đồng công sức có thể dùng đất kim loại linh khí chữa trị t ư ợ thần có thể tiếp tục làm dịu các loại mặt trái trạng thái ba n ư c đất kim thủy đức, sinh sôi không ngừng có thể tăng mạnh đất kim thủy ba loại thuật pháp y lực có thể thi triển đất kim thủy ba hàng đột thuật t h á i thuế không tính dâu dếm sinh t h á i thuế cùng mục tiêu giao chiến lúc nhưng vì nó điệp ra mệnh phạm thái thuế trạng thái nơi này trạng thái dưới mục tiêu thực lực sẽ lọt vào bộ phận suy yếu chú cụ thể hiệu quả thụ thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính ảnh hưởng sử dụng âm ti pháp lệnh lúc có thể tăng bức mệnh phạm thái thuế tỷ lệ phủ dây đất thái thuế giống công hiệu không tầm thường như bài trừ viên viên quần quận cùng cậy mạnh hai từ liền sẽ tốt hơn không ít lại xem nhẹ hình như mượt mà hai đồng tứ chi đều là phụ đồng bằng tay miệng đ mắt to quá mức k hẳn g khái các loại đặc biệt hình dạng lời nói liền xu hướng hoàn mỹ dù vậy chu nguyên hay làm miệng đầy cảm tạ nhận phủ dạy đất thái tuế giống không hắn hương hỏa hóa thân không câu n g ệ t h i ể u tiết chỉ là thanh danh há có thể áp chế hắn cầu thắng c h i tâm mặt khác thái tuế kỳ tượng còn có thể che giấu tung tích cũng có thể là hương hỏa hóa thân gia tăng một chút sự sự thủ đoạn đa tạ sơn thần tạ tượng không biết giá cả bao nhiêu đưa ngươi ngươi là tuần sơn gia quý ta vốn nên vì ngươi phân phát một bộ tuần sơn vũ khí nhưng bây giờ ta kỹ nghệ tăng trưởng không tốt lại lấy vật cũ làm lễ tượng này liền coi như l à người nhậm chức lễ tốt thứ sơn thần không hổ là ngay thẳng thẳng thắng người nó bản tính mặc dù có chút quá thẳng nhưng đối với cấp dưới lại có chút chiều cố chính là không biết những cái kia tuần sơn giáo uý cùng lục x o á t núi thần tướng linh không linh tỉnh nghĩ đến bao nhiêu là có chút xấu hổ tại gặp người nếu không cũng không trở thành thường ẩn dưới đất bên dưới tuần tra không tại trên mặt đất đi lại đa tạ sơn thần quà tặng ta nhất định để ta bạn bè kia phụ thân tượng này làm có chút lớn sự tình là sơn thần kỹ năng dương danh một chỗ nếu ta không giúp đỡ được cái gì liền không quay dày hai vị đại sư trẻ giống đang khi nói chuyện chú nguyên chuẩn bị truyền tống về thải hi môn lại đến vân thiên cung thành thương thảo rèn đúc hư tinh sự tình không muốn thứ sơn thần trí hành hợp nhất đưa tay đỡ lên đem hắn ngăn lại chờ chút đừng n ộ i lấy đi ngươi được lợi ích thực tế có thể nào quên sư trưởng đ a m b i ệ t sự tình ta tự sẽ chăm sóc ngươi không cần hao tâm tổ trí tạm chờ ta lại chế một tượng đưa cho s u n g hòa chân nhân thứ sơn thần không quên bằng hữu cũ tâm này quả thực làm cho người cảm động nhưng tâm này có lẽ có không tính kết chỗ hắn khả năng để mắt tới huấn nguyên vô cực cung danh vọng chuẩn bị đi ra kỳ kinh thiên hạ bước thứ hai cái này sư tổ sợ là không tốt lại thu sơn thần tri lễ khắc khí cái gì ta làm việc này chỉ vì thư thái người thay mặt s u n g hòa chân nhân nhận lấy chính là không cần phải nói tạ ơn cũng tốt trưởng giả chi giao tự có ý nghĩa ta có thể thay truyền đạt thứ sơn thần tặng bạn chi tâm quá mức kiên cố s u n g hòa chân nhân muốn vì năm đó mỹ nhân ngọn núi nói như vậy trả giá thật lớn ước chừng sau hai canh giờ thứ sơn thần lại chế thành một tượng nó c h ẳ n g là ngọc con nết phụ kim tiền giống chính là kim tiền v i ê n viên ngọc con nết đ ẹ p tương tự trong mâm có trẻ t r ô i nước bốn mắt nhìn nhau có mê man bu ngơ nhưng vì tĩnh và vợn danh hào hoàn toàn như trước đây p h ứ tạp là vì bẹp con nết thịnh tròn ve nhìn lên trời giống công hiệu là trong c h ấ n đạo khí dẹp con nít t h ị n phúc tròn sát ve lo nhìn lên trời kính p h á t trải qua chuyện này chu nguyên không thể không thừa nhận thứ sơn thần là một vị thiên tài chỉ ít hắn chỗ tạo c h i tượng có kỳ hình cũng có kỳ tên người khác thấy vậy kỳ tượng một chút liền sẽ biết được là sơn thần đại t á c có trợ giúp kỳ danh dơ thẳng lên trời bên dưới đi thôi nhất định phải nói cho s u n g hòa chân nhân tượng này bày tại đạo tròng quan đ ương có thể tụ phúc nạc cát nhắc nhở một câu sau thứ sơn thần tiếp tục làm việc lục chế giống giống nhau lúc trước hắn lời nói đam việt sự tình hắn tự sẽ chăm sóc cái này đã ra chắc chắn đến nơi đến trốn chú nguyên tìm đàm v i ệ t cáo biệt lúc hỏi một câu lão sư khả năng thích đ ứ n g triều dương ngọn núi phúc đ i ệ p đàm v i ệ t đã biết có đối với mắt con nghe giống ở đây có thể thấy được trừ giống tinh tế đến cùng là du lịch giang hồ người đàm v i ệ t thích đ ứ n g cực nhanh còn nói muốn xây một tòa đạo luật tháp đem đôi kêu mắt con nghe giống để vào trong đó trấn thủ giờ k h ắ c này chú nguyên bao nhiêu cảm giác có chút không thích hợp lại một nghĩ lại lại là đi đường nhìn lại cho đến các loại tâm tư không phức tạp đều là bởi vì đàm biệt từ nhập đạo luật tháp người biến thành xây đạo luật tháp、người. nghĩ đến thủ một đạo luật tháp xây thành ngày chắc chắn danh dương đạo môn các phái đệ tử cũng sẽ đối với nó tránh không kịp như bị thủ một đạo luật tháp giam giữ dạy bảo một lần các phái đệ tử chắc chắn lòng thấy đau buồn danh vọng bị hao tổn dù sao đàm việt vẫn còn có chút danh vọng ngay cả hắn đều nhìn bất quá sự tình chắc chắn trở thành các phái sư trưởng đề tài câu chuyện lao sư sau này phải cẩn thận giam giữ ta phái đạo luật tháp thủ chính là đạo môn căn cơ một khi có người đi vào tính tu sợ là sẽ phải danh dương đạo môn lời ấy có lý ta thanh danh này đạo môn đệ tử phần lớn đảm đường không nổi cần cho bọn hắn lưu ba phần mặt ngũi, thủ đặc biệt muốn đem chân h u y ễ n hư thực chi pháp dung nhập đạo cung vì thế đi không được chu nguyên lại không này lo có thể tùy ý hành tẩu khi hắn thi triển hôn nguyên cầu n ổ i pháp truyền tống đến hôn nguyên vô cực cung lúc s u n g hòa chân nhân ngay tại nhã nhạc uống trà bất quá s u n g hòa chân nhân rất nhanh liền không bực này lòng dạ thanh thản tôn kia bẹp con ế t h ị n h tròn ve nhìn lên trời giống thành công để nó phá phòng trọng thương minh quá mức phúc hậu làm ta rất cảm thấy áp lực sư tổ chớ có lo nghĩ sơn thần cũng là có ý tốt không bằng xây một phòng nhỏ nở rộ tượng này đã có thể, vì đó che gió che mưa, cũng có thể phòng ngừa ngoại nhân thăm dò linh bảo không ổn trọng thương h u y n h mới sinh trí hướng ta người l a o h ư u này tự nhiên duy trì lại đem tượng này để vào vô cực xem đi có cây trổi vô trần làm cùng phất trần một mạc làm chăm sóc nhất định có thể khiến cho thường bảo đảm sáng bóng xung hòa chân nhân cực kỳ cảm động quyết định đem dẹp con ếch tròn ve giống đưa đến càng thêm hoa mỹ vô cực xem mà không phải đặt ở phong cách cổ xưa hôn nguyên xem giáng trần cho đến chu nguyên đi ra hôn nguyên xem lúc xung hòa chân nhân còn tại hao t â m tổn trí nhắc nhở chờ chút ta lại vì ngươi lấy một khối vải gấm chớ để nhật nguyệt chi quang chiếu hỏng tượng này chương sáu trăm năm mươi bảy nhật n g u y ệ t hư tinh chương sáu trăm năm mươi bảy nhật n g u y ệ t hư tinh vô cực xem là chỗ tốt cảnh sát hoa mỹ địa vị n ă n g nhiên càng thêm ngoại nhân khó nhập chư sứ không nói gì đến cùng là s u n g hòa chân nhân cân nhắc chu toàn đem dẹp con ít tròn ve giống đặt ở nơi đây có lẽ có thể danh nghĩa xuân toàn cử động lần này không chỉ có h i ể n lộ rõ ràng ra s u n g hòa chân nhân đối với sơn thần chế giống coi trọng còn có thể giữ gìn hôn nguyên vô cực cùng trang trọng phong mạo lại thêm một khối cẩm bố che chắn sáng lời khả bảo kỳ giống linh l u n không mất kỳ phong không tiêu tan mặt khác bình thường môn phái khó thích đứng kỳ tượng tại vô cực chống quan lại có phần bị hoan c h ú nguyên đem nó đặt ở trong quan sân nhỏ sau pháp kiếm hộ đạo làm cây trổi v ô trần làm phất trần một mặt làm bút ngọc đặt bút làm m ụ c cầm gió xuân làm liền vây lên đến đây xoay quanh đã xanh đón khách làm cùng đan lô tìm đạo làm ý nguyên một r ọ n g l ư ỡ hương hiện lên hương làm thì quấn lấy chu nguyên đi lại một bước dừng lại tương tự đòi đồ ăn ly miêu sự thật chứng minh lần sơn thần có đại tài dẹp con liết tròn v e giống có hiệu quả nếu không những n à y có linh đồ vật sẽ không cho phép bình thường tượng nặng chiếm diện tích càng sẽ không vui vẻ du đậu các ngươi đưa thích thuận tiện trước tạm tản ra để cho ta vì đó bà tre như vậy liền có thể mềm mại rất nhiều nằm ở trên đó hưu nhàn cũng sẽ sảng khoái một chút trong quan chư sứ có chút nghe q u ê n thẳng đến chu nguyên trải tốt huyền quan g cẩm bố vừa rồi ngừng tại kỷ tượng phía trên thấy vậy hắn lại đùa mấy lần l ư g ư ơ n g ly miêu đ ổ i tại nó lần nữa đòi đồ ăn trước rời đi vô cực xem hôn nguyên trong quan s u n g hòa chân nhân đi tới đi lui dường như tâm thần không yên khó mà thủ tĩnh chu nguyên đẩy cửa vào trong nháy mắt s u n g hòa chân nhân liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nên trước họ tham có thể an bài thỏa đáng sư tổ an tâm huyền quan cẩm bố tính chất vô cùng tốt khả bảo kỷ giống không mất vậy thì tốt rồi trọng thương minh lập trí không dễ ta cái này bạn bè nên t á n dương hắn như hỏi việc này ngươi liền nói ta cảm giác sâu sắc tâm ý ngày sau nhất định có hảo lệ quá đ á p lễ hỏi liên khen không hỏi lại nên làm như thế nào ý nghĩa không cần nói cũng biết sư tổ yên tâm hắn nếu không hỏi ta liền không nói trẻ con là dễ dạy thích m ặ c chủ động t á n dương khiến cho hắn t á i sinh đưa giống c h i tâm một tôn kỳ tượng lao đạo còn ở, hai tôn liền đều rơi hôn nguyên quan tri sửa lại xung hòa chân nhân cũng là không dễ đã muốn chiếu cố lao hữu tình ý lại phải giữ gìn đạo quán trang nghiêm tình thế khó xử phía d ư ớ i khó tránh khỏi có chút xoắn suýt nghĩ đến đặc biệt đem cái kia kỳ trong kỳ đối với mắt con nghe giống ném vào đạo luật trong tháp trấn thủ cũng có một phen suy nghĩ dù vậy chân h u y ễ n đạo cung cũng là đạo môn căn cơ sở tại vô l u ậ n là đạo quán phong mạo cùng trưởng giáo danh vọng hay là thuật pháp c h i huyền bí đều là như vậy loại này kỳ tượng chân h u y ễ n đạo cung muốn xây bao nhiêu sơn thần phong khoáng muốn tu b á c h thú tụ linh c h i trận xung h ỏ a chân nhân nghe nói chu nguyên lời nói đầu tiên là manh mối nhữ chặn đi tới đi lui mấy bước sau lại tiêu tan thở dài như vậy cũng tốt ta đệ tử tiên là đạo môn dị loại kỳ thú c h i tượng cũng là dị tượng hai cảnh tượng kỳ dị thêm có lẽ có thể đến chính chu nguyên không biết sung hòa chân nhân là bất đắc dĩ hay là bản thân giải sầu cho đến hắn đẩy ra đạo quán tri môn cáo từ lúc rời đi vừa rồi n g ầ m trộm nghe đến chân chính tiêu tan nói như vậy kỳ tùy ưu đến đợi đạo cung hoàn thành đồng đạo xem lễ lúc khi không người hỏi lại ta bao lâu trả tiền cần phải thừa cơ ngồi vững chân h u y ễ n đạo cung chính là nhiều nhà xuất lực mà thành tốt chia lại ra một chút danh khí không tốt không tốt đều là đồng đạo cần tồn tại một chút mặt mũi lôi quan hóa tắc chớp mắt chia tay tiêu tan nói như vậy tham thảm đi xa nghĩ đến chân h u y ễ n đạo cung hoàn thành ngày sẽ phi thường náo nhiệt cũng sẽ trở thành đạo môn k ỳ quan đối với cái này chu nguyên cảm giác còn tốt dù sao kỳ tên cũng là tên dù sao cũng so thải hí tên tốt hơn một chút đến lúc đó liền nhìn kỳ tên cùng thải hí tên ai càng hơn một bậc nghĩ đến vô luận cái nào đắc thắng đều có thể là một tên khác hào ảm đạm phai m ở thiên hạ đạo môn đều là chính chỉ có chân h u y ễ n nhất huyền bí giống nhau sư tổ lời nói cho là hỷ tùy ưu đến n g xuống khởi công xây dựng đạo cung sự tình sau chu nguyên lần nữa tiến vào vân thiên tinh hà đại trận bãi phỏng vân thiên hồng nhận tinh quân cùng vân thiên huyền Nguyệt đối với hắn đến hai vị tinh quân vẫn có chút hoang n ê n chí ít mở miệng lên tiếng chào hỏi không giống yên lặng ngoan thạch lù lù bất động không biết hai vị tinh quân khả năng dạy ta nhật nguyệt đúc tinh pháp còn xin yên tâm ta không phải ăn không xin giúp đỡ cũng mang theo không ít cầu học chi lễ đang khi nói chuyện chú nguyên liền lấy ra hai đạo trải qua lư hương b à i trần tinh luyện n g ũ đức phúc vận hương hỏa đưa lên lần trước hắn đến vân thiên liền muốn đạt thành việc này lại bị hơn bốn tinh quân danh h ả o sở ly đợi bộ đủ vân thiên tháng một i n h quân tên sau lại bị chân luyễn đạo công sự tỉnh làm trễ lại một chút thời、gian. bây giờ việc vận t ạ m tiêu ngược lại là có thể cùng hai vị vân thiên tinh quân hảo hảo giao lưu một phen lễ này tuy nói quý giá bất p h ẳ m nhưng đúc tinh pháp là chúng ta căn cơ sở tại sợ là không tốt chuyển ra ngoài tinh quân cân nhắc chú đáo nhưng con đường của ta bị ngăn trở cần mượn tinh quân chi pháp tham tường m ộ t hai mong rằng tinh quân thêm chút g i ả n xếp đang khi nói chuyện chu nguyên lần nữa lấy ra hai đạo ngũ đức phúc vận hương h ỏ a đưa lên để cho hai vị tinh quân biết được hắn thành tâm trị thăng không hàng gặp hai vị tinh quân y nguyên không hém i ệ m hắn liền lần nữa thêm vào thẻ đánh bạc như vậy ba lần đi qua hai vị tinh quân riênh phần mình được ba phần ngũ đức ba mới vũ ừ đức bản mệnh g trạng thái à thêm lư hương ba trần tinh luyện hư hỏa viễn siêu chu nguyên mới vào vân thiên tinh hà đại trận lúc tặng cho ngũ đức nhật nguyễn hư hỏa vì thế mặt trời đỏ huyền nguyện hai vị tinh quân chưa lại mương cầu bao hàm tự thân tinh tượng đối ứng hư hỏa tại bọn hán hiệp chợ bên dưới c h ú nguyên tiêu hao nhật nguyệt nhập m ệ n h nhấn rèn đúc hai viên lớn chừng quả đấm hư tinh về phần nhật nguyệt bản m ệ n h nhấn là p h ù công sở thụ đồ vật cũng không phù hợp luyện chế hôn nguyên đan hoàn điều kiện đa tạ hai vị tinh quân chiều cố c h ú nguyên cùng hôn nguyên n h ấ t mạch vân tiên h cung thành đều có liên lụy vì thế vân tiên h một nhóm có chút thuận lợi đại hắn cầm trong tay hai viên hư tinh truyền tống đến hôn nguyên vô cực cùng lần nữa diện kiến s u n g cùng chân nhân lúc mới biết cầu đạo không xào đường sư tổ người nhìn ta cái này hai viên nhật nguyện hư tinh có thể thành a n có thể cũng không thể vật này chính là sông bình sư minh thuận thiên luật cũ chi thuật tạo thành tất nhiên là phù hợp ta hôn nguyên nhất mạch c h i pháp nhưng vật này lượng nhỏ ngươi vô dụng cần là bất phàm đồ vật mới có thể hữu hiệu x u n hòa chân nhân chỉ nhìn một chút nhật nguyệt hư tinh nhân tiện nói minh nó lai lịch ra sao ngươi chớ đánh sư minh những cái t i a đan hoàn g chủ ý vẫn t i ê n tinh thần đều là sư minh thuận tiên luật cũ đ o ậ t được cho hắn phản phất đại thiên địa thành t i ể u thiên địa giảng đạo một vòng nếu dám làm loạn hỏng sư minh giảng đạo c h i cảnh thất tinh chân nhân cùng ta đều là sẽ quét sạch đạo luật tháp dạy ngươi nhiều tu tâm x u n hòa chân nhân đối với thải hí nhất mạch hiểu lầm quá sâu thấy một lần kỳ vật liền sẽ mở miệng gõ một phen. bất quá vân thiên tinh thần ngược lại là s o chu nguyên n g tưởng tượng còn trọng yếu hơn không phải vậy xung hòa chân nhân cũng sẽ không nói thất tinh chân nhân cũng không thể gặp chuyện này nghĩ đến đạo môn các phái ở giữa còn có ngang bướng danh giới cuối cùng một khi cố ý hư hao đạo môn chân nhân g i n g đạo đồ vật bản môn chân nhân cũng sẽ lòng sinh bất mãn sư tổ đây là vân thiên tinh quân t r u y ề n pháp đọc được, được lai lịch chính đáng khi không lo vậy thì tốt rồi lại đi luyện cái lớn đến như vậy thể lượng lộ ra sư m i n h nhiều hẹp h ỏ i chương sáu t r n ư ơ ngoại đan chi lượng chương sáu trăm năm mươi tám ngoại chi lượng đạo môn các phái chi pháp đều có huyền diệu c h a cứu kỹ càng dù sao cũng hơi chỗ tương tự t ỷ như đấu trai thất tinh cung cùng vân thiên quân c h i pháp cũng có giảng đạo c h i thực nhưng tương tự lập ý bên dưới lại mỗi người đều mang đặc điểm đại khái có thể dùng nội cảnh cùng ngoại cảnh có khác tiến hành phân chia có lẽ vân thiên tinh quân đẳng cấp khác biệt cũng bắt nguồn từ này vân thiên quân cuối cùng xuất từ hôn nguyên nhất mạch tự sẽ tuyển âm dương c h i lộ thuận thiên giảng đạo hơn phân nửa là nặng mũ đức mà âm dương phụ sư tổ trờ một lát ta cái này liền đi luyện chế hai viên đại tinh đương nội người nếu bắt đầu lượt đan ta liền cùng ngươi nói một chút trong đó bí quyết luyện chế ngoại đan cùng luyện chế bình thường đan d ư ợ c có chỗ tương tự đều là vật rơi đ a n lô dung linh ẩn điều âm dương chỗ khác biệt là ngoại đan luyện pháp càng thêm tinh xảo cần mượn thiên đ ị a chi lực điều chế có thể nói thiên đ ị a làm lô này tạo hóa làm công âm dương làm than này vạn vật làm đồng vì vậy ngươi tìm vật mới bắt đầu liền đã bắt đầu luyện đan người vì đăng cơ tâm là đan linh đi đường làm dẫn lấy vật là điều chứ làm c ó lửa chúng vui là nước đợi âm dương điều hòa thủy hòa trung tế thời điểm tự có thể thành đan đắc đạo sum hòa chân nhân nói có chút không rõ ràng nhưng chu nguyên hay là nghe được ý nghĩa trị đại khái là ngoại đan không phải đan là tự thân đi đường chi quả tự nhiên cũng muốn lấy thiên địa làm đan lô kinh lịch là linh vận phá ngay sau đó thời hạn tiếp thiên tạo hóa có thể minh ta nói chi ý u mê mơ hồ h ơ i giải biểu ý rất tốt mọi loại con đường khó nhìn tận đi đường cuối cùng cần bản thân đi chỉ cần đi đến mấy bước ngươi liền chính mình minh bạch cũng sẽ nhìn thấy con đường của mình đi thôi đi luyện một viên đại t i n h nhớ lấy lượng sức mà đi nhiều một phần khó khống thiếu một phân không thành câu nói này chu nguyên ngược lại là nghe hiểu nên là chỉ âm dương linh vật cần cùng thực lực bản thân xứng đôi thiếu đi không nên việc nhiều khó lợi chế tỷ như chu nguyên lúc này là sáu mươi lăm cấp trạng thái liền cần tìm kiếm sáu mươi lăm cấp trạng thái âm dương linh vật nếu là không xác định âm dương linh vật đẳng cấp trạng thái liền muốn nghĩ cách đi điều c h ỉ n h thử cử động lần này có thể nói đi đường dẫn lấy một điều lúc này lại hồi tưởng đấu trai thất tinh cung chi pháp chu nguyên phát hiện đạo môn cao thâm chi pháp so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp không giống nhập môn chi pháp có thể dựa vào điểm kinh nghiệm cấp tốc mắc cấp cao thâm chi pháp đều có đi đường tìm đạo mà nói có lẽ từng cái đạo cung b ả n chất chính là dạy bảo đệ tử như thế nào đi đường chắc chắn sẽ không thay thế đệ tử đi đường cũng sẽ không đi theo đệ tử sau lưng đẩy nó đi đường chỉ làm cho ra một cái minh xác mục tiêu dẫn dụ nó đi ra đạo cùng đi gặp thiên hạ c h i cảnh đi được từ ta cố sự sư tổ ta nếu đem hư tinh luyện tới phá hạn trạng thái khả năng dùng cái này thành đan chớ có lời biếng khi nào tới đây làm thế nào các loại sự tình ngươi đi đan giảng đạo đã có sở thành há có thể cùng vào cùng cầu đạo giả so sánh vân tiên nhật nguyệt hư tinh vừa vặn cùng ngươi lúc này thích phối ngươi y theo bọn hắn luyện chế liền có thể nhớ lấy thể lượng có thể nhỏ bản chất không thể thiếu xung hòa chân nhân cho chu nguyên đưa ra một câu đ â khó nếu là luyện chế sáu mươi cấp trạng thái hư tình tự nhiên vấn đề không lớn nhưng sáu mươi lăm cấp trạng thái hư tình cũng có chút phiền thoái t h á n g t h ầ n vật liệu còn có thể tìm tân nguyện điện chủ đổi lấy nhật t h ầ n vật liệu cũng chỉ có thể đi tinh túc kỳ cục thu hoạch không cần x ấ u lo đường này có truyền thừa thông hành không lo đ à m v i ệ t chi lộ mới là thật phiền phức ta từng dạy hắn đệ tử không cần không bằng sư hiện cũng dạy ngươi đệ tử cũng khi học sư đi đa tạ sư tổ dạy bảo ta một bạn bè trong tay có không ít nhật nguyện linh vật đợi ta đi tìm hắn thương thảo một phen nghĩ đến hắn sẽ không để cho ta tay không mà bể chu nguyên tính bài muốn đi xung h ò a chân nhân vội vàng nhắc nhở không cần thiết tùy ý lấy vật thành đan c h i lộ khi đi chính đạo chu nguyên im lặng b á i biệt mà đi cuối cùng là bị thả i hí môn thanh danh sở lui còn chưa xuất hành liền bị sư trưởng khuyên đủ cũng may hắn chưa đánh vân thiên tinh quân chủ ý nếu không chắc chắn bị đưa vào vô cực xem chính dương đạo luật tháp cùng lư hương t i ê u ly miêu t r ư ở n g kỳ ở chung chân h u y ễ n đạo cũng chẳng mấy ngày nữa liền sẽ xây thành đến lúc đó thả i hí trưởng môn lại nên do ai tiếp nhận danh hào này quá mức vang ộ i người bình thường sợ là đức không xứ bị khó mà đi đường không bằng để cử minh thị linh hai hai ngọc thỏ chuyện chính thức bọn hắn có thiện tài thiên hạ ý chí nên gánh đến bên dưới hái cầm lấy bật tên chu nguyên không phải tên hay người đặc biệt là thả i hí trưởng m ô n tên dù sao hắn muốn tiếp nhận chân h u y ễ n đạo phó trưởng môn chức vụ sao được không cho người khác chính danh cơ hội chính là không biết không có phân v i ệ n nhân số hạn chế sau ngọc thỏ bọn họ sẽ làm ra chuyện gì có lẽ sẽ chuẩn bị thiện tài đại nghiệp đem nguyệt cung ngọc thỏ đều là thu nhập trong môn bất quá là tại nguyệt cung cùng thả hí môn bên trong chơi đùa đùa n g h h vui nhưng ngọc thỏ thực lực không đủ không chịu nổi chức trách lớn cũng có thể là đạo viên thổ điệu thăng cấp chính danh hắn tên âm thanh cũng không nhỏ đủ để trở thành nhất mạch trưởng m ô n nhân trong lòng suy nghĩ c h ấ p đ ộ n g ở giữa chu nguyên trang bị phường thần khối ra truyền tống đến vụ ẩ n sơn tinh túc tông vừa đến mây mủ phiêu m i ệ u chi sơn hắn liền phát hiện nơi đây biến hóa không lớn vẫn là môn nhân luyện võ đạo nhân xem sao t ố t năm top ba kết bạn mà đi nói chuyện giải trí dương dương tự ác việc này cũng là bình thường nhân gian biến hóa c h ậ m chậm mà đi không giống hắn nhanh như vậy tốc thành thế thiền sư mạnh khỏe ngài thế nhưng l ạ nhắc tới lấy tinh thần con tin xin mời đi theo ta ta mang ngài tiến về tảng l i n các và ý kiến thiền sư Ta c á i này liền tìm tím khí tinh quân bẩm báo ngài về núi sự tình tinh túc tông môn nhân phần lớn nhận biết chu nguyên cùng c ô n tước bởi vì cả hai tại trong tông thanh danh quá lớn cũng là hiển thế nhất mạch người chất trưởng không cần sốt ruột ta cần nhập tinh tú bí cảnh lấy chút vật các ngươi có thể thông biết bếp sau chuẩn bị yến đợi ta trở về sẽ cùng chư vị cùng vui chu nguyên về núi đối với tinh túc tông đệ tử tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt bởi vì hắn trở về sẽ có rượu ngon món ngon làm vui cũng có thể được chút ngày nghỉ tranh thủ thời gian vì thế tại hắn tiến vào tinh túc k ỳ cục bí cảnh lúc đệ tử trong tông liền b u ồ n tẩu và báo lại lấy cớ làm cho đùa nghịch vi phong để bếp sau người đem các loại hàng tốt đều có bên trên hôm nay nhất định phải không say không về tìm ký tháng một hai vị đạo nhân cũng có chút mừng rỡ v ậ n đ i b u hô chúng môn nhân chuẩn bị đến hội làm tốt mục đức t i ề n sư bảy tiệc m ờ i khách một bên khác chú nguyên nhẹ nhõm đánh bại sáu mươi cấp tinh thần tướng quân sau lần nữa chìm vào bàn cờ lấy thân là tử chỉ bất quá lần này hắn chọn là thái dương nhật diệu mà không phải thổ đức trấn tinh nay không phải chìm vào bàn cờ điều kiện có thể biến đổi mà là hắn có nhận nguyện bản m tuy nhiên trang bị sau lại nhận ảnh hưởng trái chiều nhưng cũng giả bộ lại gỡ làm lâm thời phát động điều kiện không gian đen kịt bên trong vô kim một khí hậu đồ b ậ t một b ạ c h b à o kim giáp lão giả ngồi xếp bằng trong đó trước người thả có một bộ bàn cờ t r ắ n g đen ký danh sưng là thiên địa phụ luật người hóa thân sáu năm cấp n h ậ n rượu đại tướng vũ khí thì là mặt trời r ự cháy c tinh văn điểm thương ánh sáng gặp chu nguyên đến tận đây phù công hóa thân bung lên ống tay á o đem trên bàn quân cờ đều thu hồi sau đó trường thương vẫy một cái trực chỉ khách đến thăm cái này rõ ràng không phù hợp tinh tú bàn cờ quy củ dù sao cũng hơi phong man quá thịt tiên sinh chấm đã lần này quá trình có chút không ổn nên trước giảm ký kiếp lại phá v ă n cờ không sai ngươi không giống với thường nhân một thân chơi xấu bản sự quá mức làm cản đã không cần môn t r u y ề n khi dùng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu tiên sinh lấy cùng nhau thả i hí vốn là bổ đ ạ o thuật lấy vật cũng là đối địch pháp chớ tranh đua miệng lưỡi lại đến đánh rồi mới biết